Chúng ta hiện tại đồ ăn khan hiếm, nếu không trồng trọn, về sau chúng ta ăn cái gì? Quan Đại Tê cao mày hỏi, như vậy miệng ăn núi lở đi xuống, về sau nếu là đã không có lương thực, an quỷ A Không phải còn có các ngươi sao? Có người nói thầm một tiếng, giống như thực không để bụng Quan Đại tề há miệng thở dốc vốn đang muốn nói cái gì, kết quả Quan Thanh lại là đối hắn lắc đầu, cha, đừng nói nữa. Quan Đại tề khí ngược đau. Những người này như thế nào một đám đều biến thành như vậy, dị Vãng hảo lười làm cũng liên thôi, hiện tại tánh mạng đều là du quan, thế nhưng vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, thật sự làm hắn không thể chịu đựng được. được. Chương 122 lại một lần thăng cấp. Hắn thở Phi Phi về tới chính mình nhà ở trong vòng, một hồi còn muốn đi ra ngoài tìm thực vật cùng với có thể sử dụng đồ vật, lại là như thế nào khí, chính sự vẫn phải làm. Quan đại tê âm mặt một câu cũng không nói. Tựa hồ khí cũng không nhỏ, quan kiệt há miệng thở dốc cũng không biết như thế nào khuyên bảo quan đại tề, chỉ dựa vào bọn họ vài người, có thể loại nhiều ít mà, căn bản là không có khả năng loại quá nhiều, hơn nữa bọn họ còn muốn tìm thực vật cùng với cái khác đồ vật, liền càng không có thời gian cố những cái đó trang gà cho. Đại thúc, việc này đầu tiên là phóng phóng đi đại cường ước lượng chính mình trong tay đại đao, rốt cuộc mọi người đều không có ngài lực lượng như vậy, tâm lý đều là sợ. Nếu không chúng ta đem trong thư viện mà đầu tiên là khai ra tới, tuy rằng không nhiều lắm, chính là loại lên, đến cũng là có thể, đối không? Là không nhiều lắm, quan đại tề tính thư viện nơi đó đất trống có bao nhiêu, vốn gì khả năng đều là đủ loại hoa, dưỡng dưỡng thảo linh tinh, cho nên toàn bộ thư viện mà thêm lên, khả năng cũng không có vài mẫu, dưỡng cả gia đình người còn có thể thấu cùng đi xuống, nhưng nếu là dưỡng này năm mươi mấy khẩu người, Sợ đều là không có uống nước tới no. Nếu đều là bổn ra người, đến là cũng không cái gọi là, bọn họ thế nào đều là đến, đến dưỡng, chính là này lại là không thân chẳng quen, bọn họ thật đúng là đưa bọn họ quan gia trở thành đùi ôm sao. Quan Thanh nâng lên mặt, nhìn trên đầu kia một vòng thái dương, không gian cho nàng truyền đạt tin tức chính là, không gian lại một lần khả năng muốn thăng cấp, cho nên, hẳn là còn có một lần nhận thực. Chỉ là không biết lần này nhật thực sẽ mang đến một ít cái gì. Quan đại tề cùng quan kiệt quan thanh lại là trên núi đánh một lần săn, ở trên núi tìm được rồi một đầu biến dị lợn rừng, phí không ít lực, mới là đem heo cấp vây khốn, heo trên người quả thật dày một tầng băng, băng một tiếng, heo quăng ngã khắp nơi trên mặt đất, hợp với băng cùng nhau quăng ngã dập nát. Băng nát, chính là heo vẫn là hảo. Con hảo, này heo trên người là băng, nếu là hỏa nói. Sợ là hiện tại cũng không biết đốt thành bộ răng gì Có này đâu heo Lại là hơn nữa mấy ngày trước đây Đánh tới mấy rổ lương xuân Quan đại tề lại là ở ngoài ruộng đào Một ít khoai lang đỏ Mà nhìn xem sắc trời Tựa hồ là sắp trời mưa Trời mưa nói Trên núi kia đã có thể thật sự nguy hiểm Khả năng mấy ngày đều là không thể đi ra ngoài Cho nên Cuối cùng nhiều đánh một ít heo vợ Làm cho bọn họ có thể tạm chấp nhận quá thượng mấy ngày Quả nhiên Khi bọn hắn vừa đến ra thời điểm, bên ngoài liền không có dự triều liền hạ mưa to mưa to. Trận này trời mưa cũng không xem như hảo, vốn dĩ bọn họ sinh hoạt liền đã thập phần khó khăn, hiện tại lại là một chút vũ, cũng không biết mấy ngày có thể trong, nếu là như vậy hạ nói, bọn họ liền không có cơ hội đi ra ngoài tìm thực vật, hơn nữa cái gì cũng là làm không được. Con hào này heo đại rất lớn, đủ là bọn họ ăn thượng mấy ngày thời gian. Bởi vì sợ thịt heo phóng hừ Cho nên mấy người phụ nhân đều là giá nổi lên nổi to, đem thịt heo đều là nấu chín lại là hồng gió. Nói như vậy, là có thể đủ phóng lâu thượng một ít. Quan thanh từ nhà xí bên trong ra tới, thật sự là khó có thể chịu đựng nơi này hương vị. Nhiều người như vậy, cũng không biết quét tức một chút nhà xí, dơ đều là vô pháp dùng. Nàng che lại cái mũi của mình, đi tới một gian không người cư trú trong phòng, thấy là không người là lúc, đi vào trong không gian mặt. Nàng dùng bạch nước suối giặt sạch một chút mặt, đem chính mình trên mặt dơ bẩn cũng là giặt sạch sạch sẽ, bao gồm tay chân cũng là muốn tẩy tẩy, nếu như không phải sợ người hoài nghi, nàng thật sự đều phải làm chính mình ngâm mình ở trong nước. Nàng đi tới kia đống cổ kính trong phòng mặt ngồi xong cầm lấy bên trong thư lật xem liếc mắt một cái, dung thu nhân thư, đều là bị nàng thu tiến vào, nàng chịu không sẽ phiên thượng hai trang, bất quá, lại là không có tâm tình nhiều xem, mà mỗi lần... Nhìn thấy này đó thư khi, nàng tổng hội nhớ tới dung thu nhiên. Không biết hắn hiện tại thế nào, có phải hay không mạnh khỏe. Nằm ở cái bàn phía trên, nàng trong lòng nế ẩm, rất khó chịu, thậm chí còn có loại muốn khóc cảm giác. Chính là cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống nước mắt, đối với gương, nàng chỉnh một chút quần áo của mình, lại là ra không gian. Cầm nương múc một chén cơm cho nàng, thấy nữ nhi có chút gầy ốm, cũng không biết làm thế nào mới tốt. A thanh, Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nàng lo lắng hỏi. Quan thanh đối với cẩm nương cười cười, lắp đầu, nàng khá tốt, tận thế dị năng giả thân thể tố chất cường không ít, đã cực nhỏ sinh bệnh. Ai, đáng tiếc ga cẩm nương than một tiếng, dung đại phu không ở, bằng không phải có thật tốt, hắn là đại phu, này đại gia có cái tiểu bệnh tiểu đau, chỉ cần có hắn ở, còn không phải là phương tiện rất nhiều mà nàng nói tới đây. Đột nhiên như là ý thức được cái gì, vội vàng nhắm lại miệng, lại là xem quan thanh. Liên thấy quan thanh chính túi đầu, đem chén đặt ở bên miệng, một ngụm một ngụm ăn trong chén mặt cơm, lại rõ ràng có chút thất thần. Nữ nhi là nàng sinh, này trong lòng tưởng cái gì, nàng cái này lương lương, còn có thể không biết sao. Nàng nhìn quan đại tề liếc mắt một cái, quan đại tề than một tiếng. Không nói gì thêm, mà ở hai vợ chồng về phòng thời điểm. quan đại tề đây mới là đối cẩm nương nhỏ giọng nói. Mẹ hắn, về sau đừng ở khuê nữ trước mặt để dung thu nhiên, chúng ta quan ra không có lớn như vậy phúc phận, cũng không biết dung đại phu thế nào, chúng ta kia đáng thương con đông rể, nếu như không phải đã xảy ra này đó kỳ quái sự, nhà ta A Thanh đã gả đi ra ngoài, nói không chừng sang năm, chúng ta là có thể ôm cháu ngoại đâu. Cẩm nương nghe cũng là trong lòng khó chịu, lâu như vậy không có tin tức, Sợ đã đều là tao ngộ không sườn. Dung Thu nhiên tính tình bọn họ chính là nhất rõ ràng. Nếu hắn không có chuyện, hiện tại đã sớm lại đây tìm bọn họ. Hiện tại lại một chút tin tức đều là không có. Sợ thật sự chính là giữ nhiều lãnh ít. Bên ngoài giọt mưa tích đạt đạt sau không ngừng. Quan Thanh một đêm đều là lăn qua lộn lại vô pháp ngủ. Làm sao vậy, A Thanh? Lý Châu Lan xoa xoa đôi mắt. Tuy rằng không có đốt đèn, lại là biết Quan Thanh vẫn chưa ngủ. Không có việc gì quan thanh dầu dĩ thanh âm chuyển tới, lần này cũng không hề lộ xộn, nếu như là nàng chính mình, đến cũng không, cái gọi là chính là còn có Lý Châu Lan ở, nàng tổng không thể bởi vì chính mình không nghĩ ngủ, mà làm Lý Châu Lan cũng là không đến ngủ, ngày mai lên còn muốn làm việc đâu. Trong thư viện mặt khai một miếng đất, cẩm nương hô đoàn người lại đây trồng trọn, bất quá, còn có một ít ham ăn biếng làm chết sống cũng là không muốn động. Nhắm mắt lại, quan thanh một chút thân Nghe bên ngoài tích đạt tiếng mưa rơi, Cũng không biết tâm tư trầm tới nơi nào, Mơ mơ màng màng nàng cũng không biết giờ nào ngủ rồi, Đại là tỉnh lại là lúc, Bên ngoài thiên vẫn là hát, Chính là vũ vẫn cứ là tích đạt sau không ngừng, Thiên vẫn là không có lượng sao, Quan thanh đánh một chút ngáp, Chuẩn bị lại là ngủ sẽ, Cũng có khả năng là bởi vì nàng tối hôm qua ngủ vãn, Cho nên thần khởi khi, Luôn là cảm giác vẫn là có chút vây phiếm chi ý, Chỉ là, Nàng mới vừa khi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp là lúc lại là cảm giác trong không gian mặt vừa đậu. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, còn đem ngủ ở bên người nàng Lý Châu Lan khiếp sợ. "Làm sao vậy, A Thanh, có phải hay không ra chuyện gì?" Chương 123 nàng chính là như vậy trắng ra. Không có việc gì quan Thanh luốt sợ quần áo của mình, thấy ăn mặc hảo, cũng liền không có nghĩ tới muốn đổi, "Ta muốn đi nhà xí." Nàng cũng không mà đốt đèn, bên ngoài tựa hồ là có đèn sáng lên. iền này đó cũng không xem như quá lượng quang nàng đi tới cửa chi một tiếng mở ra quả nhiên có mấy nhà thật sự điểm đèn lên dầu đến là làm ban đêm hiện sáng sủa không ít quan Thanh thừa dịp không ai đã lag mình vào trong không gian mặt không gian cho nàng chuyển đến tin tức đó là thăng cấp, mà không gian đột nhiên thăng cấp, cũng không biết là tốt là xấu đương nàng đi vào lúc sau liền phát hiện không gian thế nhưng lớn lên nguyên Lai mây mủ lượn lờ địa phương hiện tại đều có thể thấy được Nguyên lai thế, nhưng là một tảng lớn thổ địa, một khối hợp với một khối, chừng vài trăm mẫu đi. Cái khác đến lúc đó là không có gì biến hóa, kia mấy chỉ gà là ở trong không gian lạ mặt sống hảo, cũng không biết là ăn nhiều trong không gian trưởng ra tới lương thực vẫn là như thế nào, thế nhưng đều là lớn lên thực mau, mỗi ngày mấy chỉ đều thay phiên sinh trứng, đều là tích cóp không ít. Hơn nữa nàng mấy ngày không có quản, thế nhưng còn ấp ra không ít có tiểu kê. Mấy chục chỉ tiểu kê Đi theo gà mái phía sau, thỉnh thoảng diễu dít đều, đến cũng là cho an tĩnh không gian mang đến một ít không khí sôi động. Này đó thổ địa, nàng cũng nghĩ loại cái gì mới thành, bất quá, nàng hiện tại thật sự không có thời gian, đầu tiên là phong đi, cái khác, đến là chưa từng có nhiều biến hóa, bất quá lúc này đây, quan thanh đến là may mắn không gian thăng cấp là nhiều không ít thổ địa. Mặc kệ thế nào quá, bọn họ đều là muốn ăn cơm. cho nên, Thổ địa so với cái khác đồ vật đều phải hảo, cũng đều là muốn áp dụng. Nàng đi thượng nhà xí, lại là trở về thời điểm, các gia các hộ đèn đều là đốt sáng lên, khả năng đại gia cũng đều là cảm giác được đi. Quan thanh nâng lên mặt, nhìn đen như mực không trùng, này lại là giống thượng một lần giống nhau, là nhật thực. Mà lúc này, quan thanh đều có thể nghe được có người nhỏ giọng tiếng khóc cùng mang thanh, rốt cuộc thượng một lần chính là như vậy sắp trời, cho nên mới là làm cả thôn người. Đại một nửa đều là biến thành quái vật, mà lúc này đây, đại gia cũng đều là ở sợ hãi, không biết lại sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên mỗi người đều là xúc ở chính mình trong phòng, liền ra tới cũng đều là không dám ra. Quan Thanh mở ra môn, Lý Châu Lan cũng là vội vàng điểm nổi lên đèn, đèn dầu, một người xúc ở góc tường, ánh mắt cũng là có dại ra. Lý Tỷ Tỷ, Quan Thanh hôn một câu, Lý Châu Lan thất thần mở to hai mắt. Sau đó trong mắt cũng là tụ tập một chút một chút quang. A Thanh Lý Châu Lan cuối cùng là tìm về thanh âm, chính là toàn thân thượng lại cơ hồ đều là bị mồ hôi cấp xuống nước. A Thanh, ngươi nói, bên ngoài làm sao vậy, có phải hay không lại phải có người biến thành quái vật, ngươi nói, ta sẽ biến thành quái vật sao? Nếu là ta biến thành quái vật nàng cười thảm một tiếng, lại là ôm chặt chính mình thân mình, các ngươi liền đem ta giết đi. Lý Thị Thị quan thanh lo lắng nhìn Lý Châu Lan này phúc có chút cuồng loạn bộ dáng, liền biết nàng là ma trinh. Đại ca nàng Vũ Quan Kiệt Môn, hiển nhiên, Quan Kiệt là không có ngủ, bởi vì phòng trong đèn vẫn là sáng lên. Đại ca Quan Thanh lại là hô một tiếng. Chi một tiếng, Quan Kiệt mở ra môn đi ra. "Làm sao vậy a Thành?" Quan Kiệt quả nhiên không có ngủ, trên mặt cũng không có một tia mắt buồn ngủ nông lung ý tứ. Đại ca Ngươi đi xem Lý Tỉ Tỉ, nàng bị dọa tới rồi. Quan Thanh lôi kéo Quan Kiệt liền đi. nay Quan Kiệt nhĩ cùng tử có chút hồng, cũng là có chút không biết làm sao. Ta đi không quá phương tiện đi, trai đơn gái chiếc. Cái gì trai đơn gái chiếc? Quan Thanh trắng liếc mắt một cái chính mình thành thật đại ca, đều là khi nào, hiện tại còn để những cái đó nghi thức xã giao làm cái gì. Nhà chúng ta hương khói còn không có thiêu cháy đâu, Lý tỷ Tỉ, Tỉ tốt như vậy cô đương. Ở trước kia chính là không tới phiên ngươi, ta một hồi cùng nương nói nói, sớm chút đem các ngươi sự cấp làm, cũng là cho ta đẳng ra tới một gian nhà ở. Quan kiệt gãi gãi chính mình cái chán. A thanh, ngươi cô nương ra, đừng nói như vậy trắng ra. Trắng ra. Quan thanh phiên hạ đôi mắt, không trắng ra có thể thành sao, liền cổ đại người này lệ giáo, này đó lung tung rối loạn rủi rè nàng sợ về sau rau kim châm đều là lạnh, hiện tại liền phải xuống tay ổn. Mau, tàn nhẫn, liền cùng đánh tang thi giống nhau. Nàng không khỏi phân trần, đem quan kiệt cấp đẩy mạnh nhà ở, sau đó lại là đóng cửa lại. Nàng đại ca lại không phải ngốc tử, tự nhiên là biết như thế nào làm. Nàng chụp xuống tay, đây mới là đem chính mình lưng rửa ở trên cửa, giống như không chỗ để đi, tính. Nàng tìm một chỗ hoa một hồi đi, quan kiệt không ở, vừa lúc, quan kiệt nhà ở tạm thời là nàng, nàng một người cũng là ngủ an tĩnh. Dù sao hiện tại thiên đều là hắc, đi ra ngoài cũng làm không được cái gì. Đóng cửa lại, quan thanh nằm ở quan kiệt sụp thượng, quan kiệt là cái ái sạch sẽ người, trong phòng mặt đồ vợ, đều là bầy biện thực chỉnh tề, cũng không có quá nhiều dơ loạn. Đối với quan kiệt như vậy tính tình, quan thanh chính là thực vừa lòng, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều là muốn sạch sẽ một ít hảo. Nàng nằm xuống, nhắm hai mắt lại, chính là tâm thần lại là trầm ở trong không gian mặt. Bắt đầu quan sát đến không gian mới là nhiều ra tới thổ địa. Này đó thổ địa đều là màu đỏ đen, thoát nhìn phi tính thập phân hảo, hơn nữa cũng là thứ cước ác, hẳn là loại cái gì đều là hảo loại. Nếu có thể chính mình loại thì tốt rồi, nàng nghĩ, không khỏi cười cười, nàng thật là đem không gian trở thành văn năng, nàng không gian, đời trước chính là một cái di đại kho hàng, đời này đến là so đời trước hảo, có thể trồng chọn, còn có một gian nhà ở có thể ở. Hiện tại lại là ra như vậy một tảng lớn thổ địa, về sau lương thực lại là nhiều một phần bảo đảm. Nàng phải hảo hảo quy hoạch một chút loại chút cái gì mới thành. Phía đông loại chút lúa mạch, trung gian có thể loại khoai lang đỏ cùng khoai tây. Này hai loại đều là cao sản, có thể trở thành đồ ăn, cũng có thể trở thành món chính. Đến nôi nhất phía tây, có thể loại chút củ cải cải trắng linh tinh lớn lên mau đồ ăn, cho dù là chỉ một một ít, ít nhất có thể ăn. Nàng phiên một chút thân, kéo qua chăn che đậy chính mình, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ. a Kiệt, tỉnh lại ăn cơm. Bên ngoài cẩm nương thanh âm văng lên, quan thanh cũng là bị đánh thức, nàng mở ra môn, kết quả cẩm nương vừa thấy là nàng, còn bị khiếp sợ. a Thanh, như thế nào là ngươi, ngươi ca đâu? Quan thanh kéo qua cẩm nương, chỉ chỉ chính mình nhà ở, lý tỉ tỉ bị dọa tới rồi, ta làm ca đi qua, nương. Sớm chút làm lý tỷ tỷ gả lại đây đi, cũng là tỉnh người khác lời ra tiếng vào nói không dễ nghe. Như vậy à, người xem ta cẩm nương ngượng ngùng cười cười, gần nhất đều là vội, đem chuyện này cấp quyến mất, cũng sắc thở, một cái cô nương già vì nhà chúng ta bận lên bận xuống, hiện tại hai người lại là cùng nhau. Quan thanh biết cẩm nương tưởng kém, nàng cũng không có nhiều giải thích, nương như vậy cho rằng liền như vậy cho rằng đi, dù sao đều là nàng tẩu tử. Nương sẽ không khinh thường nhân ra liền thành. Nương, ta ngủ tiếp sẽ quan thanh xoa xoa đôi mắt, nàng vẫn là vây, cũng không biết vì cái gì, hình như là như thế nào cũng ngủ không đủ. chương 124 có năng lực liền có tranh chấp. Đi thôi cẩm nương suốt nữ nhi đầu tóc, trước ngủ ngươi ca nơi này, ta đi cùng cha ngươi thương lượng một chút ngươi ca việc hôn nhân. Tuy rằng lúc này, làm việc hôn nhân không rất thích hợp, bất quá ta cũng không thể bị khuất nhân ra cô nương. Làm cha ngươi gần nhất nhiều đi tìm chút có thể ăn đồ vật, đoàn người ngồi ở cùng nhau, đem việc này liền cấp làm. Nói, Cẩm nương cũng là không đợi, muốn tìm quan đại tề đi, thường một lần, quan kiệt tuy rằng thành thân, nhưng đều là ở nhà gái trong nhà làm, bọn họ quan gia cũng không có đại làm. Lúc này đây, đây mới là thật sự nhi tử tức phụ thành thân, còn phải cho bọn họ hai vợ chồng già tử dập đầu. Tê đại tê vừa nghe lời này, tự nhiên là là một trăm nguyện ý. Chờ đến trời đã sáng, hắn liền đi bên ngoài, nhiều là tìm chút có thể ăn đồ vật, lại là không thành, cũng đến bãi cái mấy đồ ăn mấy canh, nhi tử cấy vợ, đây chính là đại sự, không thể tỉnh, cũng không thể tạm chấp nhận. Lại nói Quan Thanh, nàng lại một lần nằm xuống, lại luôn là vô phát ngủ, nàng thực vậy, nhưng là trong lòng lại là bởi vì đè nặng quá nhiều sự, cho nên có chút buồn bực đi. Nàng nhắm mắt lại, lại là vào trong không gian mật, kết quả mới vừa đi vào liền dọa tròn váng. Cái này, nàng xoa xoa hai mắt của mình, quả thực có chút không thể tin được, không gian mới ra tới những cái đó thổ địa, thế nhưng đều là loại thượng ta tử, hơn nữa cùng nàng lúc trước tưởng hoàn toàn giống nhau, chẳng sợ phân loại cái gì, không sai chút nào. Chẳng lẽ, này khối tân ra tới thổ địa, là có thể đi theo nàng ý nguyện tự động gieo trồng. Nàng tấm mắt di qua đi, mới phát hiện, còn có một khối còn thừa mà không. Nơi này muốn hay không lại là loại chút củ cải, nàng thử mở miệng, không gian cũng không có động, cũng không có nói tự động xoới đất, tự động gieo giống linh tinh, không quá quan thanh lại là tin tưởng, không gian là có thể chính mình gieo chồng, bằng không, này một tảng lớn loại tốt mà từ đâu mà đến? Nàng từ kệ sách mặt trên lấy qua một quyển sách, ra không gian thời điểm, quyển sách này cũng là cùng nàng cùng nhau ra tới, quyển sách trên tay có nhàn nhạt thư hương vị, nàng đem thư đặt ở cái môi phía dưới. Tựa hồ còn có thể nghe đến kia cổ nhàn nhạt, nhạt bạc hà hương. Dung ca ca, nàng nhỉ non một tiếng, trong lòng thật sự thực không thoải mái. Nàng hướng cửa sổ nhìn thoáng qua, thiên vẫn cứ là không có lượng. Đây là lần thứ tư nhật thực, đến thật là cùng qua đi không quá giống nhau, mà nàng cũng không biết lúc này đây nhật thực, đối với nhân loại mà nói, có thế nào ảnh hưởng. Nàng nhẹ nhàng than một tiếng, lại là nhắm mắt lại, đem thư chặn hai mắt của mình, lại một lần ngủ rồi. mà nàng là kỳ thật là bị đói tỉnh, bụng lộc cộc vang cái không ngừng, nàng ngồi dậy, rút chính mình bẹp bụng, lại vẫn là không có quên, chính mình còn có một việc không có xác nhận, nàng đem tinh thần lực đầu tới rồi trong không gian mặt, kết quả lại là đại hỷ. Bên cạnh tân gia tới kia một tảng lớn thổ địa, quả thực chính là loại một ít củ cải, đừng hỏi nàng biết như thế nào biết là củ cải, không gian là của nàng, tự nhiên, nàng cùng không gian có một loại vi diệu liên hệ, Không gian nào cây thiếu một mảnh lá cây, gà sinh nhiều ít trứng, lại là ấp ra mấy chỉ tiểu kê, chỉ cần nàng muốn biết, đều có thể biết. Có thể nói, không gian là nàng thân thể một bộ phận, nàng ngâng lên thủ đoạn, trên cổ tay mặt bớt, vẫn là giống như trước giống nhau, cũng không có theo nàng lớn lên mà lớn lên nhiều ít, cũng không phải quá minh bạch, cổ đại người giống nhau xuyên đều là trường tụ, cũng là nhìn không ra tới, liền tính là đã nhìn ra, cũng không có người nghĩ đến. Nơi này sẽ là một cái không gian, mà phi bớt. Nàng từ sụp ngồi lên, lúc này đây nhật thực giống như trên một lần giống nhau, khả năng lại muốn một ngày một đêm mới có thể đủ hướng đông. Nàng mở ra môn, chuẩn bị đi tìm chút ăn, kết quả mới ra đi, liền thấy một người hấp tấp chạy tới, trong miệng còn lớn tiếng kêu. Ha ha, ta có tiên pháp, ta cũng có tiên pháp, nói, hắn tay rồi ra, một thốc ngọn lửa từ hắn trong lòng bàn tay mặt băng rồi ra tới. Bất quá chính là bởi vì khả năng không phải quá sẽ dùng, cũng có khả năng là dị năng quá thấp nguyên nhân, cho nên ngọn lửa có chút nhược. Quan thanh dựa vào trên cửa, trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác. Tự hồ, lúc này đây nhật thực, lại là nhiều ra không ít dị năng giả. Không phải nói nhiều dị năng giả liền không tốt, chỉ là tình huống hiện tại, nếu như lại là nhiều ra mấy cái dị năng giả, sợ là này 50 mấy khẩu người, liền phải bắt đầu phân liệt đi lên. Dĩ năng giả đều là cao ngạo, cũng đều là ưu việt, không có khả năng khuất phục với người khác, ai đều muốn đương lãnh đạo, đều muốn ra lệnh, như vậy, chỉ có thể là ai lo phần ấy. Kỳ thật như vậy cũng hảo đi, đại gia ai lo phần ấy, cũng là tình ai trong lòng đều là không thoải mái. Năng ở trong đám người mặt tìm được rồi cẩm nương, còn có hồng một khuôn mặt Lý Châu Lan, Cẩm nương tựa hồ đang cùng với Lý Châu Lan nói cái gì, Lý Châu Lan nhị củng tử đều là hồng. Ngoài miệng cũng là treo một mạt ngượng ngùng ý cười. "Di, A Thanh." Cẩm Nương đôi mắt đảo qua, vừa lúc chính là thấy được đứng ở một bên Quan Thanh. "Nương, ta đói bụng Quan Thanh đã đi tới, hỏi hay không còn có cái gì có thể ăn." "Đói bụng à?" Trước lót một ít đi, Cẩm Nương lấy qua một cái bánh bột ngô cho Quan Thanh. thức mau, liền có ăn, chờ đến trời đã sáng, làm cha ngươi đi ra ngoài bên ngoài nhiều lấy một ít đồ vật trở về." Nhà ta còn tồn mấy cái bình đồ chua đâu, đem ngươi ca trước đó cấp làm lại nói. Hảo A, quan thanh rất đồng ý, sớm làm sớm yên tâm. Nàng lấy qua bánh bột ngô, cũng là không có ghét bỏ cắn một ngụm một ngụm ăn lên, mà bên thai không phải truyền đến bùm bùm thanh âm, thỉnh thoảng sẽ có người nói, hắn có tiên pháp, hắn chạy càng nhanh linh tinh nói. Quan thanh biết, đây là bọn họ dị năng thức tỉnh rồi, hơn nữa tửa hồ vẫn là không ít người. Thiên vẫn luôn đen chừng một ngày tả hữu, chờ đến ngày thứ ba là lúc, mới là dần dần sáng lên, mà lúc này đây nhật thực xuất hiện 5 vị dị năng giả, một vị là Thủy Hệ, một vị là Hỏa Hệ, còn có một cái là Mộc Hệ, Thổ Hệ, cùng với một cái như là Cẩm Nương giống nhau, lực lượng biến dị giả. Năm mươi lắm lời người, hiện tại lại là nhiều năm tên dị năng giả, vốn dĩ đều là chuyện tốt, chính là lại cũng bởi vì này đó dị năng giả, ra một đống lớn vấn đề. Dị năng giả có dị năng, đó là có năng lực, cũng là có địa vị, cảm giác chính mình có phải hay không hẳn là được đến càng nhiều đồ ăn, càng nhiều nhà ở, cũng nên được đến người khác tôn trọng. Quan Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa, những cái đó tân ra tới dị năng giả còn ngồi ở cùng nhau thương lượng cái gì, từ sớm xảo đến vãn, làm người liền ngủ một giấc cũng là không được sống yên ổn, thật vất vả đi, trời đã sáng cũng muốn đi ra ngoài tìm thực vật đi. Quan đại Tề hô nhân ra nửa ngày, Kết quả nhân ra căn bản là không có để ý đến hắn, vẫn là đang nói, này về sau ai đương ra làm chủ, ai đương lão đại. Lão đại, quan đại tề liền không rõ, đều lúc này, đương cái lão đại hưu dụng sao. Làm cho bọn họ thương lượng đi, khắc khẩu đi, hắn mang theo toàn gia già trẻ, ra tới tìm chút có thể ăn đồ ăn, hảo cấp nhi tử làm hỷ sự. Ngay cả vẫn luôn ngốc tại nhà ở trong vòng cẩm nương cũng là ra tới, còn có ly châu lan. Lý Châu Lan tuy rằng không có thức tỉnh bình có thể, chính là lại là không muốn ngốc tại trong phòng, nàng cảm giác chính mình hẳn là tẫn một phần lực, nàng không có quan gia người năng lực cao, chính là để cái rổ gì đó đều là có thể. chương 125 tứ thuốc công, quan thanh đứng ở hương xuân dưới tàng cây, nàng còn nghĩ muốn hay không đảo cây đi vào, chính là nàng thật sự là không biết này thụ muốn như thế nào đảo, lớn như vậy cái. Không đúng, nàng nghĩ nghĩ trong không gian mặt, Không phải còn có một cây sao. Năm đó kia cây là như thế nào bị nàng lộng tiến trong không gian mặt, nàng cơ hồ đều là quên mất. Kia cây hiện tại đều đã kết đầy màu trắng trái cây, từng viên cùng quả táo giống nhau đại, kết mãn thụ đều là. Chính là quan thanh không có nghĩ tới muốn nếm thử một viên, đối với chính mình không xác định đồ vật, nàng không có can đảm đi nếm thử. Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, nàng đều là không có gặp qua loại quái thụ, cho nên, vẫn là trước đặt ở nơi đó đi. Muốn hay không nàng đi cái hương xuân chi, nói không chừng còn có thể loại sống. Nàng đánh hạ không ít hương xuân, thuận tay liền ném vào trong không gian mặt, chuẩn bị đem hương xuân loại ở không gian thổ địa bên trong, có thể linh hoạt sống, không thể sống lời nói, kia cũng không có cách nào. Nàng đem đánh hạ tới hương xuân, đều là đặt ở quan kiệt phía sau giỏ che bên trong, chàn đầy một giỏ che có thể làm tốt mấy bản đồ ăn, bọn họ còn ở sơn rác phía dưới, tìm được rồi một ít có thể ăn ấm. còn có rau dại, đều là không đầu. Trên núi khả năng còn có thứ tốt, chính là bọn họ không dám lên rồi, khả năng còn có những cái đó quái vật ở, cho nên bọn họ hoạt động phạm vi chính là thôn bốn phía. Kỳ thật hiện tại thôn cũng không phải cỡ nào nguy hiểm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể quay lại tự nhiên. Những cái đó quái vật thường thường xuất hiện một hai chỉ, đến là không khó đối phó, khó đối phó chính là biến dị động vật, giống như trước ra cầm linh tinh. Hiện tại đều là biến thành khó có thể đối phó quái vật khổng lồ. Một đầu heo đều có thể trường đến 2 mét dài hơn, liền càng không cần phải nói, trong núi những cái đó dã thú linh tinh. cha này có một cái sơn động quan kiệt đột nhiên phát hiện cái gì, vội vàng đối với quan đại tế nói. Bên trong giống như có người. Người, quan đại tề đã đi tới, đứng ở cửa động bên ngoài thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn xung quanh, chính là cái gì cũng nhìn không tới. A Kiệt. Người xác định bên trong là người sao? Ta xác định quan kiệt gật đầu, là người không có sai, cũng không có cái khác nguy hiểm cảm giác. Chúng ta vào xem quan đại tề đem trên người cóng đồ vật cho cầm nương, chính mình cùng nhi tử còn có đại cường cùng nhau đi vào. Mẹ hắn, các người trước ngốc tại nơi này, chúng ta vào xem. Chúng ta cũng đi thôi cẩm nương trong lòng thực sự lo lắng, không yên tâm quan đại tề. Này sơn động thoạt nhìn khổ cổ quái quái, chẳng lẽ bên trong có nguy hiểm không thành? Yên tâm đi, không có việc gì, quan đại tề ra tiếng an ủi cầm nương, ngươi cũng biết ra kiệt hiện tại cảm giác rất đúng, hắn nói không có việc gì liền không có việc gì, chúng ta đi vào trước. Nói, hắn liền mang theo quan kiệt cùng đại cường đi vào trong sân động, nói thật, trong miệng của hắn tuy rằng là như vậy nói, chính là mới vừa tiến sân động, liền có một cổ tử ầm phong thổi lại đây, thổi bọn họ trên người đều là nổi lên một tầng nổi da gà. Bà Năng có chút kháng cự cùng không mừng nơi này hơi thở. Từ ngoài động chiếu tiến bảo quang, cũng là vào trong sơn động, tuy rằng không đến mức hắc dối tay không thấy năm ngón tay, bất quá, muốn thấy rõ bên trong hết thảy cũng là có chút miễn cưỡng, bọn họ điểm cây đuốc tiếp tục về phía trước đi tới. Có người sao? Quan đại tề hô một tiếng. Có người sao? Lại là một tiếng, vẫn cứ là không có người hồi thiềm, mà quan kiệt cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai rồi, nơi này thật sự không ai, chỉ là, cũng sẽ không à, hắn cảm giác từ trước đến nay sẽ không sai, nơi này có người hơi thở, lại không phải nguy hiểm. Có người sao? Quan Kiệt cũng là đi theo hô một câu. Hồi lâu lúc sau, khi bọn hắn đều là chuẩn bị muốn xoay người trở về là lúc, lại là nghe được một trận gián mua thanh âm, còn thêm một tiếng lại một tiếng ho khan. Ai, là ai, là ai ở bên ngoài? Cha, hình như là tứ thúc công thanh âm. Quan Kiệt vội vàng đối quan đại tề nói. Quan đại tề nghe cũng giống. Tứ thúc công chính là trong thôn tộc trưởng, ở trong thôn cực có hy vọng, bọn họ vốn dĩ cho rằng tứ thúc công toàn ra đều là bị thai, gặp cái gì ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới, mười mấy ngày nay đi qua, thế nhưng ở chỗ này có thể nghe được tứ thúc công thanh âm. Không lâu lúc sau, trong núi mặt mới là chuyển đến một trận tiếng bước chân. cũng là làm ngốc tại bên ngoài Cẩm Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha hắn, A Kiệt, chính là các ngươi Đúng vậy, Nương, chúng ta ra tới. Quan Kiệt hồi Cẩm Nương, chờ đến bọn họ ra tới lúc sau, Cẩm Nương mới phát hiện, này đi vào ba người, chính là ra tới lại là 5-6 cá nhân. Tứ Thúc Công Cẩm Nương cũng là bị khiếp sợ, này Tứ Thúc Công còn sống, chỉ là người này làm sao vậy, như thế nào lao nhanh như vậy. Quan đại tề đỡ một cái câu lũ lao nhân, mà đại cường trên lưng còn có một cái năm sáu tuổi hải tử. Đây là tứ thúc công cùng hắn tôn tử, tiểu trụ tử. Hai người không biết bao lâu không có uống nước ăn cơm, đói trên người đều là thành da bọc xương, ngay cả trên người quần áo cũng là lên men có mùi thúi. Quan thanh vội vàng ngồi sổm xuống thân mình, từ phía sau trong rổ mặt lấy ra ấm nước, lại là đưa cho quan kia cầm. Cha, cấp tứ thúc công cùng tiểu trụ uống chút thủy. Này trong nước mặt, nàng là thêm qua một ít không gian bạch nước suối, đến là có thể giải khát, tăng cường một ít cá nhân thể chất. Đối với thời gian giải không có dinh dưỡng người, hẳn là nhất hữu dụ. Quan đại tề vội vàng tiếp nhận ấm nước, mở ra, liền phong tới tứ thúc công bên miệng, trong miệng cũng là nói, tứ thúc công, uống thượng một ngụm, uống một ngụm thì tốt rồi. Tứ thúc công khả năng vẫn là có chút ý thức, hắn lắp đầu, chính là không muốn uống nước, mở một đôi vô thần đối mắt. Bên ngoài ánh sáng thứ hắn hai mắt sinh đau, mà hắn đầu tả hữu xoắn, rốt cục là rừng ở bị đại cường bối ở trên lưng tiểu trụ tử. Hắn vươn một đôi tiểu tùy tay, run rẩy chỉ hướng tiểu trụ tử. Cây cột, tiểu trụ tử. Cho hắn. Cho hắn uống. Tứ thúc công, ngươi uống trước, thủy còn có, chờ ngươi uống xong lại là cho tiểu trụ tử, tốt không? Chính là tứ thúc công vẫn là không ngừng lắp đầu, nhà ta liền tiểu trụ tử này can nếu là hắn không có. Ta đây, ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ? Quan đại tề không có biện pháp, cũng chỉ có thể đầu tiên là làm đại cường ôm tiểu say tử lại đây. Đại cường đem tiểu trụ tử đặt ở trên mặt đất, quan đại tề lấy qua ấm nước, cẩn thận uy tiểu trụ tử. Tiểu trụ tử khả năng cũng là thật sự khác, miệng một dính vào thủy, liền từng ngụm từng ngụm uống lên lên. Đáng thương hài tử, cũng không biết bao lâu không có uống qua thủy. cẩm nương không ngừng lau nước mắt, nhìn như vậy tiểu nhân hài tử. Như thế đáng thương, ai trong lòng không khó chịu. Chờ tiểu trụ tử uống đủ rồi thủy, quan đại tề mới là đem thủy đặt ở tứ thúc công trước mặt. Tứ thúc công, tiểu trụ tử uống qua, ngài cũng là uống chút đi. Cảm ơn, cảm ơn tứ thúc công liếm chính mình môi khô khốc, đây mới là bắt đầu uống nổi lên thủy. Thủy thật là sinh lạnh sinh lạnh, mấy ngụm nước đi xuống lúc sau, tứ thúc công cảm giác thân thể của mình đều là có kính, người cũng là có thể ngồi dậy. Hắn cười khổ một tiếng, Ta thật đúng là không biết, nguyên lai like có một ngày, thủy là cái dạng này hả uống. chương 126 cái này thiên, thay đổi. Ra ra tiểu trụ tử cũng là mở hai mắt, vừa thấy tứ thúc công, cái miệng nhỏ một bẹp, cũng đã khóc ách giọng nói, nhào hướng tứ thúc công. Hai tử, không có việc gì, không có việc gì. Tứ thúc công nhẹ vỗ về tiểu trụ tử đầu tóc, chính là trong lòng trùng tuyệt vọng vẫn là hát cám, hắn nhìn không tới tương lai, nhìn không tới minh bạch. cái gì đều là nhìn không tới. Tứ thúc công, đầu tiên là ăn chút đi, cầm nương ngồi xổm xuống thân mình, đem nhà mình mang lương khô đem ra, mấy cái màn thầu, tuy rằng là lệnh bất quá cũng là cũng may, là hôm qua mới là trừng, cầm trong tay, vẫn là rất mềm. Tiểu trụ tử vừa thấy màn thầu, nuốt một chút nước miếng. Bất quá, hai tử gia giáo vẫn là thực hảo, hắn đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở tứ thúc công trong lòng ngực, tuy rằng rất đói bụng, Bụng cũng là không ngừng kêu, chính là lại là không có thượng thủ đi lấy màn thầu. Đi thôi tứ thúc công sở sở tiểu trụ từ đầu nhỏ. Nhớ kỹ, là ai cho ngươi màn thầu, phải nhớ cả đời, ngày thường cho ngươi, mọi người đều có, cũng không tính cái gì. Chính là hiện tại nhà ai lương thực là không duyên cớ được đến, kia đều là dùng mệnh đổi lấy, nhớ cả đời, về sau hảo báo đáp bọn họ. Tiểu trụ tử do dự nửa ngày, đây mới là vương tay, bắt được một cái màn thầu. Vừa muốn đặt ở bên miệng là lúc, hắn lại là dừng tay, đem màn thầu đặt ở tứ thúc công trước mặt. Gia Gia, ăn. Hảo hài tử tứ thúc công lão lệ tung hành, Gia Gia không đói bụng, ngươi ăn đi. hai tử dù sao cũng là hài tử, khả năng cũng là không có tưởng quá nhiều, không biết Gia Gia nói lời nói dối, cao hứng liền đem màn thầu đặt ở bên miệng, từng ngụm từng ngụm tắn lên. Tứ thúc công, ngươi cũng ăn cái quan đại thể lấy qua một cái màn thầu đặt ở tứ thúc công trên tay. Tứ thúc tay thức hắc, chính là hiện tại cũng là không chú ý này đó, người đều sắp chết đói, còn quản dơ không dơ, tứ thúc công run rảy xuống tay, lấy khẩn trong tay màn thầu, hắn nhìn thoáng qua chính ăn cao hứng tiểu trụ tử, nhẫn nhịn đây mới là đem màn thầu đặt ở bên miệng, hắn ăn cũng không dù, từng khối từng khối ăn, từng mảnh từng mảnh ăn, vừa ăn biên chảy lao nước mắt, ngón tay vẫn luôn là run rẩy có thể là đói lâu lắm, một chén nước, một cái màn thầu. Hai người đều là khôi phục một ít sức lực, đại cường lại là đem tiểu trụ tử bối ở trên lưng, cầm nương cùng Lý Châu lan đỡ tư thúc công, phía trước quan đại tề cùng quan kiệt mở ra lộ, càng là đến lúc này, càng là không thể thiếu cảnh giác. Cẩn thận! Quan kiệt hô một tiếng. Mà hắn thanh âm vừa ra, bầu trời tựa hồ liền xuất hiện cái gì thanh âm? Là điểu cầm nương nâng lên mặt, kinh hô một tiếng. Bạch bạch một tiếng, vài đạo băng trụ tử đi lên. Thẳng chát tới rồi kia mấy chỉ điểu trên bụng, chính là này đó điểu số lượng thật sự là nhiều. Trong lúc nhất thời, ánh lửa, băng trùy loạn phóng, cầm nương lấy ra một phen dao phay, rối ra tay, cũng đã chém rớt một con chim đầu. Mà này đó điểu rơi trên mặt đất, mỗi người đều giống như gà giống nhau đại, này căn bản chính là không điểu, là gà tới. Tứ thúc công đờ đẫn nâng lên mặt, đáy mắt chi gian, xuất hiện một cái điểm đen, mà điểm đen cũng là dần dần mở rộng. Coi như một cái điểm đen biến thành một con ô, muốn mổ thượng tứ thúc công mà khi, đột nhiên một phen không biết từ đâu tới đây trăng giảm trường đao dối lại đây, một cái túng phách, kia chỉ điểu cũng đã đầu mình hai nơi, phịch một tiếng rơi xuống đất. Tứ thúc công này mở to hai mắt, hắn tưởng hắn cả đời này cũng là quên không được, cái kia mới là 15 tuổi tả hữu tiểu cô nương trong tay cầm một phen màu đen loan đao, liền giống như chiến thần giống nhau, thần tinh lạnh lùng, ánh mắt sắp bén, một đao đi xuống. Đó là một con, mà trên mặt đất kia con quái vật điểu thi thể càng ngày càng nhiều, bốn phía bay múa lông chìm, cũng không có một tia mị cảm cùng mềm mại, chỉ có tựa mũi tên nhọn giống nhau bé nhọn, thỉnh thoảng cắt bọn họ làn ra. Quan thanh đột nhiên rơ lên khỏe môi, đã lâu, đã lâu không có như vậy thống khoái đánh một hồi. Mà nàng trong tay trăng rằm trường đao, thế nhưng rung động một chút, làm như cùng nàng có giống nhau chiến ý. Ngươi có phải hay không muốn hảo hảo thí hạ thân tay? Quan thanh cúi đầu, nhẹ vô về trong tay trăng giảm trường đao. Mà trăng giảm trường đao hong minh một chút, tựa hồ đều là muốn nhảy ra tay nàng giống nhau. Hảo à, chúng ta phải hảo hảo đánh một hồi đi lấy này một trận cuồng phong lớn hơn, thổi bay quan thanh mặt biên sợi tóc, nàng thần tình lạnh lùng, chính là lại cứ khỏe môi lại là dơ lên một mặt cổ quái ý cười, rõ ràng mới là 14-15 tuổi nữ hài nhi, chính là lại là giống thượng qua chiến trường, giết qua vô số người chiến thần giống nhau. Nàng nắm chặt trong tay biến nguyệt trường đao, vận khởi sớm đã quen thuộc tốc độ dị năng, đem băng hệ dị năng trú vơi với loan đào trong vòng. Tập một tiếng, đao chém rớt một con quái điều đầu, mà phong lướt qua, là khối băng vỡ vụn. Cứ như vậy một con một con chém, nàng tựa hồ là chém thượng nghiện, chém ra hương thú. Những người khác cơ hồ đều là trận mắt há hốc mồm nhìn chầm chầm quan thanh động tác, liền thấy nàng ra ngoài không hề có ướt át bẩn thỉu, trong tay đao một quá. Đó là một con quái điểu chết thường, thẳng đến cuối cùng một con rất xuống dưới. Quan thanh cúi đầu, trong tay biến nguyệt trường đao, cũng là đi theo an tinh xuống dưới. Hôm nay có thể thêm cơm A nàng nhìn đầy đất quái điểu thi thể, Ấn, như vậy phì lớn như vậy, hẳn là còn có không ít thịt nàng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng là thiền chân vô tà, chút nào cũng là nhìn không ra tới, không lâu trước đây cái kia cơ hồ đều là tắm huyết đáng sợ. Cầm nương đụng phải một chút quan đại tề. Còn thất thần làm cái gì, mau chút nhặt điểu, sớm chút trở về nấu cơm, bụng đều sắp chết đói. Đúng vậy, đúng vậy quan đại tề đây mới là phản ứng lại đây, vội vàng liền đem trên người cong sọt tre đặt ở trên mặt đất, đem những cái đó điểu nhặt vào sọt tre bên trong, bọn họ cong sọt tre không sai biệt lắm, một người một cái, cũng là trang không bao nhiêu, hơn nữa A Cường còn muốn cong tiểu trụ tử, Lý Châu Lan còn muốn đỡ tư thuốc công. Cho nên cái khác trọng lượng đều là dừng ở cẩm nương trên người, cũng may cẩm nương hiện tại chính là một cái đại lực sĩ, nhiều trọng đồ vật bối ở nàng. Trên người đều là không sao cả, nàng trên lưng bối một ít, trong tay lại là đề ra hai chỉ, xem tứ thúc công hơi hơi đục khởi đôi mắt đều là đi theo thanh minh không ít. Cái này thiên, thay đổi A. Tứ thúc công than một tiếng, kia một tiếng sâu kín than thanh, gần như đều là chui vào mọi người trong đầu. Rồi sau đó mọi người trong lòng đều là đẹ nặng cái gì, khó nhịn khó chịu. Bởi vì nhiều hơn hai người, cho nên bọn họ trở về gần đây khi, dùng thời gian nhiều không ít, thật vất vả đi tới cửa nhà, quan thanh mới vừa đẩy cửa ra, người lại là đứng ở trong đất, cũng không có đi vào. Như thế nào không đi vào? Quan kiệt đẩy quan thanh một chút, tứ thúc công còn bệnh đâu, sớm chút làm hắn lão nhân ra nghỉ ngơi. Quan thanh quay đầu lại, nàng vươn ra ngón tay. Chỉ chỉ bên trong, ở đánh nhau, vẫn là không đi vào. Mà nàng thanh âm thực bình thực đạm, giống như nói, hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Cái gì? Quan đại tề hoảng sợ, đánh nhau, đánh cái gì giá? Hán vội vàng chạy qua đi, chính là vừa thấy bên trong ngã trái ngã phải người, cùng với hủy hoại phần lớn nhà ở, sân, giữa trán gân xanh đều là đi theo nhảy dựng lên. chương 127 phân đi, các người đang làm cái gì? Hắn đột nhiên tới một giống, còn đem bên trong đang ở đánh người khiếp sợ. Khá vậy bất quá chính là mấy tức thời gian, nhân ra lại là đánh thượng, căn bản là không không để ý đến quan đại tề. Quan đại tề chạy đi vào, đau lòng nâng dậy còn trên mặt đất hoa hoa khóc lớn hài tử. Đủ rồi. Hắn lại là một giống, ai muốn lại đánh, liền cút cho ta đi ra ngoài đánh, khi dễ cô nhi quả phụ có ý tứ gì. Hắn đem trong lòng ngực hài tử đặt ở một bên, trong viện. Thỉnh thoảng có nữ nhân thanh tiếng khóc, khóc lệnh người thập phần chua sót, ra không có, thân nhân không có, hiện tại còn muốn chịu này phân tội, thật không biết này tồn tại còn có cái gì ý tứ. Nhìn này loạn thành một đoàn sân, còn có trên mặt đất thỉnh thoảng kêu thảm mọi người, quan đại tề khó được đã phát tính tình, nói chuyện ngữ khí cũng là nghiêm khắc, nếu là trước đây, sợ là những người này đều đã dọa túi đầu không dám nhiều lời. Chính là hiện giờ ở lần thứ tư nhật thực lúc sau. Nơi này người cũng là xuất hiện dị năng, cũng chính là những người này liền bắt đầu có chút bất mãn, nhân tâm luôn là cũng không mãn bắt đầu, cũng luôn là cũng không bình trung sinh ra, trong đám người mặt, có thể rất rõ ràng liền nghe được bọn họ hừ nhẹ thanh âm. Hiện tại chúng ta cũng là có tiên pháp, về sau liền sẽ không bị ngươi khi dễ. Chính là, về sau việc này cũng không phải là chỉ có các ngươi quan ra một người định đoạt. Chính là, dựa vào cái gì a, các ngươi ở nhà lớn tử chúng ta chủ căn nhà nhỏ, các ngươi ăn làm, chúng ta ăn canh. Ngươi một lời ta một ngữ, giống như quan gia người làm cái gì tội ác tẩy trời đại ác nhân giống nhau, cầm nương khí toàn thân đều là run dẩy, bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài lấy mệnh vua, tìm tới lương thực đều là đi vào cầu trong bụng đi, như thế nào liền dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, hắn quan gia khi nào ăn làm, làm cho bọn họ ăn hi, nhà bọn họ khi nào ở nhà lớn tử, nếu như lúc trước quản bọn họ, Bọn họ toàn ra bây giờ còn có mấy năm đều là ăn không hết lương thực, thủ chính mình nhận tử, muối. Ngay cũng không đến mức thức khuya dậy sớm đi tìm đồ ăn. Đại cường, đỡ tứ thúc công ngồi xuống liền ở mọi người còn ở ẩm ý không thôi là lúc. Một đạo giả nua lại là mang theo uy nghiêm thanh em văng lên, tức khắc cơ hồ sở hữu thanh âm đều là đình chỉ. Tứ thuốc công, đây chính là bọn họ thôn tộc trưởng, trước kia vẫn là trùng quá tu tài, ở trong thôn mặt hy vọng rất cao. Tuy rằng hiện tại đã không có trong tộc, cũng không có tộc quy, trong thôn cũng chỉ dư lại như vậy mấy khẩu, nhưng là, nguyên với trong xương cốt kính trọng cùng sợ hãi, vẫn là làm. Nay đó nháo sự người ngừng nghỉ một ít. Đại cương đỡ Tứ Thúc Công ngồi xuống, chính mình cũng là đứng ở một bên. Tứ Thúc Công hiện tại thân thể vẫn là không tốt, cũng là suy bại lợi hại, hắn gần cũng là dựa vào chính mình một hơi ở ngạnh trống. Hắn nhắm mắt lại, thật dài hít sâu hô vài khẩu khí. Đây mới là mở hai mắt, nhìn chầm chầm những người này trên mặt dữ tợn. Ta tuy rằng không ở nơi này, chính là đại thể sự tình, cũng có thể nghĩ ra được, các ngươi cho rằng các ngươi hiện tại có năng lực, có bản lĩnh. Hắn nhìn lướt qua phía dưới mọi người, ân không ai nói chuyện, thoạt nhìn, bọn họ này tộc trưởng vẫn là có thể nói thượng một câu. Các ngươi muốn thế nào? Hắn lại là mở miệng hỏi, nói cái gì ngay trước mặt ta? Các ngươi nói, ta tuy rằng hiện tại vô dụng, Chính là trong thôn sự tình, ta cũng có thể làm chủ. Nửa ngày sau, có người hứ một hứ, tựa hồ là thực không đệ bụng Tộc trường mở to một đôi tuy là vần đủ, rồi lại là tinh lệ đôi mắt hướng bên kia nhìn qua đi, hứ thanh người, đầu tiên là bị tộc trưởng đôi mắt xem có chút có rúm, chỉ là sau đó không lâu, hắn lại là thẳng thắn sống lưng, quả nhiên là thực không bị ý. Tộc trưởng hôm nay đã bất đồng với ngày xưa, liền tính là người là tộc trưởng hiện tại cũng là quản không được chúng ta. Phải không? Tộc trưởng cũng không có sinh khí, quả nhiên là niệm quá thư. Đúng vậy, hắn cũng không có một tia sinh khí, chỉ là Đạm Thanh âm tiếp tục nói: "Ta cũng quản không được các ngươi, quản không được các người, Thả, ta cũng không có tưởng quản các ngươi ý tứ, ta đều là này đem lão nhân, các ngươi muốn thế nào, kia đều là các ngươi sự, ta chỉ là muốn biết các ngươi hiện tại muốn làm cái gì." Như vậy đánh tiếp Có hại cũng chỉ là chính chúng ta, bên ngoài tình huống như thế nào, các ngươi cũng là thấy rõ ràng, bên ngoài những cái đó nguy hiểm thượng ở, các ngươi liền ở chỗ này đấu tranh nội bộ, có phải hay không không muốn sống nữa? Vừa rồi còn gọi huyên nào mấy người, hình như là có chút hổ thẹn, đều là cối đầu, bất quá tuy rằng như thế, thứ thúc công lại là biết, những người này chỉ cần nhất thời nổi lên nào đó tâm tư, như vậy, chẳng khác nào là cho nơi này mấy chục khẩu người chôn xuống mầm thai họa Tứ thúc công đem tay đặt ở miệng mình biên, ho khan vài tiếng, quan thanh đổ một chén nước cho hắn, bên trong bỏ thêm vài giọt trong không gian mặt bạch nước suối, nàng có thể cảm giác được này vài giọt bạch nước suối đối với tứ thúc công già nua thân thể xác thật là có chút hiệu quả, nếu thật là như thế, như vậy, nàng cũng là sẽ không bùn xịn. Cảm ơn A Thanh Nha đầu tứ thúc công đoàn qua thủy liền uống lên lên, một chén nước xuống bụng, làm như cam lộ giống nhau, dễ chịu hắn ngũ tạng, hắn sáu bụng. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi, lại làm mở hai mắt, liền tính là lại vây lại mệt, lúc này, việc này cũng muốn nói tốt mới được, để tránh ra thai họa Hắn lại là ho khan vài tiếng, đại gia có chuyện cứ việc nói thẳng đi, muốn thế nào, liền như vậy mấy chục mấy khẩu người. Phía dưới người do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là có một người đầu tiên là đi lên, ngự khi đến là khách khí không ít. Tứ thúc công, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ, bất quá. Này thượng, có lao hạ có hạ, thật sự là bị buộc ra tới. Này một câu thượng có lao hạ có tiểu, làm tứ thúc công trong mắt rơi xuống một ít khó nhịn bi thường, hảo một cái thượng có lao hạ có tiểu nhân. Người nói chuyện giống như có chút do dự, chính là cuối cùng vẫn là nói ra, người không vì đã trời chu đất diệt, đây cũng là không có biện pháp sự, tứ thúc công. Chúng ta hiện tại chính mình có năng lực, cho nên này về sau tìm được đồ ăn, đến là chính chúng ta mới thành. Nhiều như vậy khẩu người ăn cơm, nào một ngày là ăn no. Quan đại tề nghe không ngừng những mày, trong lòng cũng là trào ra một cổ tử thập phần không vui không thoải mái cảm. Lâu như vậy ăn, dùng, uống, cái nào không phải bọn họ quan gia người làm ra, bọn họ nhưng có nói qua cái gì? Nhưng có ghét bỏ quá cái gì? Đại gia quê nhà hương thân, nhà ai không có khó khăn? Như thế nào, hiện tại chính mình có năng lực, liền ghét bỏ. Tứ thúc quay quanh quá thân liền thấy tiểu trụ tử đứng ở hắn bên người, tay nhỏ còn ở trong miệng cắn một bức ngươi thơ bộ ráng, hắn vươn giàn mua tay, sờ sờ tiểu ngư đầu nhỏ. Ta minh bạch các ngươi ý tứ, chính là ghét bỏ chúng ta này đó lão nhược bệnh tàn, ngại các ngươi sự, quan đại tể, ngươi đâu? Tứ thúc quay quanh quá mặt, hỏi đứng ở một bên quan đại tể. Quan đại tể túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó hắn nâng lên mặt, kiên định nói, tứ thúc công ngươi yên tâm. Mặc kệ như thế nào, trong thôn những người này, ta sẽ không mặc kệ, khi còn nhỏ ta cha mẹ chết sớm, nhưng đều là đoàn người đem ta nuôi lớn, nếu không có đoàn người, ta hiện tại đã sớm đã chết, hướng chi còn có thể đón dâu sinh con, có ta một ngụm cơm ăn, liền có đoàn người một ngụm cơm ăn, ta là tuyệt đối sẽ không làm đại gia đói đến. Đặc biệt là này đó không cha không mẹ bọn nhỏ, chương 128 không có một ngọn cỏ, nương cũng là gật đầu. tứ thuốc công, nhà của chúng ta lại là như thế nào, cũng sẽ không buông tha các hương thân. Hảo, hảo tứ thuốc công lão trong mắt có chút nước mắt, ta đây liền lại này đó các hương thân cảm ơn người, đến nỗi những người khác, hắn bày một chút tay, phân đi, các ngươi tưởng mỗi người sống cuộc đời riêng, ta già rồi, ngăn cản không được, chúng ta những người này không cho các ngươi quảng, cũng hy vọng các ngươi không cần lại đây đoạt chúng ta này, đó người đáng thương cơm thừa canh cạn, Lời này nói muốn nháo phân vài người trên mặt có đều là táo, bất quá ngấm lại, thực mau bọn họ là có thể đến tới không ít đồ ăn còn hữu dụng đồ vật, này trong lòng thích còn có cao hứng, vẫn là nhiều thượng một ít. Nói là phân, đại gia vẫn là trụ một cái trong viện, nhà ở vốn dĩ chính là nhiều, cũng không liên lụy ai ở tại bên ngoài, ai trụ bên trong, bất quá, nhưng cái đó ra dị năng, hiện tại lại là cảm giác vô cùng ưu việt, nhà ở muốn chọn tốt nhất, một gian không thành. còn phải chọn hai gian, ngay cả này trong viện mà cũng muốn đa phần một hối. Tứ thúc chủ làm chủ, đem viện này mà, đều là phân, mỗi người đều là được một khối nhưng cái đó tân ra tới dị giả có thể, tuy rằng trong lòng không thoải mái, cảm giác bọn họ này đó có năng lực người hẳn là nhiều là phân một ít, chính là tứ thúc chúng nói, bọn họ vẫn là yêu cầu nghe một chút, lại là như thế nào, đây cũng là tộc trưởng, bọn họ đời đời ghi tạc trong lòng sự, đó chính là trong tôn sự. Phóng trường nói tính. Cái này đều là được chỗ tốt, không xảo, không đánh, không náo loạn. Quan đại tề tính tính bọn họ nơi này dân cư, trong thôn sống sót lao nhân hài tử, còn có chịu quá thương, thêm lên đều có mười mấy, những người này khẳng định là không ai muốn, cho nên vẫn là cùng trước kia giống nhau. Đại gia ăn đại danh cơm, cùng quan đại tề cùng nhau, thiếu mười mấy há mổm, kỳ thật đối với quan gia mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất. những cái đó lương thực có thể tỉnh xuống dưới hơn nữa này mười mấy người ở hai tử chiếm đa số một ít tiểu hai tử ra liền như vậy tiểu nhân bụng hắn có thể ăn nhiều ít quan kiệt đỡ tứ thúc công đi nghỉ ngơi chờ đến buổi tối từng nhà đều là điểm đèn là lúc quan đại tề hai vợ chồng dẫn theo một ít có thể gặp người đồ vợ tới rồi tứ thúc công trụ trong phòng như vậy A Tứ thúc công cười cười này đến là hảo nhân duyên đáng tiế thôn biến thành như vậy bằng không nhất định phải cấp ác kiệt đại làm mới thành. Đại làm liền không cần quan đại tể thành thật cười cười, bất quá chính là muốn cho bọn nhỏ có cái tin tức, về sau nhiều người chiều ứng chúng ta cũng là yên tâm, cho nên liền phiền toái tứ thúc công, cho bọn hắn chứng cái hôn. Không dám, không dám tứ thúc công miệng đầy đáp ứng, này hôn ta liền giúp các ngươi làm chủ, hiện tại bất đồng với ngày xưa, đại gia ngồi ở cùng nhau, ý tứ ý tứ là được. Ai tứ thúc công than một tiếng, Già mua trên mặt, lại là nhiều vài đạo sổ con, càng là hiện đánh mấy xương. Tứ thúc công đây là làm sao vậy, chính là có việc. Quan đại tề vội vàng hỏi, luôn là cảm giác quốc thúc công tất nhiên là trở về lúc sau, chính là tâm sự nặng nghề. Tứ thúc công lắc lắc đầu, nói đến lời nói liền dài quá, ngươi đem bọn nhỏ đều là tìm đến đây đi, ta cùng các ngươi thả là nói nói. Quan thanh tử quan kiệt sau lương dò ra một cái đầu. Lại là phát hiện tứ thúc công liền như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, nàng chấp một chút đôi mắt, vẫn chưa né tránh, mà tứ thúc công đối nàng cười cười, kia cười, ý là có vài phần rất nhỏ ở bên trong. Tới, mọi người đều ngồi đi, lời nói khá giải Tứ thúc công chỉ chỉ hai bên đất trống, trong thôn người không chú ý cái gì, liền tính là không có ghế dựa, tùy tiện tìm một chỗ cũng là có thể ngồi. Quan thanh cùng cẩm nương tế một phen ghế dựa. Mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn tứ thúc công, thật là một cái mang theo lòng hiếu học hảo cô nương, kỳ thật không biết cũng thế, thật đúng là sẽ bị nàng này một bức nhuễn manh bộ dáng cấp lừa đi. Chỉ cần đừng đi tưởng nàng cái loại này làm như tu la giống nhau sát quái vật bộ dáng liền thành. Tứ thúc công ho khan một tiếng, giọng nói cũng là nghẹn thanh, quan thanh vội vàng từ một bên trên bàn đổ một chén nước đưa qua, nàng trộn cấp bên trong bỏ thêm vài giọt bạch nước suối, tin tưởng như vậy đi xuống. tứ thúc công thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Khu khu tứ thúc công tiếp nhận thủy, ngửa đầu đó là uống lên đi xuống, tuy rằng chỉ là bạch thủy, liền một mảnh lá trà cũng không có, bất quá, đối với tứ thúc công mà nói, đây cũng là xa xăm cam lộ. Hắn buông xuống cái ly, lại là ho khan hai tiếng, đãi là cảm giác giọng nói thoải mái lúc sau, đây mới là chậm dài nói. Kỳ thật việc này, muốn tử ta thái ra ra thái ra ra ra ra, Khả năng còn muốn càng lâu thời điểm nói lên, ta biết nói, đều là ta thái ra ra còn trên đời thời điểm, nói cho ta, bất quá, ta khi đó quá tiểu, khả năng cũng là chính là tiểu trụ tử như vậy tiểu đại đi hắn xoa xoa tôn tử đầu nhỏ, lại là hồi ức. Khi còn bé sự tình, hắn nhớ cũng không nhiều, chỉ là thái gia ra khi đó đau nhất hắn, đó là nói một ít việc cho hắn, mà hắn cũng là trở thành chuyện xưa đang nghe, nhoáng lên như vậy vài thập niên đi qua. Thái gia gia mộ phần thảo đều là lớn lên láo cao, mà hắn cũng là gần đất xa trời, có lẽ sau đó không lâu, hắn liền có thể nhìn thấy Thái gia gia. Ngần ấy năm tới, những việc này vẫn luôn là trầm phong ở hắn đáy lòng, hắn cũng trước nay cũng chưa chưa nhắc tới quá, chỉ là ai có thể nghĩ đến, trong thôn gian tới đại tai họa, hắn này cũng mới là nhớ tới. Thái gia gia từng nay theo như lời những lời này đó, thế nhưng là như thế ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn Thái gia gia nói Ở thật lâu trước kia, rốt cuộc có bao nhiêu lâu, kỳ thật không ai biết, có lẽ thượng trăm năm, cũng có lẽ có hơn 1.000 năm, khi đó xuất hiện bốn lần nhật thực, mà nhật thực lúc sau, có người biến thành quái vật, sẽ cắn người, sẽ ăn thịt người, cũng sẽ giết người. Hơn nữa bị loại này quái vật cắn thương nói, chính mình cũng sẽ biến thành quái vật, nhưng là cũng có một bộ phận người, sẽ có được một loại đặc biệt năng lực, có thể thao tung thế gian này vạn vật tinh linh. Tỉ như nói là phong lôi nước lửa linh tinh, có người sức lực sẽ biến đại, tốc độ sẽ biến mau nhưng là những người này rốt cuộc vẫn là ít nói, càng đa số người, còn lại là bình thường không có đánh trả chi lực người thường. kia một lần nhân gian hạo kiếp, cơ hồ đều là đem mọi người đuổi tận giết tuyệt, mấy năm gian đều là không có một ngọn cỏ, mọi người đói kêu vỏ cây, gặm rễ cây, chỉ là đương này đó đều là ăn xong lúc sau, đói cầm người, đó là bắt đầu rồi người ăn thịt người nhật tử. Những ngày ấy, đều là bọn họ sở vô pháp nghi đến, chỉ là, ai biết, ai biết, nguyên lai lại là tới, hắn sầu thảm cười, chúng ta về sau nhật tử cần phải làm sao bây giờ a ta này một phen lão xương cốt đã chết không quan trọng, chính là này đó hải tử hắn cưới đầu, đục sắc đôi mắt đang xem đến chính mình còn nhỏ tôn tử là lúc, khó chịu cơ hồ đều là lão lệ tung hành. Không có một ngọn cỏ, những lời này dọa tới rồi quan đại tề. Tứ Thúc Công thật sự không có một ngọn cỏ sao. Tứ thúc công lắp đầu, ta cũng không biết, đây đều là ta thái gia ra nói cho ta, hiện tại trong đất còn có chút chăng gả, chỉ là không biết tân loại có thể hay không trường ra tới. chương 129 chỉ có 4 năm. Cầm nương giật giật chính mình khoẻ môi, nửa ngày sau, nàng mới là mở miệng, ta cũng là suy nghĩ, viện này loại đồ ăn đều là có vài thiên, mỗi ngày cũng đều là thùng thổ, tới nước, cũng là cẩn thận hầu hạ Nhưng đây đều là vài thiên đi qua, lại là một chút động tinh cũng không, này nếu là phóng trước kia, đã sớm hẳn là nảy mầm mới đúng. Quan đại tề đặt ngông ngã ngồi ở trên mặt đất, đây chính là trợn chỉnh A, mấy năm không có một ngọn cỏ, không phải muốn sống sở sở đem người cấp chết đói. Tứ thúc công, kia sau lại đâu quan thanh hỏi, đến là bình tĩnh, mà nàng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cho nên tứ thúc công những lời này, nàng nghe được, cũng là tiếp nhận rồi, rốt cuộc. Nàng là từ thế giới kia ra tới, mà nàng thế giới kia, so hiện tại càng tàn nhẫn, rất vô tình thôi. Sau lại tứ thúc công trầm mặc một hồi, chầm rãi trừ một hơi. Sau lại, ta thái gia ra, ra nói, liền như vậy lại đây, chịu đựng này 4 năm, quái vật đã không có, trong đất có thể trường ra đồ vật tới, chỉ là người lại là càng ngày càng ít, thẳng đến mấy ngàn năm sau, mới có chúng ta hiện tại nhật tử, chính là ai biết, lại thứ bắt đầu rồi. Đây là ông trời ở phạt chúng ta. Quan thanh nghe thực cẩn thận. Khả năng tứ thúc công không hiểu, tứ thúc công thái ra ra cũng không hiểu, thái gia ra, ra, thái ra ra, cũng không biết mấy đời ra ra cũng không hiểu, nhưng là nàng lại là nghe được một cái tin tức, đó chính là, chỉ cần chịu đựng 4 năm, 4 năm về sau liền sẽ hảo. Chỉ là này 4 năm, phóng trước kia, 4 năm thời gian, bất quá chính là nhoáng lên mắt thời gian thôi, chính là lúc này, loạn trong giặc ngoài. Đồ ăn liền thành bọn họ khó nhất địa phương, không có đồ ăn, hết thảy đều là nói xuông, đã không có đồ ăn, người liền không thể sống sót, đã không có đồ ăn, cái gọi là đạo lý, luân lý, thậm chí hết thảy đều là hư nói chuyện. Quan thanh kỳ thật cũng không lo lắng, bọn họ toàn ra, nàng trong không gian mặt đồ ăn cũng đủ người khác ăn mấy năm, hơn nữa không gian cũng có thể loại giá trị, tân ra tới kia mấy mộ mà, trồng rau thật sự là quá nhanh. lại là bên ngoài vài lần, mới là loại thượng hạng giống, hiện tại đều đã nảy mầm trường cao, cho dù là nàng không có tổ lương, chỉ là này đó cũng đều là đủ bọn họ cả gia đình người ăn, cho dù là hơn nữa tứ thúc công, còn có này đó hài tử, kia cũng là tuyệt đối đủ ăn. Nàng lo lắng, chỉ là người khác, là những cái đó vô tội bình dân ba cánh, cũng không biết những người khác phải làm sao bây giờ đâu. Kia tư thúc công, Cẩm Nương cẩn thận hỏi, Có phải hay không sở hữu địa phương đều là biến thành như vậy, không ngừng chúng ta thôn? Tứ thúc công than một tiếng. Tự nhiên, chúng ta thôn còn xem như hảo, rốt cuộc trong thôn ít người, lại là trước không chiêu thôn bốn không chiêu cửa hàng, chỉ cần trong nhà lương thực tồn đủ, đại gia lại là đoàn kết một ít, này 4 năm thời gian cũng là có thể quá khứ này người trong thôn từ trước đến nay đều là tưởng nhiều, nhà ai không tồn cái mấy năm lương thực, trừ phi quan cảnh không tốt năm đầu. Mà mấy năm nay đều là mưa thuận gió hỏa, nghĩ đến đại gia tồn lương cũng đều là có không ít. Cẩm nương nghĩ trong nhà tồn lương thực, hơn nữa hải tử hắn cha mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm lương, tìm có thể ăn đồ vật, lại là đánh chút những cái đó động vật linh tinh, nếu là đánh thượng một đầu heo, là có thể đủ ăn tốt nhất mấy ngày, trong nhà lương thực đến cũng là có thể tỉnh xuống dưới. Nếu bọn họ quá tê pháp nói, 4 năm thời gian, có thể, nhất định có thể. cha hắn Chúng ta sẽ sống sót cẩm lương nắm chặt quan đại tề tay, bọn họ nhất định có thể sống sót. ân quan đại tề gật đầu, yên tâm, mẹ hắn, về sau ta sẽ nhiều tìm lương thực, chỉ cần căng qua 4 năm, liền đều hảo. Người sợ nhất, chính là không có hy vọng, chính là không có cuối, cho dù là một chút hy vọng, một chút hữu dụng kết quả, đối với một người mà nói, tổng so với kia chút từ từ vĩnh viên quá trình muốn hảo, 4 năm, đúng vậy 4 năm. chỉ cần bọn họ lại là vất vả 4 năm, hết thể đều là kết thúc. Mà lúc này, bọn họ thật sự yêu cầu như vậy hy vọng, không phải xa vời, là có thể có cớ, là có hy vọng, này đây dự kiến tương lai, như vậy, bọn họ là có thể sống sót, nhất định có thể sống sót. Tứ Thúc công há miệng thở dốc, không có nói cái gì nữa, hắn chỉ là nhẹ xoa tôn nhi đầu nhỏ, đục sắc con ngươi mang ra một tia ánh sáng. Tiểu trụ tử, ra ra tin tưởng, 4 năm sau Hết thể đều sẽ hảo, bởi vì thái gia ra là sẽ không gạt người. Đêm nay, khả năng đối với mọi người mà nói, đều là bất đồng một đêm. Có người ngủ, có người ngủ không được, có người làm mộng đẹp, có người làm ác mộng. Mà mặc kệ như thế nào, nhật tử vẫn là muốn quá. Đến nỗi như thế nào đi qua, kỳ thật ai cũng không biết. Buổi sáng ngày mới là lượng, quan gia mấy nam nhân cũng đã ra cửa tìm ăn đi. Mấy người phụ nhân ở nhà vội vàng chuẩn bị quan kiệt hỷ sự. Tuy rằng không có khả năng làm quá long trọng, bất quá, ưng có cũng là sẽ không đoàn đi, áo cưới linh tinh, cũng có có sẵn Quan thanh vốn dĩ liền cho chính mình chuẩn bị một kiện, Lý Châu Lan cùng nàng vóc người không sai biệt lắm, lại là hơi chút sửa sửa là có thể xuyên. Canh giữ cửa ngõ thanh lấy ra cái này áo cưới là lúc, cầm nương trong lòng chính là khó chịu. Sợ là dung đại phu đều là giữ nhiều lãnh ít, chỉ cần chịu đựng này 4 năm thì tốt rồi, khi đó. Nhà nàng A Thanh cũng bất quá mới là 19 tuổi, cũng không xem như quá lớn tuổi tác, nàng đến lúc đó lại là vì A Thanh nói một môn đi, hiện tại nói cái gì đều là không có, đầu tiên là cố trước mắt người hảo. Tới rồi buổi tối là lúc, quan đại tề đã trở lại, thu hoạch không tồi, săn tới rồi một con biến dị dương, cái đầu rất đại, thịt có thể ăn, da lông cũng có thể dùng, đến lúc đó có thể làm kiện quần áo linh tinh, hơn nữa này bề ngoài cũng là đại. có thể hảo sinh lợi dụng Cầm nương này đã nghĩ kỹ rồi này ra lông muốn dùng như thế nào. Chờ tới rồi mùa đông là lúc, thời tiết tất nhiên là lãnh, đến lúc đó, nhà này một người làm một kiện mũ, nhi bộ, cũng có thể hộ cài ấm. Đặc biệt là quan đại tể cùng quan kiệt thường xuyên muốn ra cửa, cho nên, này ra dê tới đến lúc đó là hảo. Quan đại tể cùng quan kiệt đem dương cấp thiết ra cũng là lột xung dưới, quan thanh cho bọn hắn vũ khí tương đương dùng tốt. Mặc kệ là dùng như thế nào, nói đến cũng là quái, này đau chính là không đột, liền ma cũng không phải dùng ma, như cũng là chém sắt như chém bùn hào đau. Đương nhiên, quan thanh kia đem cũng là kỳ thật quan Thanh cũng không biết này đau là cái gì lai lịch. Không gian sở ra đồ vật, không phải là thứ phẩm, hẳn là cũng là mũ vị tiên nhân lưu lại đi, bất quá, vừa lúc cho bọn hắn trở thành hảo vũ khí dùng. ra dê lột hào lúc sau, chính là muốn xử lý, Này xử lý ra lông sự tứ thúc công đến là một phen hảo thủ tuổi trẻ thời điểm cũng là dựa vào cái này phát quá ra tứ thúc công nhàn dỗi không có việc gì liền chính mình ôm nổi lên việc này giúp đỡ xử lý ra dê hắn này đem láo xương cốt khó được có một ít dùng cũng tổng so mỗi ngày ăn không ngồi rồi hảo đến nỗi thịt dê cầm lương đặt ở một cái nổi to bên trong nấu hảo Tuy rằng thiếu một ít gia vị bất quá hương vị đến là rất hương này đó Dương Thịt Bọn họ ăn một nửa, cầm nương đêm này nó chuẩn bị làm thành thịt khô, như vậy mùa đông cũng có thể ăn. Nay ngày mùa đông, khẳng định, này đó cũng là không hảo săn, cho nên, các nàng phải hảo hảo cấp mùa đông tính toán tính toán mới thành. chương 130 làm nàng đi thôi. Thịt khô cách làm cũng không khó, nông gia nào một nhà là sẽ không làm mượn thịt, đều là tồn mùa đông ăn. Một nhà già trẻ đồ ăn cơ bản cũng đều là dựa này đó. Bên ngoài thế nào? Cầm nương một bên ở làm thịt khô một bên hỏi quan đại tể Mà bên ngoài, tự nhiên chính là những cái đó tân gia đặc biệt năng lực người. Bọn họ. Quan đại tề lánh nổi lên mặt, có chút không thế nào tưởng nói. Vừa ra đi liền đi các gia các hộ đi đoạt lấy, mặc kệ là có nhận thức hay không, đem nhân ra trong phòng đồ vật, đều là dọn không, này cũng liền thôi, này dọn xong rồi còn muốn tạp, ngay cả dung đại phu trong nhà cũng là không có bương tha. Bất quá Dung Đại Phu trong nhà đến là không, cũng không biết là chuyện như thế nào, toàn bộ nhà ở trong không, ta vốn gì muốn đi ngăn cản, kết quả này một mùa khai, trong phòng chửi lùi, ngay cả một quyển sách cũng là không có, sợ là Dung Đại Phu chính mình. Đem đồ vật lấy hết, nếu không chính là có người nhanh chân đến trước. Chính là bọn họ muốn Dung Đại Phu vài thứ kia làm cái gì. Cẩm nương liền không rõ, bọn họ lại không phải không có đi qua Dung Đại Phu nơi đó, quanh năm suốt tháng. luôn là muốn đi thượng như vậy một hai lần, dung đại phu nơi đó trừ bỏ thư ở ngoài, cũng chỉ có dược thảo, chẳng lẽ này đó dược thảo cũng có người lại đây đoạt sao? Mà không nói cái khác, này những người khác tranh đoạt sự, xác thật là làm người không thoải mái, cùng những người này ở cùng một chỗ, về sau còn không biết muốn phát sinh chuyện gì, bọn họ vẫn là cẩn thận một ít hảo. Quan ở trong viện múa may chính mình trong tay trang rằm trường đao, tâm tư càng thêm có chút tao ý. Nơi này đã cơ bản ổn định, người trong thôn vốn dĩ liền không nhiều lắm, cha cùng đại ca dị năng cũng là từng ngày cường, nàng mỗi ngày tất là lấy bạch nước suối cho bọn hắn uống, cũng là đưa bọn họ thể chất uống càng ngày càng tốt lên, ngay cả tứ thúc công thân thể cũng là càng thêm khỏe mạnh. Đại ca không lâu trước đây cũng là thành thân, tứ thúc công chứng hôn, hôn lễ tuy rằng đơn sơ một ít, bất quá, mọi người đều là thật cao hứng, so với thượng một lần đó dâu. Lúc này đây đại ca là thật sự cưới tới rồi chính mình muốn. Têm một tiếng, nàng trong tay trăng giảm trường đao làm như cắt qua không khí giống nhau, cơ hồ đều ở lưỡi dao mặt trên, hiện lên từng đợt từng đợt màu bạc hẳn quang. Á thanh cẩm nương kêu quan thanh cái tên. Ấn. Quan thanh nửa ngày mới là phản ứng hồi lại đây, nàng xoay người, nhìn về phía cẩm nương. Nương, có việc sao? Cẩm nương vươn tay phản một chút quan thanh đầu tóc, á thanh có tâm sự. Quan thanh cười cười, ôm lấy cẩm nương cánh tay, nương, ta như thế nào sẽ có tâm sự đâu. người A cẩm nương vươn ra ngón tay chọc một chút quan thanh cái chán, ngươi là nương sinh, ngươi nha đầu này suy nghĩ cái gì, nương còn không biết sao. Tới, cấp nương nói nói, làm sao vậy, gần nhất luôn thất hờn. Quan thanh như cũ là cười, lại là không nói lời nào. Cẩm nương than một tiếng, sửa sang lại nữ nhi đầu tóc, nương biết, ngươi là ở lo lắng dung đại phu đúng hay không. Quan thanh không có phủ nhận, lại cũng không nói gì, nàng đem chính mình đầu dựa vào cẩm nương trên vai phía trên, nương, người nói dung ca ca sẽ không có việc gì sao. Không thể nào cẩm nương chỉ có thể là như thế an ủi nữ nhi, kỳ thật có thể hay không, nàng thật sự không biết, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào, nàng sao có thể biết, bọn họ cái này thôn nhỏ, tuy rằng hiện tại quá khổ, chính là lại là có ăn có xuyên, mà bên ngoài, hiện tại thành cái gì bộ ráng. nàng thật sự không biết. Nương quan thanh sâu kín nhìn về phía phương xa, ta nghĩ ra đi tìm dung ca ca. Không được. Quan đại tế bỗng nhiên đứng lên. Không cho phép ra đi, bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi nếu là có bất chắc gì, làm cha mẹ làm sao bây giờ. Quan thanh đem tay đặt ở chính mình đầu gối phía trên, tay cũng là dùng sức nắm chặt. Cha hắn cầm nương vội vàng khuyên quan đại tế, ngươi không cần lớn như vậy thanh âm, tiểu tâm dọa tới rồi hải tử. dọa đến. Quan đại Tề Thanh Âm lại là lớn một ít. Nàng La Gan có bao nhiêu đại, ngươi lại không phải không biết, ta sao có thể dọa đến nàng? Đi ra ngoài bên ngoài, như thế nào cái đi ra ngoài bên ngoài? Bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta ai cũng không biết, vạn nhất nàng bị những cái đó quái vật bắt được làm sao bây giờ? Đã chết đều là không ai cho nàng nhặt xác. Cầm nương ngón tay rụt rụt, cuối cùng là không có lại thế Quan Thanh nói chuyện. Lý Châu lan lôi kéo Quan Kiệt tay áo, Quan kiệt đối nàng lắp đầu, chuyện này, hắn giúp không được gì, cha đây là quyết định chủ ý, không được muội muội đi ra ngoài, hơn nữa hắn cũng không đồng ý muội muội đi, xác thật là nguy hiểm. Làm nàng đi thôi, một trận hoa giàn mua thanh em thấu ra tới, đúng là bốn hăng công. Tứ thúc công quan đại tề đứng lên, người lão làm sao vậy tới, như thế nào không nhiều lắm xinh nghỉ ngơi. Không có việc gì tứ thúc công bày một chút tay, ở quan kiệt bên người ngồi xuống. Đại tề tứ thúc công kêu quan đại tề cái tên, quan đại tề cung kính đứng ở một bên, tứ thúc công, ta ở. ân tứ thúc công gật gật đầu, lại là nhìn về phía quan thanh, hắn hướng quan thanh vươn tới, á thanh, ngươi lại đây đi. Quan thanh đi qua, đứng ở tứ thúc công trước mặt, đối thượng tứ thúc công đục sắt trong mắt thanh minh. Hai tử, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài. ân quan thanh gật đầu, nàng là muốn đi ra ngoài. Không sợ, không sợ quan thanh lắc lắc đầu. Ta tin tưởng ta tự bảo vệ mình năng lực, trong thôn mặt hiện đã là tưởng an không có việc gì, sẽ không có đại nguy hiểm, nhiều lắm chính là người với người chi gian tranh đấu, ta tin tưởng, cha cùng đại ca có thể giải quyết, ta cũng là tin tưởng tứ thúc công. Tứ thúc công cười cười, yên tâm đi, lão xương cốt một phen tuy rằng không có gì dùng, bất quá, ra ra chủ ý vẫn là được, này trong thôn người lại là như thế nào, cũng sẽ kính ta một phân. Đại tế tứ thúc công lại là kêu quan đại tế cái tên, làm hài tử đi thôi. Chính là, tứ thúc công, quan đại tế nói cái gì cũng là không đồng ý, bên ngoài quá nguy hiểm. Khu tứ thúc công ho khan vài tiếng, muốn đi trước sau đều là muốn đi ra ngoài, nữ đại bất trung lưu, ngươi miễn cương đem nàng lưu lại, nàng trước sau trong lòng đều là quá không được cái kia chém, nhà ngươi khuê nữ là cái gì tính tình, ngươi còn có thể không biết sao. hơn nữa Tứ Thúc Công đứng lên, vô vô quan đại tề bả vai, nàng bản lĩnh so ngươi trong tưởng tượng nguồn lớn rất nhiều. Quan Thanh sừng sốt, kỳ quái nhìn chầm chầm Tứ Thúc Công trên mặt kia mặt cơ trí tơi cười, tựa hồ hắn là đã biết cái gì giống nhau, chính là lại không giống. Tứ Thúc Công rõ ràng chính là một người bình thường, không có khả năng biết, chính là hắn vừa rồi theo như lời những lời này đó, trong lời nói rõ ràng có cái khác ý tứ. Quan đại tề suy nghĩ mấy ngày, cũng là mấy ngày đều là không nói chuyện, cuối cùng hắn cắn một chút nha, tính, nhi nữ đều có nhi nữ phúc, hắn thật sự là quản không được, đi thôi đi thôi, cùng với làm nữ nhi vẫn luôn như vậy thất thần đi xuống, bảo không ai, nàng ngày nào đó liền điên rồi, tứ thúc công nói rất đúng, nàng cái này nữ nhi, chính là một cái cường tính tình, không cho nàng đi, chẳng lẽ thật muốn đem nàng bức điên rồi sao? Sợ tính, hắn mắt không thấy không phiền, coi như này nữ nhi sớm liền gả cho, Hiện tại sinh tử không rõ. chương 131 ra cửa tìm kiếm. Không nên trách cha ngươi, cha ngươi chỉ là luyến tiếp ngươi cẩm nương nhẹ vô về nữ nhi đầu tóc, nào có cha mẹ không đau chính mình hài tử, cha ngươi cũng là không đành lòng ngươi đi chịu chết. Nói, nàng đôi mắt liền đỏ lên, xoay qua mặt, trộm xoa chính mình trong mắt nước mắt. Nửa ngày sau, nàng mới là chuyển qua thân, tuy rằng đem nước mắt lau khô, chính là nước mắt lại là còn tại. Có như vậy trong nháy mắt, quan đại tề kỳ thật là không nghĩ làm nữ nhi đi, chính là cuối cùng, vẫn là nhịn xuống tới tâm, bên ngoài thế giới, chi với người khác có lẽ là nguy hiểm, chính là chi với quan thanh, bất quá chính là lại trải qua một lần thôi, nàng đời trước có thể qua đi, cả đời này, nhất định cũng có thể, nàng rõ ràng có năng lực lại là không đi tìm, như vậy, nàng cả đời này, cũng sẽ không an bình, cho dù là 4 năm sau. Thiên hạ thật sự Thái Bình các nàng đều là tồn tại chính là lại không có khả năng lại có một cái dung thu nhiên bất luận như thế nào nàng đều phải thử xem đều phải đi tìm nương thực xin lỗi nàng đem chính mình mặt chôn ở cẩm Nương trong lòng ngực giống như là khi còn nhỏ giống nhau chỉ là nàng đã trưởng thành lớn lên có thể vì chính mình hành vi phụ khởi trách nhiệm cho nên nàng ngăn cản không được cẩm Nương yêu thương vô vô nữ nhi bà vai ngươi trưởng thành Biết như thế nào làm Hào nàng chính là bài trừ một mặt khó coi tươi cười Một hồi nương đi cho ngươi làm vài thứ Ngươi mang đi ra ngoài Có thể mang nhiều ít liền mang nhiều ít Quan thanh cũng không có cự tuyệt Nàng biết nếu nàng cự tuyệt Nương nhất định sẽ càng thương tâm hơn Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng Nàng hành đâu chỉ là ngàn dặm vặn và... dặm Cầm nương dùng trong nhà chỉ dư lại bột mì cấp quan thanh lạc bánh bột ngô Loại này bánh bột ngô dễ gửi Cũng là nhẹ nhàng Đói bụng ăn thượng một ngụm, tuyệt đối có thể trên đỉnh đói, Lý Châu Lan thế quan thanh thu thập quần áo, lại là đem chính mình trên đầu cây châm cùng khuyên thai đặt ở bên trong. Này đó không cần đi. Quan Kiệt vừa thấy Lý Châu Lan động tác vội và ngăn cản. Bên ngoài chỉ sợ cũng là không an toàn, mấy thứ này sợ đều là không dùng được. Không có việc gì Lý Châu Lan đối Quan Kiệt cười cười, cấp tiểu cô đi, nguyên nhân chính là vì bên ngoài không an toàn. Cho nên chúng ta muốn đem có thể nghĩ đến đều là nghĩ tôi mới đúng, này đó tuy nói ở chúng ta cái này thôn nhỏ vô dụng, chính là không chừng tới rồi bên ngoài liền hữu dụng, đối không? Cảm ơn ngươi, Lan Nhi quan kiệt ôm qua Lý Châu Lan bả vai, thật sự cảm kích nàng như thế săn sóc, cũng là như thế kính yêu người nhà của hắn. Chúng ta là phu thê, nói này đó nhiều khách khí làm cái gì, muội muội của ngươi, cũng không phải là chính là ta mội mội Lý Châu Lan nắm chặt quan kia tay. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta phu thêm một lòng, nhất định có thể bình yên vượt qua cái này 4 năm. Đúng hay không, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải sống sót. ân quan kiệt vương tay, đem thê tử gắt gao hộ ở trong lòng ngực, Lan Nhi, chúng ta nhất định sẽ sống sót, bất quá chính là 4 năm thời gian. Tin tưởng ta, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ta biết. Ta biết Lý Châu Lan cảm giác cái mũi của mình đau xót, nhịn không được nước mắt cũng là khuynh dũng mà ra. Mà lúc này nước mắt, không phải thương tâm, là kích động, cũng là cảm động. Nàng Lý Châu Lan đời này, cũng là không mệt, cho dù là hiện tại làm nàng đi tìm chết, nàng cũng là vô hám. Có phu như thế, phu phục gì cầu đâu. Bên ngoài quan thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vốn là muốn đi vào, chính là cuối cùng vẫn là rời đi nơi này. Nàng ngồi ở bên ngoài bậc thang, Dùng tay đem chính mình mặt căng lên, lúc này thiên, không gió vơ nguyệt, nơi xa tử còn một ít kỳ quái thanh âm, có lẽ thật sự có, có lẽ chỉ là duyên với mỗi người trong lòng sợ hãi. Lúc này đêm, xa so lúc ban đầu là lúc, muốn tính rất nhiều, ngay cả thôn đầu cái tiêu đại hoảng cầu cũng là không thấy bóng dáng hình như là bị giết, hình như là chạy, toàn bộ trong thôn tĩnh, là một loại quỷ dị, một loại tĩnh bình tĩnh, chính là bởi vì quá tĩnh. cho nên mới là cảm giác có chút không thoải mái. Ngày mai, ngày mai nàng đó là phải đi à, này đi, tuy rằng hung hiểm, chính là nàng tin tưởng, nàng nhất định sẽ bình an trở về, đến lúc đó cũng muốn mang theo dung ca ca cùng nhau. Nàng ở chỗ này ngồi một phóng, cũng là thổi một đêm phong, kỳ thật là ngủ không được, nàng có tâm sự, cho dù là nằm ở nhà ở trong vòng, cũng là vô phát ngủ, không bằng ngồi ở chỗ này, nhìn thiên tử ám đến minh. từ ban đêm đến Hưng đông. Mà hừng đông lúc sau, nàng liền muốn xuất phát. Cái này mang theo cẩm nương hồng con mắt, đem hai cái tay nải cho con thanh, bên trong có bạc, có nương cho người làm thức ăn, còn có mấy đôi giày, này đường đi đổ xa xôi, nếu là tìm không thấy, nhớ về nhà. ân quan thanh đáp ứng, ôm lấy cẩm nương cánh tay, nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Cẩm nương miễn cưỡng bải trừ một tiếng cười, chính là càng nhiều lại là nước mắt, Nàng không nghĩ khóc, chính là đứa nhỏ này muốn đi, này đi sinh tử chưa biết, nàng như thế nào có thể yên tâm, như thế nào có thể không khổ sở. Quan thanh cùng cẩm nương nói trong chốc lát lời nói, Lý Châu Lan cũng là lại đây, vành mắt cũng là hồng. Á thanh Lý Châu Lan kéo qua quan thanh tay. Đi sớm về sớm, chớ có làm nương lo lắng, này trong bao quần áo có tẩu tử cho ngươi mang theo đồ vật, ngươi muốn bắt hảo. Cảm ơn Tẩu tử Quan Thanh tiếp nhận Lý Châu Lan trong tay tay mại, biết bên trong thả Lý Châu Lan thể đã, khả năng cũng là nàng toàn bộ gia sản, cho nên nói, cái này Tẩu tử, nàng không có tìm lầm, giống bọn họ quan gia người. Tẩu tử, ngươi tới Quan Thanh đem Lý Châu Lan kéo đến một bên, nhặt một cái không ai địa phương, ở cảm giác không ai là lúc, đây mới là để sát vào Lý Châu Lan bên hai. Tẩu tử, ta nói cho ngươi một sự kiện, bất quá chuyện này Ngươi nhất định phải giữ kín như bưng, phi đến bất đắc dĩ là lúc, thỉnh tẩu tử quên ta cùng với ngươi nói sự. Hào Lý Châu Lan không biết quan thanh muốn nói chính là chuyện gì, bất quá vừa thấy quan thanh này phúc nghiêm túc bộ ráng, ngay cả nàng nghe cũng là đi theo khẩn trương lên. Quan thanh ghé vào Lý Châu Lan bên hai, một câu một câu nói. Lý Châu Lan sắc mặt từ lúc ban đầu sai biệt, tới rồi hiện tại kích động, đã là biến quá không ít nhan sắc cùng nỗi lòng, rồi sau đó... nàng bế khẩn chính mình hai mắt, lại là hai tròng mắt rưng rưng. Tẩu tử quan thanh nắm chặt Lý Châu lan tay, ta biết tính tình của ngươi, ngươi là đại gia ra tới cô nương, có một số việc, tự nhiên là suy xét nhiều, không giống ta cha mẹ còn có đại ca, bọn họ từ nhỏ đều là sinh hoạt ở chỗ này, đều là bình thường hưng dân, cũng là người thành thật, ngày thường càng là không có gì nội tâm. Việc này, liên quan đến chúng ta cả nhà mệnh, cho nên tẩu tử, Nơi đó mặt đổ vẩn, cũng không là tới rồi vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra tới. Hảo, ta biết đến Lý Châu Lan hồi nắm chặt quan thanh tay, A Thanh, ngươi yên tâm, tẩu tử biết muốn như thế nào làm. Vậy là tốt rồi, quan thanh cười cười, cuối cùng là cũng là yên tâm. Sở dĩ không đem việc này nói cho cấp cha mẹ, một phương diện là bởi vì cha mẹ lòng mềm yếu. Cũng là vì bọn họ miệng không khẩn, hiện tại này trong thôn liền dư lại như vậy mấy chục khẩu người. Có không ít đều là dị năng giả, vạn nhất nếu là bọn họ nổi lên dị tâm nói, như vậy, không chừng còn muốn xảy ra chuyện gì tới. Cho nên, quan thanh vẫn là lựa chọn đem việc này nói cho cho Lý Châu Lan. chương 132 bỏ qua, Lý Châu Lan đi tới trong thôn cũng không có bao lâu, nói trắng ra là, cùng những người khác cũng đều là không thế nào thục, bọn họ sống hay chết quan quan ra chuyện gì, quan Lý Châu Lan chuyện gì. Quan thanh thật sâu trường hít sâu một hơi, nàng lưu luyến mỗi bước đi rời đi học đường, mà kia phiến môn cũng là làm cho nàng mặt bị nhốt lại. Quan thanh đem trên vai tay nải một ném, mấy cái tay nải đó là bị nàng ném vào trong không gian, có không gian, nàng chẳng khác nào là đem toàn bộ gia sản đều là bối ở trên vai, chỉ là đáng tiếc, không gian không tiếp thu ngoại lai người. Cho nên, quan đại tế bọn họ vào không được không gian, nếu không mặc kệ như thế nào, bọn họ một nhà mấy khẩu người. Muốn vượt qua cái này tận thế, kia cũng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng lại là lui về phía sau vài bước, sau đó hai đầu gối một Loan đó là quỷ gối trên mặt đất, hướng về thư viện cửa, dập đầu lệ ba cái. Cha mẹ, đại ca, các ngươi yên tâm, A Thanh nhất định sẽ trở về, chờ đến A Thanh tìm được rồi dung các ca, nhất định mang theo hắn trở về, đến là chúng ta toàn ra là có thể sinh hoạt ở bên nhau, cùng nhau quá song này gian nan bốn năm. Rồi sau đó đó là xuân về hoan nở Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi a thanh bản lĩnh lớn đầu, nàng sẽ không bị đói, cũng sẽ không lạnh, càng sẽ không bị thương, cho nên, các ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta, ta thực mau trở về tới. Nàng đứng lên, hướng về trong thị trấn phương hướng đi đến. Liên tính là không có xe ngựa, cũng không quan trọng, nàng hiện tại là tốc độ dị năng giả, chỉ cần giải khai chân tới. So với xe ngừa cũng không biết muốn mau nhiều ít lần Nàng một đường đều ở vội vàng lộ cũng không có ngừng lại Dọc theo đường đi đến là bình tĩnh Bởi vì nàng chỉ lo lên đường Mặc kệ sát động vật Cũng mặc kệ sát tăng thi Đến là có mấy chỉ đã hoàn toàn hắn tiến hóa tăng thi Hướng về phía nàng chạy vội Bất quá lại là bị nàng Quang ngông ở ngoài Một đám đều ngao ngao kề, Tựa hồ là thực không cam lòng bộ dáng Quan thanh dọc theo đường đi đều là cùng chạy Giống như là một đạo bóng dáng giống nhau, ở trên đường phi giống nhau chạy vội, tin tưởng trời tối phía trước, nàng nhất định có thể đuổi tới tiếp theo cái thị trấn phía trên. Dung Thu nhiên sở đi địa phương là Kinh Thành. Cho nên nàng đi Kinh Thành tìm, là tuyệt đối không có vấn đề. Kinh Thành cách bọn họ thôn rất xa, ly thị trấn cũng tu xa, bất quá, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nỗ lực, nhất định có thể mau chóng đuổi tới Kinh Thành, mà nàng căn bản là không biết nói. Ở nàng chân trước mới vừa đi chi gian, sau lưng, một người H.I.I. Nam tử xuất hiện ở trong thôn mặt, thẳng tóc nhìn chầm chầm mà một phiến đóng lại học đường đại môn. Cái khác địa phương đều là tử khí chầm trầm không có sinh khí, chỉ có cái này địa phương, tràn ngập đồng bồ sinh cơ giả rào. Hắn đem tay hấn ở trên cửa, sau đó dùng sức chụp lên. gõ gõ bạch bạch gõ cửa thành, kinh hách ở tạm ở bên trong người, qua hồi lâu. Mới là có người mở ra môn, nhưng lại là giống thấy quỷ giống nhau, chính là vươn một cái đầu, vừa thấy bên ngoài chính là cá nhân, đây mới là thở dài nhẹ nhõn một hơi, vô chính mình ngực. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là cái loại này quái vật. Bên ngoài H.I.G. Nam tử chọn một chút mi, quái vật có sẽ gõ cửa sao? Không có người nó ngơ ngốc trở về một câu, đương nhiên, quái vật sao có thể sẽ gó cửa, bọn họ sẽ trực tiếp tống cửa, không đúng. Hiện có những cái đó quái vật, còn không có như vậy cơ chí, bọn họ chính là cái gì cũng sẽ không, sẽ chỉ ở cửa thôn du đãng như là quan đại tề bọn họ cái loại này có lực lượng người, vài cái liền đem những cái đó quái vật cấp giải quyết, cho nên, bọn họ quá vẫn là thực an toàn, chỉ cần không tùy tiện đi ra ngoài liền thành. kia mở cửa thôn dân bái khẩn môn, người muốn làm cái gì? Ta tìm quan thanh hắc H.I.D. Nam tử nhàn nhạt nói một câu. toàn thân trên dưới phong trần mệt mỏi, lại không thấy một tia chật vật. Quan Thanh, người nọ sướng sốt, là quan gia nữ nhi, cái kia đáng sợ cô nương, quan thanh đại danh, hiện tại so quan đại tề còn nổi danh, này sát khởi quái vật tới dơ tay chém xuống, giết người không thấy máu, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy cường hãn tiểu cô nương, cho nên để cập quan thanh cái tên, hiện tại ai không biết, ai không người hiểu. Người tìm ta ra á thanh, cầm nương đứng lên, Không rõ đánh giá nổi lên trước mắt H.I.D. Nam Tử, như thế nào bọn họ nhận thức sao, vì cái gì muốn tìm nhà nàng A Thanh? Là H.I.D. Y. Y. Nam Tử sống ngội gương mặt, trên mặt tất nhiên là lộ ra một cổ tử túc sát chi khí. Nhà ta chủ tử làm ta lại đây tìm quan thanh cô nương nàng người tốt không? Nhà ngươi chủ tử, cầm nương như thế nào chính là không rõ, nhà nàng á Thanh khi nào, nhận thức lớn như vậy nhân vật. Xin lỗi H.I.D. Y. Y. Nam Tử cùng một chút tay. Ta quyên nói, nhà ta chủ tử tên là Dung Thu Nhiên, ở chỗ này đường quá lớn phu. Dung Đại Phu, Cẩm nương sửng sốt một chút, trong lòng cũng là đi theo một kích động. Dung Đại Phu, là Dung Đại Phu, hắn nhưng hảo, người chính là an toàn. Ân hắc ý nhân gật đầu, thỉnh đại nương yên tâm, nhà ta chủ tử thực hảo, bất quá, chủ tử đang ở tìm về những cái đó độc giải dược, cho nên tạm thời vô pháp rời đi, làm thuộc hạ lại đây tìm kiếm quan thanh cô nương. Xin hỏi quan thanh, cô nương người đâu? Nhà ta A Thanh. Ai cầm nương than một tiếng, ngồi xuống một bên ghế trên, nhà ta A Thanh không yên lòng dùng đại phu, hôm qua mới là tìm hắn đi. Tìm chủ tử đi. Hắc ý ghi nhân cả kinh, này một đường cũng không thái thái bình. Cầm nương đã là lo lắng một đêm vô pháp ngủ rồi, mặc kệ như thế nào, nàng đã là đi ra ngoài, nhà ta kia khuê nữ không phải cái bình thường, ta tin tưởng nàng sẽ không không có việc gì. nàng từ nhỏ chính là một cái có chừng mực, đã là quyết định rời đi, như vậy liền nhất định có thể bảo chính mình an toàn. Đúng rồi, vị này huynh đệ, khả năng muốn cho ngươi bạch chạy một lần. Thím gọi ta danh liền thành, ta kêu Rắc dối. Giáp dối đứng ở một bên tự hỏi nửa ngày, lại là hướng cẩm nương cùng một chút tay, nếu như hôm qua mới vừa đi, hẳn là vẫn chưa đi xa, giáp dối đầu tiên là dọc theo lộ đi tìm, nếu là tìm không được, liền chứng minh quan thanh cô nương đi xa, nếu là như thế, rắc rối đến lúc đó lại là trở về. Trở về, cầm nương than thở, ngươi không trở về dung đại phu nơi đó sao? Không rắc rối lắt đầu, chủ tử mệnh ta lại đây, một là vì tìm quan thanh cô nương, nhị là vì chiếu cô quăng già đã là quan thanh cô nương đi tìm chủ tử đi, chính là các ngươi còn tại, mặc kệ như thế nào, rắc rối đều sẽ hảo sinh cố các ngươi. định là sẽ không cho các người đã chịu nguy hiểm, chờ chủ tử tới, cái gì cũng tốt nói. Nói, hắn liền đã đi ra ngoài. Chỉ là, hắn tìm một đường, lại là không thấy quan thanh thân ảnh, mà ở trời tối phía trước, hắn tất là muốn chạy về học đường mới thành. Chủ tử mệnh lệnh, là làm hắn chiếu cô quan gia người, cùng với quan thanh, đã là hiện tại quan thanh người không ở. Như vậy, hắn cần thiết muốn lưu tại quan gia, quan gia như vậy mấy khẩu người. Hắn nhất định phải bảo bọn họ bình an. Mà ở hắn chân trước mới vừa đi, một người lại là không căn cứ xuất hiện ở cách hắn không xa đại lộ trung gian. Người này không phải người khác, đúng là quan thanh. Kỳ quái, ta rõ ràng vừa rồi cảm giác là có người ở. Quan thanh kỳ quái điểm chính mình cảm, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi, tính, trước mặc kệ này đó, thiên đều là sắp đen, nàng ngừng đầu, nhìn đã âm xuống dưới thời tiết, không ra một canh dở. Hôm nay đều là muốn hát đấu. chương 133 thế giới này quá hát cám. Ai đều biết, ở trời tối thời điểm, ngàn vạn không cần ra tới, bởi vì những cái đó tang thi còn có biến dị động tác là thích nhất như vậy không thấy ánh mặt trời hát, cùng với ruôi tay không thấy 5 ngón tay đêm. Đặc biệt là ngày cổ đại, vũ khí lạnh thời đại, cũng không có hiện đại như vậy nhiều công nghệ cao, tỉ như di động, tỉ như đèn tin, liền tính là nàng có không gian. Vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Lại một lần lấp mình, nàng lại là biến mất ở tại chỗ, người đã đi vào trong không gian mặt. Chân thật, không gian nơi tay, thật là thực phương tiện, cũng thực an toàn. Lúc này, quan thanh ở không gian mặt, kia khẩu bạch nước suối chảy ra suối nước nóng bên trong phao một chút tắm, nàng đều quên chính mình có bao nhiêu lâu không có tắm xong trên người các loại mùi lạ đều là có, cả ngày không phải việc này, chính là những cái đó sự tình. Căn bản không có khả năng mỗi ngày tắm rửa linh tinh, nàng ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, đều là có chút mơ màng sắp ngủ, kỳ thật nàng cũng là thật sự ngủ rồi, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, cũng không biết phao dài. Hơn thời gian, còn hào đi, ra còn không có pha bạch, cho nên, hẳn là không lâu sau, hiện tại không có di động, cũng không có biểu, nàng đời trước tồn tại trong không gian sở hữu đồ vật, đều là bị hủy không còn một mảnh. Nếu không nếu là lưu lại hạ hiện đại đồ vật, như vậy, nàng nhật tử gặp qua càng tốt. Bất quá, này đó đều chỉ là ngẫm lại thôi. Vài thứ kia, dù sao cũng là thuộc về trước thời đại đồ vật, xem như nghịch thiên tồn tại, không còn nữa, cũng mới là bình thường. Nàng thay đổi một kiện quần áo, nằm ở căn nhà kia bên trong, cũng là tùy tay lấy qua một quyển du ký nhìn, cũng là xem như nơi này phong thổ hiểu biết đi, dung thu nhiên sở tổn những cái đó trong sách. Đến là có không ít như vậy thư, trước kia nàng bất thời giờ thời điểm, đều là sửa sang lại ra tới, phân loại phóng hảo, cổ đại có thể có giải trí thật sự là quá ít, quá sớm, nàng lại là ngủ không được, cho nên, sửa sang lại thư chuyện này, đến là làm nàng đuổi rồi không ít thời gian, vẫn là rất làm không biết mệt. Thư là nàng chính mình sửa sang lại, cho nên loại nào thư quy về tới nơi nào, nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Lúc này Từ Từ đêm dài, Bên ngoài nguy hiểm thật mạnh, bên trong lại là bình thản an tĩnh, nhiệt độ không khí di người, xác thật là đỉnh tốt thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Sợ là trên đời này hiện tại có thể có nàng như vậy hưởng thụ, cũng chỉ có quan thanh một người đi. Nhìn một hồi thư, nàng đó là cảm giác mệt mỏi, sớm cũng là nghỉ ngơi, cũng chỉ có ở trong không gian mặt, nàng kỳ thật mới là có thể ngủ an bình, mà nàng cũng là thật thực hoài niệm, tận thế trước nhật tử, khi đó liền tính là ở nhà. cũng có thể như vậy ngủ, mà phi hiện tại chỉ có ở cái này, người khác không biết không gian chung, nàng mới có thể đủ ngủ mới có thể đủ ngủ ngon. Nay một đêm, nàng ngủ cực hảo, thực an tâm, cũng thực an toàn, cũng có khả năng là thể sắc và tinh thần thả lỏng xuống dưới, bất quá, nàng lại là không có ngủ lười giấc, tuy rằng nói nàng cũng không biết bên ngoài là giờ nào, chính là này mười mấy năm sinh lý trung, vẫn luôn là lúc này khởi, sáng sớm lên, giúp lương nấu cơm. Giúp cha biên chúc hung, thắt dây đeo, làm nàng đều là không thế nào nguyện ý ngủ cái gì lười giác. Nàng ngồi dậy, mặc xong rồi quần áo, lấy ra cẩm lương cho nàng làm lương khô gầm lên. Trong không gian thành có rất nhiều ăn, chính là nàng chỉ có ăn cẩm lương cho nàng mang đồ vật, chỉ có như vậy, nàng có thể cảm giác được nương hơi thở, ra hơi thở, ăn một lát màng thầu, uống lên một chén nhật canh, nàng đó là ra ra không gian, tiếp tục lên đường. Hiện tại không có khả năng sẽ có xe ngựa cho nàng ngồi, liền tính là có xe ngựa, cũng không có khả năng có mã, cho nên nàng có thể dựa vào chính là chính mình hai cái đùi, nếu là người thường chân, còn không chừng phải đi đến hầu năm mã nguyệt, nàng hảo liền hảo tại, vẫn là một vị tốc độ dị năng giả, nếu như vậy tính nói, thôn ly kinh thành giống như cũng không có rất xa khoảng cách, tính lên, nhà bọn họ cũng coi như là trong kinh nhân sĩ, bất quá, chính là kinh thành một sơn thôn nhỏ tử thôi. Danh không thấy kinh chuyển Trên người nàng cũng không có mang bất luận cái gì tay mải Cơ bản xem như tay không mà đến Vì quần áo nhẹ giản hành đi Nàng vẫn khởi tự thân dị năng Một bên lên đường Một bên kỳ thật là ở tăng lên dị năng Nơi này dị năng hẳn là dùng thuần thục độ tới tăng lên Người dùng càng là thường xuyên Liền càng là lợi hại Hơn nữa nàng còn có bạch nước suối bổ sung thể lực Đói bụng Nàng liền ăn chút lương khô Khát liền uống chút bạch nước suối Buổi tối thời điểm, nàng đều là ở nghỉ ngơi ở trong không gian, thuận tiện làm vài thiên đồ ăn, đến lúc đó nhiệt hạ là được ăn, ra cửa bên ngoài, cũng không chú ý, có thể ăn là được. Nàng lại không phải ăn không được khổ cô nương. Như vậy nhật tử, đối với nàng mà nói, kỳ thật xem như quen thuộc, cuối cùng, nàng đã đã trải qua một lần. Nàng cấp giấy hạ hoa hạ một đạo dưỡng khiêng, lại là đêm đếm, vừa lúc là 15 thiên, cũng chính là nửa tháng. Nàng đuổi nửa tháng thời gian, đã là tới rồi kinh thành địa giới chúng. Ở trong thôn ngây người thời gian dài, lâu rồi, nàng đều cho rằng bên ngoài đều là thôn kia phúc bộ dáng, chờ tới rồi trong thị trấn, lại là xa thượng một ít, lớn hơn một chút huyện thành, nàng mới là biết, nàng thật đúng là hết ngồi đệ giếng, bên ngoài thế giới so với bọn họ cái kia cùng thế vô tranh thôn nhỏ, chính là phải bất an toàn nhiều, cũng muốn nguy hiểm nhiều. Nàng lên đường đuổi mệt mỏi, bởi vì người nhiều cho nên cũng không thể tùy tiện đi vào trong không gian mặt, cho nên tìm một cái còn xem như sạch sẽ địa phương, ngồi xuống, từ trên người lấy ra một cái bánh bột ngô ăn lên, nàng xé một hối, nhét ở trong miệng, nơi xa còn có thể nghe được có người kêu cứu mạng thanh âm, thậm chí còn có một ít nàng gần nhất đã là nghe thói quen gạo giống thanh. Thuộc về tang thi thanh âm, nàng cách đó không xa, nàng mấy thi thể, bất quá, nàng làm theo có thể ăn đi xuống, Vẫn là mặt vô biểu tình ăn. Sách, ngươi xem cô nương này nhiều nộn. Quan thanh ăn bánh bột ngô động tác dừng một chút, nàng tiếp tục một ngủ một ngụm ăn. Nàng con có bánh bột ngô ăn, da thịt non mịt, ta thật lâu đều không có gặp qua như vậy sạch sẽ người Nói, người nọ hình như là nuốt một chút nước miếng. Ngươi nói, này nếu là nấu chín, có phải hay không ăn rất ngon, chúng ta ăn được chứ nhiều ngày lại toan lại số thịt, này cuối cùng là tới một cái có thể ăn. Ngươi nhìn kêu mặt, kêu tay, quả thực nộn đều có thể đủ véo ra tới thủy. Vài người không có hảo ý đã hướng quan thanh bên này nhích lại gần, còn ở bên nếu không người đàm luận, thế nào đem nàng ăn luôn sự, là nấu, là nướng, vẫn là hầm. Quan thanh liền mí mắt cũng là chưa đình nâng hạ. Người ăn thịt người thế giới, nàng lại không phải không có gặp qua. Nàng là từ trong địa ngục mặt bò ra tới cùng, còn dùng sợ cái này sao? Lão đại! Nàng không phải là người câm đi. Trước hết người nói chuyện hướng về phía một cái đầu có khối đại xèo nam nhân hỏi, còn kéo kéo hắn quần áo. Đại xèo nam nhân xoay qua mặt, hung tận cùng chừng mắt nhìn lôi kéo chính mình tay háo tiểu cái nam nhân. Nhị cầu tử, đem người kia dơ tay cầm khai, ghê tẩm đã chết. Nhị cầu tử ngượng ngùng thu hồi chính mình mong đuốt, chính là, lại là chưa từ bỏ ý định tiến lên vài bước, lao đại, ta đã đói bụng, chúng ta đem nàng trộm tới nấu đi. Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Như vậy nộn tiểu nữ hoa hoa, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. chương 134 nàng là tiên sư. Sợ là nhà ai có bạc nhân ra thiên kim tiểu thư tới. Ngươi nhìn, nhiều nộn nói, hắn không khỏi nuốt một chút nước miếng. Trong cổ họng mặt cũng thỉnh thoảng phát ra lộc cục thanh âm. Này nuốt nước miếng thanh âm thật sự là đại. Sợ là ở đây tất cả mọi người có thể nghe đến đi. Không tiền đồ. Đại sẻo nam nhân phiến nhị cầu tử một mi trưởng còn không cho ta chỗ tới, như vậy nộn nữ nhân. Đại xẻo nam nhân đánh giá quan thanh một thân sạch sẽ quần áo, sợ thật là nhà ai nhà có tiền cô nương, nấu quá đáng tiếc, chờ hắn hảo hảo nếm hạ tiên, đến lúc đó lại là nói nấu sự, dù sao người là chạy đến không được, hắn cũng là thật lâu không có gặp được như vậy sạch sẽ nữ nhân. Hắn liếm một chút miệng mình, trong lòng cũng là có chút ngò ngoe rục rịch lên. nhị cầu tử đã là chờ không kịp vọt đi lên, liền chuẩn bị khai ăn. Mà bọn họ tựa hồ là không có nghĩ tới, như vậy sạch sẽ nữ nhân, có thể một người ở chỗ này, trừ bỏ cùng trong nhà đi lạc ở ngoài, hay không còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là nữ nhân này rất mạnh, hơn nữa cường đến bọn họ đều là tưởng tượng không đến nông nỗi Thời đại này nữ nhân, tuy rằng không đến mức đại môn không ra nhị môn không mại, Triều đình cũng không có lệnh cấm nữ nhân không thể ra cửa làm buôn bán, như là bọn họ thôn người, nữ nhân đuổi chữa nhiều thực, nhà ai nữ nhân không có thượng tập thượng bán quá trứng gà, bán quá dây đeo, chợ cấp quá gia dụng, cho nên trong thôn chưa bao giờ sẽ có người nói nữ nhân ra cửa làm buôn bán, là cảm mạ bại cốc việc. Chính là, đối với nhà có tiền cô nương mà nói, cũng xác thật là đại môn không ra nhị môn không hại, so chi với nam tử địa vị, là kém nhiều, cho nên... Nam tôn nữ thi, này vốn chính là cổ đại người hiện trạng, có lẽ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nam nhân luôn là khinh thường nữ nhân. Thế cho nên tới rồi hiện tại, vẫn là thức không rõ ràng lắm, hiện tại nam nhân cùng nữ nhân có gì bất đồng, nam nhân biến thành quái vật có thể ăn thịt người, nữ nhân biến thành quái vật đồng dạng cũng có thể ăn thịt người, nam nhân có thể trở thành dị năng, giả, như vậy nữ nhân vì sao không thể. Quan thanh từng ngụm ăn màn thầu. Liền một kia dư thừa ánh mắt đều là chưa đã cho mấy cái đáng khinh nam nhân, cho dù là bọn họ ở đánh nàng chủ ý, nàng như cũng là có thể làm ngồi ở chỗ này, an chính mình, nghĩ chính mình, chút nào cũng chưa đưa bọn họ đặt ở trong mắt quá. Nhị cầu tử xoa một chút chính mình tay, sách, thật nộn A hắn một hồi nhất định phải đầu tiên là cắn thượng một ngụm, đều là chờ không kịp nấu chín, kết quả đường hắn tay còn chưa đụng phải quan thanh quần áo là lúc, ngón tay lại là đột nhiên lạnh lùng. Hắn kỳ quái thu hồi ngón tay, còn tưởng rằng là chính mình cảm giác sai rồi. Sao có thể sẽ lên đâu? Hắn lại là đem bàn tay đi ra ngoài, thẳng hướng cô nương này bả vai. Kết quả ngón tay lại là cứng đở, giống như là sờ đến một đoàn khối băng giống nhau. Hắn vội vàng thu hồi tay, đem tay đặt ở chính mình trước mắt, giống như không đúng à. Hắn tả hữu nhìn chính mình tay, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương người. Hắn tay hảo hảo. còn có buổi sáng sờ thổ là lúc lưu tới vật tư, này còn không có rửa sạch sẽ đâu. Hắn không tin tà lại là vươn hai tay, lần này vô luận như thế nào cũng đều là phải bắt được nữ nhân này. Đông nhiên, hắn thu hồi chính mình tay, một đôi tay đặt ở giữa không chúng cũng là run dày không ngừng, lãnh, thực lãnh, quá lạnh, kia sợi lãnh quả thực liền cùng băng thiên tuyết địa không gì phân biệt, đem hắn tay đều sắp đông lạnh cương. Nhị cầu tử, ngươi đang làm cái gì? Đại xéo nam nhân có chút không kiên nhẫn, mau chút đem người trảo lại đây, người ở cọ sát cái gì, không muốn ăn cơm liền lan. Nhị cầu tử xoay người, đem chính mình đông lạnh phát cương đôi tay rối về phía trước, khổ một khuôn mặt, thanh âm cũng là lấp áp. lão Lao! Lao đại, nữ nhân này rất quái lạ. Trách ngươi cái đầu. Xuân trứng một cái. Đại xéo nam nhân thật muốn đá nhị cầu một chân, ngươi cấp lao tử xuống dưới, thật là đồ vô dụ nói. Hắn vươn chân đá một chút người bên cạnh, người đi, Tamoa Tamoa chỉ chỉ chính mình, sau đó nghen ngang đi lên trước, trực tiếp đối với nhị cầu tử phiên một chút xem thường. Đồ vô dụng, mà nhị cầu tử lại như là gặp được quỷ giống nhau, cơ hồ té ngã lộn nhào chạy tới một bên, ôm chính mình thân mình liền ngồi ở nơi đó run lên. Cô nương này rất quái lạ, thật sự thực tà môn, nàng không thể đụng vào A, cũng không thể động A. Tam hoa ở trên quần áo lau một chút chính mình tay, giống như là sợ đem đến miệng đồ ăn cấp làm dơ giống nhau. Hắn cầm chính mình dơ tay, đồng nhiên đưa tay về phía trước. Rồi sau đó, lại như là dết heo giống nhau gào lên, người cũng là lăn đến trên mặt đất, không ngừng đánh lăn. Lại là hắn cặp kia dơ tay, mặt trên đã kết thật dày một tầng băng, băng phía dưới tay đông lạnh cơ hồ đều có thể nhìn đến nhanh chóng phát thanh làng ra, sợ là chỉ cần nhẹ nhàng một góc. Này đôi tay liền phải cắt đứt đi, vẫn là cùng khối băng giống nhau, lập tức vỡ thành vài đoạn. Mà lúc này, quan thanh cũng là ăn xong rồi cuối cùng một khối màn đầu, nàng vương tay, một đạo dòng nước từ trên trời răng xuống, nàng đem chính mình bàn tay tới rồi phía dưới, tinh tế tẩy ngón tay, nàng là băng hệ dị năng, nhưng là băng vốn chính là tương đương thủy. Băng tuyết có thể trao đổi, bất quá phải có cũng đủ dị năng lượng mới được. Nàng đời trước luyện tập nước đã trao đổi. Không biết phí bao lớn sức lực, mới là luyện thành, cả đời này, đến là mệt là đời trước nỗ lực, cho nên, có chút đồ vật nàng nhớ kỹ, lại là học khởi liền sẽ làm ít công to, hiện tại cũng là vận dụng tự nhiên. Mà đại xẻo nam nhân cùng thủ hạ của hắn vừa thấy đến không căn cứ mà hàng thủy, mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn. Lão đại, nàng có tiên pháp, nàng có tiên pháp à, nàng là tiên sư, tựa như trong kinh tới những cái đó tiên sư giống nhau. Mà đại sẻo nam nhân cũng là khiếp sợ, sắc mặt lại phát thanh lại là trắng bệnh, nửa ngày đều là biến không trở về bình thường mặt. Đương nhiên quan thanh cũng là nghe được một đạo quan trọng nhớ thức, chính là nơi nào tới tiên sư cũng là hiểu tiên pháp, mà nơi này cái gọi là tiên pháp, kỳ thật cũng không phải thần tiên có được tiên pháp, mà là dị năng, bất quá cùng cổ đại người là giảng không nhẹ. Đối với những người này, bọn họ hèn mọn như bùi bảm, phóng trước kia, liền loại người này. Nàng liền xem cũng sẽ không xem một cái, chính là hiện tại bất đồng. Những người này cần thiết chết, ăn thịt người thịt, loại này đầy hứa hẹn luôn thường sự, không thể làm. Hôm nay là nàng vận khí tốt, bởi vì nàng là một người dị năng, giả, có thể có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng nếu là đổi thành cái khác không có năng lực người, như vậy, có phải hay không liền phải bị này đó nhân gian bại hoại cấp nấu ăn? Nàng đã đi tới, từng bước một tiếp cận những người này. Đại xèo nam nhân cái thứ nhất cảm giác được nguy hiểm, ném xuống chính mình huynh đệ nhanh chân liền chạy, quan thanh nhìn hắn bóng dáng cũng không vội và truy, trên đời này hiện tại có thể đuổi theo nàng người cũng không nhiều, đương nhiên có thể chạy ra nàng lòng bàn tay người, càng không nhiều lắm. Nàng dị năng tốc độ, bởi vì gần nhất không ngừng sử dụng, hơn nữa vẫn luôn nàng đều ở uống bạch nước suối, hiện tại tiến dai thập phần mau, những người này cho dù là lại chạy, nàng đều có thể đuổi theo. mà hiện tại nàng muốn chính là này đó không chạy, chương 135 là hắn sao, nàng vương, trong tay đã nhiều một phen màu đen trăng rằm trường đao, làm như lười hài giống nhau, phiếm âm trầm quỷ khí, nàng nheo lại hai mắt, ở mọi người còn chưa phản ứng là lúc, thân ảnh nhoang lên, liền đã là gần tới rồi một người bên người, dơ tay chém xuống, người nọ cũng đã đổ xuống dưới, mà thân thể cùng đầu đã sớm phân ra, đầu còn trên mặt đất lăn vài cái, Những người khác thấy chính mình người bị giết, hiện tại liền kêu cứu mạng thanh âm đều là không có, chỉ lo chạy trốn, mà cái kia cầm loan đao tiểu cô nương, giống như địa ngục tới thị huyết huyết tu la giống nhau, mà nàng trong tay loan đao, đó là bọn họ vừa đòi mạng. Nữ hiệp, nữ hiệp, tha mạng hoa một người nam nhân bùn một tiếng liền quỳ trên mặt đất, trước mắt hư ảnh hiện lên hắn đôi mắt, hắn còn không có thấy rõ ràng, quan thanh cũng đã đứng ở hắn trước mặt, hắn không ngừng trên mặt đất dập đầu. Trong miệng cũng là kêu tha mạng, tha mạng, tha mạng. Quan thanh khẽ hử một tiếng. Tha các ngươi, liền sẽ càng nhiều người chết. Nàng rơi lên trong tay trường đao, liền một kia không đành lòng cũng không có. Đối những người này không đành lòng, chính là đối những người khác tàn nhẫn. Nàng lòng đang thượng một cái tận thế chung liền đã lạnh. Nàng giết qua người tốt, cũng giết quá người xấu. Này một đời, nàng tuy rằng sẽ không giết lung tung vô tội, chính là này đó hẳn là chết người. lại tuyệt không có thể lưu tại trên đời. ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trong tay trường đao, chờ là nàng xoay người là lúc, phía sau quỷ trên mặt đất người, ngã xuống trên mặt đất, đồng dạng, cũng là đầu phân ra. Quan thanh xoay người, đáy mắt làm như có bông tuyết thổi qua, nàng vươn tay, gió thổi ở tay nàng thượng, mang theo hơi hơi mát lạnh, cũng tuyệt đối không phải mùa đông gió lạnh, chính là nàng phía trước, lại là đứng mấy cái băng nhân. Nàng nhắc tới chính mình trăng dầm trường đao, đi qua, Trong tay đao hình như có chính mình ý thức giống nhau, thỉnh phảng ở tay nàng chung chuyển động. Tạp một tiếng, băng thoái, những cái đó băng nhân thân thể vỡ thành cha. Chứ bỏ đào tẩu cái kia đại xẻo nam nhân, này đó tiểu lâu la nhóm, đều là thân đầu phân ra, quan thanh thói quen thiết người đầu. Nếu không những người này có khả năng biến thành tăng thi, như vậy, không phải cho chính mình ra tăng địch nhân lại là cái gì. Đừng giết ta, đừng giết ta còn có một cái ôm chính mình đầu. súp ở góc tường, giống như là niệm chú giống nhau, trong miệng không ngừng khắc đê, nữ hiệp, nữ vương, cô nãi nại, đừng giết ta, đừng giết ta a. Mà người này không phải người khác, đúng là nhị cầu tử. Quan Thanh đã đi tới, nhị cầu tử súc thân mình run càng thêm lợi hại, cùng run rẩy giống nhau, không ngừng súc, không ngừng trốn tránh. Quan Thanh ngồi xổm xuống thân mình, một cổ tử khí lạnh sông thẳng hướng về phía nhị cầu tử. Nhị cậu tử thân mình lại là dùng sức co rụt lại, quần chạy xuống một đạo nhiệt lưu, hắn đều là đem quần nước tiểu ước. Nữ đại vương tha mạng A. Hắn phủi phục ở trên mặt đất, muốn bé xỉu tính, chính là lại sợ hôn mê, liền tỉnh lại cơ hội đều là không có, chính là chịu đựng không dám vượng Người lên quan thanh nhàn nhạt nói, nhị cầu tử vẫn là quỳ dạp trên mặt đất không dám động. Quan thanh ngồi sổm mệt mỏi, đứng lên, mà nàng trong tay trang giảm trường đao cũng là bị nàng thu vào trong không gian mặt. Nhị cậu tử vừa thấy quan thanh trong tay đao nháy mắt biến mất, mặt dọa càng thêm trắng. Ta hỏi ngươi nói mấy câu, ngươi thành thật trả lời, ta liền không giết ngươi. Ta đáp, ta đáp, cô nãi nãi á nhị cậu tử khóc cùng cái đàn bà nhi giống nhau, nước mắt nước mũi không ngừng xuống phía dưới rớt. Quan thanh thật sự là chán ghét tâm, nàng về phía sau đi rồi vài bước, tìm một chỗ ngồi xuống, các ngươi vừa rồi nói, trong kinh tới tiên sư, nhưng cái đó là người nào? Tiên sư, Nhị cầu tử nâng lên mặt, chính là tiên sư ngài A. Kết quả hắn vừa nói lời nói, phát hiện quan thanh em xuống dưới mặt, không khỏi lại là rụt một chút thân mình, cái kia, cái kia. Hắn nói lắp nửa ngày, đầu góc cũng tựa không đủ xoay. Quan thanh có chút không kiên nhẫn lấy ra chính mình trang rằm trường đao, ở trong tay thưởng thức. Nữ đại vương, nữ đại vương nhị cầu tử vội vàng hô lên, ta nhớ ra rồi, những người đó là từ trong kinh tới, đều là sẽ pháp thuật tiên sư. Đúng rồi, ta còn nhớ kỵ những cái đó tiên sư cái tên, có một cái giống như địa vị rất cao, người khác đều là kêu hắn chủ tử. Quan thanh không có hứng thú nghe cái gì chủ tử cái tên, nàng là tìm dung thu nhiên, không phải đi tìm chủ tử. Nữ đại vương, ngươi biết kia tiên sư gọi tên gì từ sao? Quan thanh phiên một chút xem thường, quan nàng chuyện gì? Nữ đại vương, ta nói cho ngươi ai nhị cẩu về phía trước bò bò, ta chính là trộm nghe được. Chúng ta láo đại cũng không biết đâu, hắn kêu dung thu nhiên, giống như còn là trong kinh tới đại quan, nghe nói. Nhị cầu tử còn ở nơi đó bùm bùng nói, một đạo âm phong thổi lại đây, hắn nâng lên mặt, đương trường dọa nước tiểu đều là ra tới. Nữ hắn tiếp theo câu nói còn không có nói ra, một phen trăng giảm trường đao cũng đã đặt tại trên cổ hắn, chỉ cần hắn hơi chút động một chút, hoặc là cây đao này động một chút, cầm đao nhân thủ run một chút, cổ hắn liền phải cùng đầu phân ra. Nữ đại vương, nữ đại vương hắn khóc cầu, đau kiếm không có mắt à, nữ đại vương, ngài có thể hay không trước thanh đau cấp buông xuống, ngài này đau giá đến tiểu nhân trên cổ, tiểu nhân sợ a Quan thanh ngồi xổm xuống thân mình, nguy hiểm nheo lại hai mắt, không có người phát hiện, nàng nắm trăng giảm trường đau tay, kỳ thật có chút hơi hơi đăng run. Nói cho ta, người nọ cái tên gọi là gì? Cái gì? Người nào? Nhị cầu tử còn có chút phản ứng không kịp. T. Nhị cầu tử cảm giác chính mình cổ tê dần, vội vang mở miệng xin tha nói, Nữ đại vương, ngài không cần lại run lên, tiểu nhân nghĩ tới, là kêu dung thu nhiên à, tiểu nhân nghe rất rõ ràng, chính là kêu cái này cái tên. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Quan thanh buông xuống chính mình trong tay đao, trong lòng lại là vẫn luôn suy nghĩ, cái này dung thu nhiên, rốt cuộc có phải hay không nàng dung ca ca, trên đời này kêu dung thu nhiên người không nhiều lắm, chính là, Rốt cuộc có phải hay không cái kia dung thu nhiên, ai cũng nói không rõ. Nhị cầu tử vươn ra ngón tay, rung rẩy chỉ một chút phương hướng. Bọn họ nói là đi tuấn huyện, nói là muốn đi tìm một mặt dược đến nỗi tìm cái gì dược tiểu nhân thật sự không biết ra hắn nói, cổ không ngừng về phía sau súc, liền sợ là đao kiếm không có mắt, thật sự cắt tới rồi cổ hắn. Cuối cùng, quan thanh thu hồi chính mình đao, nàng đứng lên, gió thổi khởi nàng giữa trán sợi tóc, Một đôi không gợn sóng vô tử con lơi lại là bị phong chính là thổi ra vài phần gợn sóng. Nàng xoay người, phía trước như cũng là từ từ trường lộ, không biết thông hướng nơi nào, cũng không biết trung điểm là nơi nào. Nếu như là đi tìm dược, như vậy, nàng đã có thể khẳng định, người kia nhất định là Dung Thu Nhiên, chính là nàng nhận thức Dung Thu Nhiên, cũng là nàng Dung Caca, trên đời này không có khả năng sẽ có trùng hợp như vậy sự, hai cái đồng dạng, cái tên người. Đều là hiểu được y dạy thuật Mà chính yếu sự Nàng trực giác ở nói cho nàng Người này nhất định chính là nàng Dung Kaka Nàng vốn dĩ đều này Đây vì phải tốn thượng thật lâu thời gian Mới có thể đủ đuổi tới kinh thành Cũng muốn phí một phen công phu Mới có thể đủ tìm được Dung Thu Nhiên Mà mênh mang biển người Muốn tìm được một người dữ dội khó khăn Đặc biệt nàng liền Dung Thu Nhiên Ở nơi nào đều là không biết chương 136 mùa đông tới Chỉ là không nghĩ tới Nàng thế nhưng có thể lại nghe được Dung Thu nhiên cái tên, có lẽ bọn họ cách xa nhau cũng không lâu, có lẽ liền ở nàng phía trước, có lẽ chỉ cần nàng đuổi theo đi là có thể tìm được hắn. Nàng xoay người liền đi, mà ngồi dưới đất nhị cầu tử cương chính mình cổ, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia nữ ma đầu rốt cuộc đi rồi, cảm ơn trời đất, hắn cuối cùng cũng là sống lại đây, chính là coi như hắn còn không có bỏ dậy là lúc. Lại là thấy được một đôi giày xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn khỏe mắt co giật, thái dương cũng là vừa kéo, Chính là chịu đựng đem chính mình đâm vượng xúc động. Nữ đại vương, ngươi, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Hắn nâng lên mặt, này cười rộ lên, liền cùng khóc dường như. Quan thanh trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm nhị cầu tử, Trong tay trăng rằm trường đao, cũng là ở nàng chỉ gian nhẹ nhàng long minh. Về sau ngươi nếu là dám ăn sống người sống nàng thanh âm dừng lại, Nhị cầu tử liền cảm giác chính mình cổ tê dần, thậm chí còn có huyết lưu ra tới. Không dám, không dám nhị cầu tử không tiền đồ khóc nước mắt nước mui một đống, tiểu nhân về sau không ăn, không bao giờ ăn, tiểu nhân về sau ăn vỏ cây gặm dễ cây, cũng là không dám ăn người sống thịt. Quan thanh thu hồi chính mình đao, nàng lấy ra một khối bối nhẹ nhàng trà lao chính mình trong tay đao. Nhớ kỹ ngươi nói, ta ở ngươi trong đầu để lại một ít đồ vật, đừng tưởng rằng ta đi rồi. Ta liền không biết người đang làm cái gì. Nếu như có một ngày, người ăn người sống thịt, ta làm người liền một miếng thịt cũng là thừa không dưới. Nhị cầu tử chán thượng mồ hôi lạnh, giống như là trời mưa giống nhau xuống phía dưới rớt, canh giữ cửa ngọ thanh rốt cục là càng đi càng xa, rốt cuộc thấy không rõ thân ảnh là lúc, nhị cầu tử đây mới là che lại chính mình cổ, lên tiếng khóc giống lên, biên khóc còn biên trên mặt đất lan. Ta ông trời A, đây là nơi nào tới nữ sát tinh A. Như thế nào như vậy đáng sợ. Mà lúc này quan thanh sớm đã là vận dụng nổi lên chính mình tốc độ dị năng. Ấn nhị cầu tử chỉ phương hướng đi, nàng đã nhanh chóng về phía trước chạy tới. Đồng nhiên, nàng ngừng lại, nhìn về phía một bên nhà ở trong vòng. Nơi đó có người. Đại xèo nam nhân mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt nhìn liếc mắt một cái. Chờ cái kia nữ sát tinh không co theo kịp thời điểm. Đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay thật là đá tới rồi văn sát. Như thế nào chính là gặp như vậy một cái đại sát tinh, chẳng lẽ, thật là ngày thường đêm đường đi quá nhiều, cho nên, đã tới rồi văn sát. Cái kia xú biểu tử. Đại sẻo nam nhân dùng sức chụp một chút cái bàn, cuối cùng đừng làm gặp được, nếu không, lao tử nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Phải không? Lúc này một đạo âm trầm trầm thanh âm lại là hồi nổi lên hắn. Thân thể hắn cứng đờ, nửa ngày sau. Mới là chậm rãi hồi qua đầu, liền thấy cửa đứng một cái thập phần sạch sẽ nữ nhân, đen nhánh sợi tóc tùy ý phi dương, bạn bên ngoài phòng, còn có kêu một tiếng sàn sạt thanh âm. Người! Người! Đại xèo nam nhân không khỏi về phía sau lui một bước, kết quả phịch một tiếng, hắn bối lại đánh vào phía sau ngăn tủ thượng, kém một ít không có đem hắn cấp đâm chết, đâm nước mắt đều phải ra tới. Ta làm sao vậy? Quan thanh lấy ra chính mình trường đao. Ở chỉ gian chuyển động một chút. Đối với nguy hiểm tồn tại, nàng từ trước đến nay sẽ không bỏ qua. Mặc kệ như vậy nguy hiểm đối nàng ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nói trắng ra là, đây là một cái nguy hiểm. Tiểu nhân nguy hiểm có khả năng biến thành đại nguy hiểm. Đã là nguy hiểm. Như vậy, nàng vì cái gì muốn lưu trữ nguy hiểm đâu. Lao tử cùng ngươi liều mạng. Đại sẻo nam nhân đứng lên, giữ tận một khuôn mặt, liền hướng quan thanh nào tới. Quan thanh liền động cũng là chưa động quá nửa phần. Liên ở đại sẹo nam nhân cảm giác chính mình liền phải thành công là lúc, đôi mắt lại là đống nhiên trước mắt, hắn chân dựa vào quán tính về phía trước đi rồi vài bước, chính là đôi mắt chô đã thấy đồ vật, lại là tại hạ hàng, hắn thậm chí có thể nhìn đến chính mình bụng, chính mình chân, phịch một tiếng, hắn đầu rơi xuống đất, một đôi mắt vẫn cứ là mở to, chết không nhắm mắt. Quan Thanh lấy ra một khối bố, đem trong tay trường lau sạch sẽ, sau đó xoay người rời đi. chút nào cũng không có thoát bùn mang thủy. Nàng nói qua, nàng muốn giết người, không có một cái có thể sống. Không cần đương nàng thật là một cái bình thường 15 tuổi cô nương ở tất yếu thời điểm, nàng có thể làm được so bất luận kẻ nào đều phải máu lạnh, so bất luận kẻ nào đều phải vô tình. Rồi sau đó, quan thanh lại là dọc theo phương đông lộ, về phía trước vội vàng, dọc theo đường đi, cũng là sát bốn phía tình huống, nàng ở trên đường, gặp được rất nhiều dấu chân. Lại là bất hòa biết có hay không dung thu nhiên, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng sẽ vẫn luôn về phía trước đi, như thế, thu đi đông tới. Đây là tận thế tới đúng vậy cái thứ nhất mùa đông, so với bọn hắn trong tưởng tượng đều phải lánh, đặc biệt là bầu trời đang ở rơi xuống tuyết, thật sự là một bước khó đi. Từ trong không gian mặt ra tới, quan thanh nhìn con đường phía trước, vẫn là giống nhau, bị đại tuyết phong bế sơn, cho dù là nàng là tốc độ dị năng giả. cũng không có khả năng đi bộ bỏ quá này tòa tuyết sơn, nàng còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Nếu nàng lớn đường cũng phản hồi nói, như vậy liền có khả năng bỏ qua dung thu nhiên, chính là nếu hiện tại ở chỗ này chờ, khả năng vẫn là bỏ qua, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại trừ bỏ chờ ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Nàng lại một lần về tới trong không gian mật, cho chính mình nấu một chén mì canh, nàng đem canh chén phùng ở trong tay. Tức hát lạnh leo ngón tay nháy mắt đó là cảm giác được nhiệt canh ấm áp nàng đem chén đặt ở miệng mình biên, nhịn không được than một tiếng. Hào ấm áp uống ngon thật. Một chén canh xuống bụng từ lúc sau, nàng cũng là cảm giác toàn thân đều là thoải mái, nàng lại là cho chính mình thịnh một chén canh, câu được câu không phiên trên bản thư, sợ là, nàng này một mùa đông liền phải ngốc tại nơi này, không biết cha mẹ nơi đó thế nào. Trong thôn đồ ăn cũng bất quá chính là nhiều như vậy. Tới rồi mùa đông là lúc, sợ là đại gia nhật tử sẽ càng khổ sở, những cái đó biến dị động vật cũng sẽ không dễ dàng xuống núi, đồ ăn liền thành bọn họ hạng nhất đại sự, còn hảo, quan thanh đến là không có quá lo lắng trong nhà. Nàng cấp trong nhà để lại cơ hồ có thể ăn thượng mấy năm lương thực, liền ở cái kia trong sơn động phóng, nếu bọn họ thật đến sơn cùng thủy tận là lúc, đại có thể đi ăn nơi đó mặt lương thực. kỳ thật quan thanh đoán không tồi, hiện tại quan gia xác thật là vì bởi vì lương thực càng ngày càng phát sầu. Tất nhiên là quan thanh đi rồi lúc sau, trong thôn mặt có dị năng những người đó, liền bắt đầu chia năm sẻ bảy lên, phân vài cái phái, cái gì đều phải tranh, cái gì đều phải đoạt, còn hảo có rắc rối, trần hiên hẳn là quân đem xuất thân, ra tay quả nhiên tàn nhẫn lịch, lại nói quan gia một môn đều là có tiên thuật người, cho nên những người khác cũng là không dám ở bọn họ trước mặt lô mãng. Bọn họ ai lo phần ấy, cũng coi như là tường An không có việc gì. Chính là mùa đông tới, đại gia nhật tử cũng là càng thêm không dễ chịu lắm lên. Trước không nói lánh, nhẫn nhẫn đều là có thể quá khứ, chính là duy nhất làm cho bọn họ không qua được, cũng chỉ có lương thực, lương thực càng ngày càng ít, cũng là càng ngày càng khó tìm, vốn dĩ nhà bọn họ tổn lương cũng là đủ, chỉ là muốn dưỡng người thật sự là quá nhiều. Trong thôn có 50 lắm lời người, liền bọn họ nơi này, Lớn lớn bé bé mười mấy há mổm, còn đều là lao hấu bệnh tàn, không có khả năng đi ra ngoài tìm lương thực, cái khác những cái đó có tiên thuật người, sao có thể muốn nhiều. Như vậy trói buộc, cách bọn họ có thể có xa lắm không liền có xa lắm không. chương 137 không mễ không lương, chỉ có quan đại tề toàn gia, lại là như thế nào, cũng không có khả năng không quan tâm này đó các hương thân, đặc biệt là những cái đó hài tử lão nhân, nếu như đã không có bọn họ. Những người này mệnh, kinh đối là sống không nổi, trừ bỏ có những cái đó quái vật ở ngoài, còn có những người khác uy hiếp, hiện tại không chỉ là quái vật đáng sợ, ngay cả người cũng có thể sợ. Bọn họ trong thôn mặt đã xuất hiện xuất hiện cường đạo, những người này cũng sẽ không nói cái gì đạo lý, có lương thực liền đoạn, thấy người liền trảo, người này trộm tới trừ bỏ làm việc người, còn có, chính là tất cả mọi người là không muốn nói, khả năng sẽ bị ăn. người ăn thì người ăn Này lại là thế nào một loại nhật tử, quan đại tề không dám tưởng, những người khác càng không dám tưởng. Cha hắn, muốn hay không đi ra ngoài tìm bọn họ mượn điểm lương. Cầm nương đem cuối cùng một cái mê hạ nồi, lại là cho bên trong thảm một ít rau dại, thủy liền có hơn phân nửa nồi, chính là mê số đều là có thể số thanh, một ngày đều là ăn này đó hy nước canh thủy, thật sự là đói hoảng. Ai quan đại tề than một tiếng, mượn. hiện tại ai còn có bao nhiêu lương thực mượn cấp chúng ta. Vốn dĩ nhà ta muốn giữ người liền nhiều, liền tính là mượn tới rồi, cũng là căng không được mấy ngày, nhân ra cũng là muốn ăn muốn uống, như thế nào còn có bao nhiêu mượn chúng ta. Chính là cẩm nương nhìn hơn phân nửa nồi nước trong, trong lòng thật là càng nghĩ càng khổ sở, như vậy đi xuống, nhật tử cần phải như thế nào quá đi xuống, ngày mùa đông, vốn dĩ liền ánh, nếu là trong bụng không có lương thực, mọi người đều là đến bị đói. Đây chính là xe đói bệnh A. Ta ngắm lại biện pháp đi, không được nói, ta thượng một lần sơn. Cha hắn, không được cẩm nương lắt đầu, người quên mất, lần trước khi trở về, đều là thương thành như vậy, chính là gì cũng không có bắt được, hiện tại những cái đó xuất sinh đều là so quá khứ thông minh nhiều. Lớn như vậy tuyết, chúng nó đều sẽ không ra tới, liền tính là lại lên núi, chỉ sợ cũng là tay không mà hồi, chúng ta không thể như vậy mạo hiểm, nếu là đã không có người. Này mười mấy khẩu người, chính là một cái cũng sống sót ra. Quan đại tề biết cẩm nương nói chính là lời nói thật, hắn chính là này mười mấy khẩu người người tâm phúc, nếu là thật đã xảy ra chuyện, này mười mấy khẩu người, còn không chừng có thể quá thành gì nhật từ đâu. Chi một tiếng, bên ngoài cửa mở, phong tuyết đan xe dưới, một người H.I.D. Nam tử đi đến, trong tay dẫn theo một con dài rộng con thỏ, chính là bạn phong tuyết, lại là có một cổ tử khó nghe mùi máu tươi. Thiên A, rắc rối, ngươi như thế nào đi ra ngoài? Cầm nương vừa thấy đi vào tới nam nhân, thật đúng là vừa kinh vừa sợ, lớn như vậy lênh thiên, ngươi đi ra ngoài làm cái gì, chính là có bị thương. Không có việc gì rắc rối đem trong tay thỏ hoang thả xuống dưới, tay lại là không khỏi cầm chính mình bả vai. Lâm Đại ca Quan Kiệt cũng là nghe được môn thành vội vàng lại đây, vốn dĩ hắn liền bất đồng ý hắn đi ra ngoài, chính là cái này rắc rối tính tỉnh. Quả thực chính là lại xú lại ngạnh, mặc kệ hắn nói như thế nào, khuyên như thế nào, chính là không nghe, hắn là bắt một con phỉ con thỏ trở về, chính là chính mình lại là bị thương, này ngày mùa đông, lại là không có dược không đại phu, miệng vết thương thập phần khó hảo. Ta không có việc gì rắc rối nhàn nhạt nói một câu, làm như bị thương người không phải chính mình, đau người không phải chính mình giống nhau. Quan Kiệt bắt một phen thảo dược cấp ở rắc rối trên vai. Này bả vai vừa thấy liền biết là bị giã thu cấp chảo bị thương, mặt trên ba đạo vết chảo, đã sâu đến da thịt, nếu là phóng người bình thường, đã sớm đau trên mặt đất lan lột, chính là rắc rối, lại là một tiếng cũng chưa hừ quá, hắn nhàn nhạt nhìn phía cửa sổ nơi đó, mặt mày cũng là chưa đậu. Cầm nương đem rắc rối đánh tới con thỏ nấu, cũng là nấu một nồi to thịt, chính là đại gia ăn lại đều là rất khổ sở, nói đây là dùng mạng người đổi lấy, một chút cũng không quá. Đây chính là rắc rối dùng hết cánh mạng mới là đổi lấy, bọn họ ăn ở trong miệng, lại là nước mắt ở trong mắt. Lâm đại ca, không cần lại đi quan kiệt buông xuống chén, thật sự ăn không vô đi, hắn chỉ cần nhớ tới rắc rối trên vai kia ba đạo thâm cho đến cốt vết thương, trong miệng liền không mùi vị, trong lòng cũng là phát đổ, lại ăn ngon đồ vẩn, tới rồi hắn nơi này, cũng là vô pháp nuốt xuống. Rắc rối cúi đầu, nói cái gì cũng không nói. Nửa ngày sau quan kiệt mới nghe được hắn đông cứng thanh âm, ta đáp ứng quá chủ tử muốn cố hảo các người, mặc kệ như thế nào, cũng không đều là không thể cho các ngươi đói chết ở chỗ này. Lý Châu Lan nâng nâng mặt, nhìn nhìn cái này, lại là nhìn nhìn cái kia, cuối cùng nàng túi đầu, muộn thanh ăn trong chén cơm. Gõ gõ ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Chi một tiếng, cửa mở, rắc rối mở ra môn, mà bên ngoài đứng người đúng là quan kiệt phu thê. Hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đều là đã trễ thế này, lại đây làm cái gì? Quan kiệt túi đầu, nắm chặt Lý Châu lan tay, ta cũng không biết, Lan nhi nói có việc muốn nói cho chúng ta, chúng ta liền tới đây. Phải không? Rắc rối mở ra môn, làm hai người tiến bảo, bang một tiếng lại là đóng cửa lại. Lý Châu Lan đi đến bên cửa sổ, nhìn nơi xa nửa ngày, muốn xác định có phải hay không có người nhìn lén. Yên tâm! Nơi này không người rắc rối ngồi ở một bên, đạm thanh nói, nếu là có người, hắn chắc chắn phát hiện bất đồng hơi thở, hết thể cũng đều là trốn không thoát tới lô thai hắn. Như vậy liền hảo Lý Châu Lan đây mới là đóng lại cửa sổ, người cũng không như vậy khẩn trường, nàng đã đi tới, nắm một chút quan kiệt tay, mà quan kiệt cũng là kỳ quái, không rõ Lý Châu Lan này thần thần bí bí bộ dáng là vì cái gì. Lý Châu Lan trường hít sâu một hơi, đây mới là mở miệng nói. A Thanh trước khi đi thời điểm, nói cho ta một việc, nói là việc này không thể để cho người khác biết, chẳng sợ cha mẹ còn có người đều là giống nhau nàng quay đầu lại nhìn Quan Kiệt nghiêm túc nói. Quan Kiệt nhíu một chút mi, chuyện gì? Còn muốn gạt hắn cùng cha mẹ, A Thanh này trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Là Lý Châu Lan nhấp nhấp chính mình môi đỏ, đặt ở bên cạnh người ngón tay cũng là dùng sức nắm chặt. A Thanh nói, các ngươi từ nhỏ đi qua một cái sân động Cái kia sơn động vị trí thập phần ẩn ngốc, người bình thường phát hiện không được, đúng hay không? Điểm này quan kiệt đến là nhớ rõ. Hán ngật đầu, xác thật là có như vậy một cái sơn động, đó là ta gan lớn tử, không có việc gì còn mang theo A Thanh đi nơi đó chơi, sơn động rất sâu, bên trong cũng là thức ác, hơn nữa cửa động thập phần ẩn ngốc, ngần ấy năm tới, ta cũng không có gặp người đi vào. Ấn, chính là nơi đó Lý Châu Lan cũng là tính thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kỳ thật nàng vẫn luôn cũng không biết quan thanh nói chính là thật là giả, nàng tin tưởng quan thanh là sẽ không biết nàng, chính là vạn nhất nếu là không có cái kia sân cùng, hoặc là quan kiệt quên mất kia phải làm sao bây giờ. Như vậy, nếu hiện tại có sân động, liền có thể tìm được đồ vật. Lý Châu Lan nửa ngày đều là không nói chuyện, thẳng đến nàng hoan qua thần, mới là phát hiện, hai cái đại nam nhân đều là nhìn nàng, cũng là làm nàng rất ngượng ngùng. Kỳ thật nàng cưới đầu. Dạo chính mình ngón tay. A Thanh rời đi là lúc, nói cho ta một câu, nàng nói, nàng nói Lý Châu Lan Thanh âm càng là nhẹ lên, nàng nói, nếu như có một ngày, chúng ta sơn cùng thủy tận là lúc, liền có thể đi cái kia sơn động, nàng cấp cái kia sơn động thả một ít đồ vật, ta không biết hiện tại có phải hay không sơn cùng thủy tận, bất quá, mọi người đều là đói bụng thật lâu bụng, nếu như kia sơn động thực sự có đồ vật, chúng ta liền có thể cầm đúng hay không. chứ 138 thật nhiều lương thực. Nói đến chỗ này, Lý Châu Lan lại là xoắn chặt chính mình ngón tay, tiểu cô lúc trước ngàn dặn dò vạn dặn dò nói qua, mấy thứ này, cũng chỉ có thể cho nhà chúng ta người, chớ có mềm lòng đi. Ta đã biết quan kiệt vô vô Lý Châu Lan ngu bàn tay, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, A Thanh là sợ chúng ta mềm lòng, tuy rằng không biết đó là thứ gì, bất quá, A Thanh chính là sợ ta cùng cha mẹ thủ không được, bất quá hiện tại, Chúng ta đã sớm không phải quá khứ chúng ta, không có khả năng lại đối ai mềm lòng. Bọn họ đều là thành thật bổn phận người, dị vãng nhà ai có cái khó khăn, đại gia nào một nhà đều là to lớn hỗ trợ, chỉ là hiện tại đâu, đều là các cố các, nhân tính đều là ích kỷ tới rồi cực điểm, bọn họ đi ra ngoài mượn kia mấy nhà lương thực, cái nào người mượn đã cho nàng, cái nào người giúp quá bọn họ, rõ ràng mỗi người đều là tổn không ít lương. Trước kia còn muốn tới bọn họ nơi này cọ cơm, nếu như bọn họ còn muốn giống như trước như vậy đưa người tốt, liền chờ này mười mấy khẩu người. Tính cả bọn họ toàn ra một khối đói chết đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi xem quan kiệt nâng lên mặt đối rắc rối nói. Rắc rối gật đầu, sáng sớm, kia đó là sáng sớm đi. Chỉ là, quan kiệt lại là nắm một chút lý châu lan tay. Lan nhi, rốt cuộc ca thành cấp chúng ta lưu lại chính là thứ gì? Lý Châu Lan lắc đầu, không biết, tiểu cô chỉ là nói, ở chúng ta cùng đường là lúc, có thể đi nơi đó, chỉ là rốt cuộc thả thứ gì, ta thật đúng là không biết, không phải là bạc. Đi. Bạc. Quan Kiệt cảm giác không phải, không có khả năng sẽ là bạc, nhà ta kia muội muội không phải loạn nói dẫn người, tính, không nghĩ, ngày mai qua đi sẽ biết. Mà ngày thứ hai, phong tuyết vẫn cứ là không ngừng, đã là đem bên ngoài lộ đổ mít, đừng nói đi ra ngoài tìm thứ vật. Sợ là cũng chưa người nguyện ý từ ấm áp trong chăn mặt bỏ ra tới. Quan Kiệt cùng rắc rối hai người sáng sớm liền đi ra ngoài, ở tất cả mọi người là chưa tỉnh là lúc, bọn họ sáng sớm liền rời đi, cũng không có kinh động cẩm nương cùng quan đại tề, thậm chí không liền Lý Châu Lan cũng là ngủ chưa tỉnh. Thật lớn tuyết, Quan Kiệt tiểu tiện nghi một chân thiển một chân đi ở tuyết địa thượng, còn hảo, chỉ là tuyết đại, lại không có nguy hiểm. Cũng không biết những cái đó quái vật có phải hay không sẽ đông chết. Nếu thật sự đông chết, chúng ta là có thể an toàn rất nhiều. Chúng nó không thể nói chuyện, còn có thể không biết lạnh không. Giáp dối trực tiếp bắt quan kiệt một đầu nước lạnh, cũng là đem quan kiệt cấp xối lanh thấu. Là con đường này. Giáp dối lại là hỏi quan kiệt một lần, bọn họ đi cũng không gần, sớm có nửa canh giờ tả hữu. Mau tới rồi quan kiệt nắm thật chặt chính mình trên người quần áo, nếu như không phải hạ tuyết nói. Không đến nửa cái giờ thìn liền đến, liền bởi vì hạ tuyết, lộ không dễ đi, cho nên chúng ta phải nhiều đi một hồi. Ngươi yên tâm, nơi này ta trước kêu cùng A Thanh lại đây vài lần, tuy rằng hạ tuyết, chính là ta nhắm mắt lại là có thể tìm được. Rắc rối đối này có chút hoài nghi, bất quá vẫn là đuổi kịp quan kiệt. Là nơi này quan kiệt gian nan đi lên trước, rút ra cửa động tuyết động, không sai, chính là nơi này hắn cười cười, còn hảo, này cảnh sát quanh đều là trừ biến. Tiêu cây khô thủ cũng là ở, bằng không, thật đúng là không dễ dàng tìm. Chúng ta vào xem nói, quan kiệt cũng đã đi vào trong sơn động. Trong sơn động đến là không có bên ngoài như vậy lãnh, hơn nữa bên trong sẽ có gió thổi tới, nghĩ đến hẳn là cũng là rất khô giáo mới đúng, cũng không biết quan thanh rốt cuộc cấp trong sơn động thả thứ gì. Giác rối điểm ngồi lửa, tức khác trong sơn động liền sáng lên, không đến mức dối tay không thấy ngũ quan, yêu cầu bọn họ sờ soạn đi tới. Người tập võ vốn là đêm, coi không tồi, cho nên liền tính là trong bóng đêm, hắn cũng có thể thấy rõ một ít, nhưng là, quan kiệt bất đồng. Quan kiệt căn bản cái gì đều là nhìn không tới, đầu đều đã đụng phải không ít hạ, thẳng đến rắc rối điểm mồi lửa, lại là tìm nhặt một cây thô điểm nhánh cây, đem chính mình tùy tiện mang theo dầu hỏa bôi trên mặt, trở thành cây đúc dùng. Quan kiệt đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, rắc rối là mang theo mồi lửa. Mà hắn như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, này trong sơn động vẫn là rất hác, nếu không có ánh lửa chiếu sang lên, thật đúng là không dễ làm. Môi lửa quang truyền đến không xa, lại cũng đủ bọn họ đi đường. Trong sơn động xác thật là khô giáo, cũng không ẩm ướp, càng là hướng bên trong đi, liền càng là có thể cảm giác được có gió thổi. Tuy rằng không biết phong là từ đâu thổi vào tới, bất quá xác thật là có phong, nhưng là, liền tính là có phong, cũng muốn so với bên ngoài ấm áp không ít. chủ yếu là trong sơn động cũng không có hạ tuyết, cho nên cũng là không cảm giác được bên ngoài hàn khí. Chờ đến bọn họ đi tới sơn động cuối thời điểm, rắc rối đem cây đuốc lấy cao một ít, cũng là thấy rõ trong sơn động phóng đồ vật. Ta Thiên, Quan Kiệt không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, cho dù là hiện tại hắn lịch duyệt nhiều không ít, đã sớm không phải qua đi cái kia tuổi trẻ tiểu tử, chính là vẫn cứ có chút không tin chính mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Hắn đi qua, ngồi xổm xuống thân mình, Đem tay đặt ở một túi túi lương thực mặt trên. Lâm ca, đây là lương thực đi. Ân giác rối một tay cầm cây đuốc, một tay giải khai một cái túi, là gạo. Hắn vươn tay, bắt một phen, thực khô ráo, gạo cũng không có phóng hư. Hắn nhìn quanh một chút bốn cùng Nơi này có phong, đến là thích hợp gửi đồ vật. Hơn nữa, hắn lại là đứng lên, đi tới một bên, từ trên mặt đất nhặt lên từng viên màu vàng tiểu hạt Châu Nơi này có chủ tử xứng những cái đó đuổi trùng dược, mặc kệ là lao thử, vẫn là manh thú, đều là tiếp cận không được, cho nên này đó lương thực bảo tồn thập phân hảo. Nếu như bọn họ nguyện ý, không chê cũ lương không thể ăn nói, này đó lương thực đều là đủ bọn họ ăn thượng mấy năm thời gian, hơn nữa trừ bỏ lương thực ở ngoài, còn có muối, một túi một túi muối, đều là con muối, chỉnh tê đã ở. Một bên, á thanh như thế nào sẽ có nhiều như vậy lương thực? Rõ ràng là ngày mùa đông, chính là Quan Kiệt lại là ra một đầu mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn xác thật là bị dọa sợ. Rắp rối cho chính mình trên vai khiêng một túi gạo, đầu tiên là mang về mấy túi cho đại gia ăn, những việc này, ngươi lại nghĩ như thế nào, cũng là không nghĩ ra được, chờ Quan Thanh đã trở lại, ngươi hỏi lại nàng đi. Cũng xác thật là, Quan Kiệt cũng không hề ở mặt trên rối rắm, lại là rối rắm cũng là không có khả năng biết đáp án, nhiều như vậy lương thực Đừng nói qua cái mùa đông, cho dù là quá mấy cái mùa đông đều là không lo, chờ tới rồi xuân ấm, bọn họ liền có thể săn thú, như vậy là có thể bớt chút lương thực, cho nên này đó lương thực tuyệt đối có thể cho bọn họ căng quá đã nhiều năm. Quan Kiệt cũng là hưng phấn liên tiếp khiêng hai túi gạo, chuẩn bị về nhà làm nương cho bọn hắn làm đại bạch cơm ăn, ăn gần một tháng nước trong cháo, hắn đều là sắp quên, cơm kẻ vốn là mùi vị như thế nào rồi. Trên đường bởi vì hạ tuyết, cũng không có người nào, mà bọn họ hai người cũng là chọn đường xa đi, tránh mọi người đem lương thực khiêng về tới trong nhà. Đãi là bọn họ trở về là lúc, cầm nương vừa thấy những cái đó lương thực cũng là hoảng sợ, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều, nàng cùng Lý Châu Lan cho đại gia trưng một lần tuyệt đối có thể ăn no cơm thể, cũng là chưng tinh mặt bánh bao. chương 139 nàng ăn sinh nhật, đại bạch cơm một người một chén lớn, tuy rằng đồ ăn thiếu, Bất quả chính là một người một phần đồ chua, chính là đại gia lại cũng đều là ăn một cái no. Mấy tháng qua, đại gia cuối cùng là ăn no. Này đang ăn cơm, lại cũng là ăn chính mình nước mắt. Lý Châu Lan muốn hỏi cái gì, quan kiệt lại là nàng lớp đầu. Lý Châu Lan túi đầu, ăn trong chén cơm, trong lòng tất nhiên là có cân nhắc, thoát nhìn, quan thanh cho bọn hắn lưu lại đích xác thật là lương thực, nàng tuy rằng trước kia là có như vậy suy đoán. lại là không dám hướng kia phương diện tưởng, rốt cuộc lương thực đối với bọn họ mà nói thật sự là quá thiếu. Mà nàng cũng không cho rằng quan thành sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, cho bọn hắn chuẩn bị lương thực, chỉ là không nghĩ tới, thật đúng là lương thực. Nàng ngẩng lên mặt, nhìn ngoài cửa những cái đó như cũng là tả lạt tả bông tuyết, cuối cùng vẫn luôn nhấp bình khoe môi, đi theo hướng về phía trước con con. Sắp vũ hôn khác đúng rồi đi. Bọn họ trong lòng. Mà lúc này Ở ngàn dặm ở ngoài quan thanh cũng là ngồi xuống một hộ nông ra tiểu viện cửa Đồng dạng nhìn bên ngoài rơi xuống tuyết Nàng đem chính mình lưng rửa ở sau người mặt tường ở ngoài Một đôi mắt cũng là hơi hơi mị đi rồi Đột nhiên, làm như có một mảnh bông tuyết rừng ở nàng hai mắt chi gian Nàng nhẹ nhàng chớp liếc mắt một cái tỉnh Lại là chớp ra một phương hơi nước Nàng đã rời nhà có hơn hai tháng thời gian Không biết trong nhà thế nào Cha mẹ có hay không dùng đến vài thứ kia Chỉ cần bọn họ tỉnh, những cái đó lương thực có thể ăn thượng thật lâu, kỳ thật đừng nói thật lâu, nhiều nhất một năm thời gian, một năm về sau, nàng liền sẽ về nhà đi xem, nếu như tìm không thấy dung thu như nói, có lẽ nàng thật sự sẽ trở về. Chỉ là, nàng lại là không cam lòng, thật không cam lòng. Nay hộ nông ra chủ nhân đã sớm đã chết, nhà ở trong vòng, còn có một bức hài cốt, nghĩ đến chính là chủ nhân ra, quan thanh cũng không nghĩ muốn bên trong đồ vật. chủ yếu là cũng là vì nàng cái gì cũng không thiếu, sở dĩ ngồi ở chỗ này, kỳ thật cũng bất quá chính là muốn nhìn xem Tuyết thôi. Không gian ngốc lâu rồi, sẽ có tính chớ. Trước kia ở cái kia thời đại thời điểm, kỳ thật nàng ngốc tại không gian thời gian cũng không nhiều, cơ bản đều là cùng đồng đội ngốc tại bên ngoài, giống nhau muốn tuần tra ban đêm, muốn sát tăng thi, cũng chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể đủ thích hợp người này ăn thịt người thời đại. Nàng xoa một chút chính mình tay Lại cũng là đói bụng. Trở về đi. Đứng lên, nháy mắt, nàng liền đã là biến mất ở tại chỗ, mà lúc này, nàng người kỳ thật đã là thân ở ở không gian trong vòng. Quan Thanh đi vào trong phóng bếp, bên trong phóng đồ vật đến là đầy đủ hết, này phòng bếp là trong không gian mặt tự mang, bếp lò cái gì đều là có, đến là phương tiện nàng, bên ngoài thời tiết quá lạnh, nàng thích cho chính mình giao thượng một nồi ấm dạ dày canh. Bên trong nhiều phóng một ít sinh khương, Lại là hơn nữa một ít đồ ăn Lênh thời điểm uống thượng một ngụm Lập tức liền sẽ cảm giác những cái đó hàn ý đều là bị đuổi đi không sai biệt lắm Canh đã ngao thượng Quan thanh cũng không chọn cái gì Có thể ăn no không đói bụng bụng là được Tuy rằng nói nàng là có không gian nơi tay Chính là vẫn cứ quá rất khám khổ Kỳ thật liền tính là nàng có một bàn lớn sơn chân hải vị Lại có thể thế nào Liên nang một người ăn Có thể ăn hạ Có thể ăn xong có thể ăn hương sao. Còn không bằng như vậy, đói bụng tùy tiện ăn một ít, không đói bụng liền thành, nào có như vậy nhiều chú ý. Nàng chỉ là hy vọng băng tuyết sớm chút hòa tan, như vậy nàng là có thể qua đi sơn bên kia, có lẽ cũng là có thể đủ tìm được dung thu nhiên, không ra thời điểm còn không biết, nàng cho rằng tìm một người thực dễ dàng, chính là hiện tại mới biết được, nguyên lai thật sự liền giống như biển rộng tìm kim giống nhau, căn bản chính là không thể nào xuống tay. Nàng hiện tại cũng chỉ là dựa vào một người danh, một cái đại thể phương hướng, về phía trước đi tới. Nhưng là bất luận như thế nào, hắn đều là muốn tìm được cái kia dung thu nhiên mới được, mặc kệ có phải hay không nàng sở muốn tìm người kia. Năm nay mùa đông thật sự thực lãnh, quan thanh mới ra không gian, liền cảm giác làm như dao nhỏ giống nhau phong thỉnh thoảng thổi tới nàng trên mặt, nàng đem chính mình mặt bao hảo, thói quen nhìn phương xa kia phát triển an toàn sơn. còn có thể nhìn đến kia một mảnh màu trắng băng tuyết, trên núi lộ vẫn là không thông. Lại là hai tháng đã qua, cái này mùa đông như thế nào như vậy lớn lên, lớn lên, quan thanh đã bị nhốt ở chỗ này có mấy tháng thời gian. Đúng rồi, hôm nay là mấy hào tới, nàng tựa hồ là quá đều là đem thời gian cấp quên mất. Một lần nữa về tới trong không gian, nàng lấy qua chính mình dùng để nhớ số trang giấy phiên, chỉ thấy ở mặt trên, ký lục nàng từ ra thôn lúc sau thời gian. Bất quá chỉ là thời gian, lại không có ngày, mà thời gian lâu, nàng đều là quên chính mình rốt cuộc là mấy hào ra tới, cổ đại vốn dĩ liền không có lịch ngày, cho nên muốn phải nhớ kỹ thời gian, thật đúng là khó khăn. Nàng dối rắm cũng không phải này đó, mà là, nàng giống như muốn ăn sinh nhật, nàng là mùa đông sinh, cho nên, mùa đông một ngày nào đó nhất định là nàng sinh nhật, chỉ là hiện tại nàng quên mất cụ thể nhật tử, có chút bất đắc dĩ. Nông ra người quá cái gì sinh nhật, phần lớn đều là quên, không thể so những cái đó gia đình giàu có đều là hận không thể lộng tới mọi người đều biết, mà nông ra người cùng lắm thì chính là nấu một chén mì là được. Tính, chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi, liền hôm nay. Nàng đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị cho chính mình làm thượng vài món thức ăn ăn, rốt cuộc muốn ăn sinh nhật, cho dù là là nàng một người, cũng đến cho chính mình quá ăn sinh nhật mới được, qua cái này sinh nhật. Nàng liền thật sự cập kê, ở cổ đại cập kê chính là thành niên y tứ. Nếu không có này đáng chết tận thế, chờ nàng qua cái này sinh nhật, nàng liền có thể cùng dung thu nhiên thành thân. Mà không phải hiện tại, bọn họ trời nam đất Bắc tới rồi hiện tại, cũng không biết từng người thân ở nơi nào, bình an như thế nào, hay không tồn tại. Vài món thức ăn, một chén mì, nàng ngồi ở trước bàn, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn trên bàn mặt, kỳ thật nàng là muốn ăn bánh kem. Chính là đáng tiếc nàng sẽ không làm, bằng không ha ha bánh kem, liền thật sự như là ở ăn sinh nhật. Nàng 14 tuổi sinh nhật, hảo tuổi trẻ A thật sự, đời trước, nàng người này thời điểm đều đã là 26 tuổi đại sương ngủ phụ thanh năm. Nếu như có thể, đời này, nàng hy vọng tựa như trước kia như vậy, như là nàng 40 tuổi trước kia như vậy, cứ như vậy tông an đơn giản tồn tại. Nàng bưng lên mặt, đem chén đặt ở miệng mình biên, một tướng một chén mì. liền canh mang mặt toàn bộ ăn đi xuống. Này xem như nàng mỉ trường thọ đi. Nàng ở chỗ này qua một cái không giống người thường sinh nhật, nàng sẽ nhớ cả đời sinh nhật. Nàng thật chặt trên người quần áo, nàng từ bên ngoài nhặt một ít tuổi lửa, đặt ở trên mặt đất, lấy ra hỏa chiết điểm hỏa, đây mới là ngồi xuống, đem chính mình tay đặt ở hỏa thượng nướng. Bên ngoài thiên như cũng là đến sướng lánh không biết là bởi vì tận thế lúc sau, khí hậu chuyển biến. Vẫn là bởi vì chân núi nhiệt độ không khí vốn dĩ chính là thiên thấp thượng một ít. Rõ ràng tuyết là dung, chính là nàng còn phải muốn ăn mặc áo đông nướng hỏa mới thành, nàng ngừng đầu, lại là nhìn kia tòa chống đỡ nàng lộ núi lớn, tuyết đã dần dần hòa tan, nàng nắm lấy, cũng liền như vậy mấy ngày rồi, cho nên nàng đến thói quen bên ngoài thời tiết cùng sinh hoạt. chương 140 tìm được Thủy. nay mấy tháng, nàng vẫn luôn là ngốc tại trong không gian lạ mặt sống. cũng không có chịu bất luận cái gì khổ, thậm chí nhật tử còn qua không tồi, làm làm ruộng, nhìn xem thương, lại là ở trong không gian mặt, làm một ít mản thầu dự phòng, không gian tuy rằng không có giữ tươi tác dụng, chính là đặt ở bên trong đồ ăn, muốn so bên ngoài dễ dàng gửi. Nàng nếu đổi khởi lộ tới lời nói, vậy bất chấp chính mình nấu cơm, tùy tay lấy tới là có thể đỡ đói, là có thể ăn. Ấm hoàng ánh lửa ánh nàng mặt, nàng đã hồi lâu chưa về qua gương, bất quá, Hẳn là không giờ quần áo nàng có tẩy quá, tóc có tẩy quá, giày cũng coi như là tận, cho nên ngồi ở chỗ này, cũng không hiện trật vật. Nơi đó có hỏa, có người. Nơi xa, đột nhiên tới một đạo thanh âm. Quan thanh ngâng ngâng mí mắt. Nàng đứng lên, hướng một bên đi đến, sau đó lắc mình vào trong không gian, phi cần thiết, nàng không nghĩ cùng người tiếp xúc, bởi vì cũng không nghĩ chọc phải phiền thoái. Trong không gian mặt, Nàng nằm ở chính mình sụp thượng, từ trên bàn lấy ra một mặt mài giũa thập phần bóng loáng gương đồng. Nay bất quá chính là bình thường gương đồng, không bình thường chính là lúc này, gương đồng bên trong nước gợn làm như lắc lư một chút, sau đó một tầng tầng gợn sóng hỗn loạn, dần dần hiện ra bên ngoài cảnh tượng, đây cũng là nàng này một mùa đông, từ trong không gian được đến một loại bản lĩnh đi. Trong không gian mặt là hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại đều là giống nhau, không lâu trước đây Không gian tiến hành rồi một lần tân thăng cấp, đến là có thể dùng gương nhìn đến bên ngoài tình huống, nếu là hiện đại gương vậy càng tốt, giống như trang theo dõi giống nhau, chính là cổ đại gương không được, cho nên nhìn ra tới đổ vật cũng đều là mơ hồ, bất quá nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể biết được bên ngoài đã xảy ra sự tình gì liền thành. Nàng đem gương lấy cao một ít, liền nhìn đến chính mình vừa rồi sở ngồi đống lửa bên cạnh, tới vài người. Có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi. Quá lao, hoặc là quá tiểu nhân, ở thế giới này là căn bản vô pháp sống sót. Nơi này giống như từng có người, một người hắc y nam nhân như mày nói, này hỏa vẫn là, có thể thấy được người nọ cũng không có đi xa. Trước không nói, tuổi trẻ cô nương đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất, ta đều là sắp chết đói, đầu tiên là ăn vài thứ đi, dù sao không phải những cái đó quái vật liền thành, quái vật chỉ biết giết người, chỉ biết ăn thịt người. không có khả năng thăng hỏa sưởi ấm. Cũng là, nam nhân ngẫm lại cũng không ở dối rắm cái gì, chỉ cần là người vậy không sợ, còn nữa, bọn họ bất quả chính là mượn này đó hỏa, lại chưa làm ra quá cái gì. Một người nam nhân từ trong bao quần áo mặt lấy ra mấy cái đông cứng màn thầu, vài người liền cháy đem màn thầu nước nhiệt, lại là lấy ra tùy thân mang theo túi nước, túi nước nhìn ra tới có sạch sẽ không, nước lã liền màn thầu, cũng là mệnh có này một đống hỏa. có thể làm cho bọn họ an thượng nhật thực, ngay cả tình cảnh cũng là an toàn không ít. Ca, ngươi nói này hỏa là ai lưu tới? Tuổi trẻ cô nương cấp hỏa thêm một phen tuổi lửa, theo lý mà nói, này có hỏa, tự nhiên là có người, nhưng vấn đề là, bọn họ tất nhiên là tới lúc sau, một người cũng không có thấy được. Không biết nam nhân lại là cắn một ngụm ngạnh màn thầu, liền một ngụm nước uống đi xuống. Quản nó là ai? Hiện tại hỏa ở chỗ này, tổng không thể diệt đi. Có lẽ người mới vừa đi, có lẽ tiếp theo câu nẳng cũng không có nói, chính là ai đều có thể nghe ra ý đồ đến từ, có lẽ người mới vừa đi, có lẽ người đã chết, trước kia chết một người đều là làm người ngoài y mớn, hiện tại nơi nơi đều là người chết. Cái này chết tự, nghe vào bọn họ trong hai, đều là lại bình thường bất qua sự tình. Đại ca, ngươi nói chúng ta có thể tìm được dung thu nhiên, làm hắn đi chỉ tiểu đệ độc sao. Tuổi trẻ cô nương cắn một ngụm ngạnh màn thầu, kém một ít không có đem chính mình nha cấp băng rớt, nàng vội vàng cầm lấy túi nước, uống lên vài nước miếng, bất quá, nàng ước lượng một chút trong tay túi nước, giống như thủy cũng không nhiều lắm, một hồi ở trong thôn tìm xem, hẳn là có thể tìm được giếng nước mới đúng. Nam nhân than một tiếng, lại là cho hỏa thêm vài đem tuổi lửa. Không biết, bất quá, chúng ta tổng phải thử một chút, còn hào tiểu đệ chúng độc không phải rất sâu. Gia thần có cha mẹ chăm sóc, chúng ta cũng muốn mau chút đi mới thành, vẫn nói vị kia dung đại phu đúng là ở phía trước trong thị trấn, chỉ cần lật qua này tòa núi lớn liền có thể tìm được hắn. Chính là tuổi trẻ cô nương nhìn trước mắt vẫn là bị băng tuyết bao trùn núi lớn, muốn bao lâu mới có thể lật qua đi à. Không có quan hệ nam nhân chụp một chút muội muội bả vai, chúng ta tổng hội qua sơn, đến là là có thể mang vị kia dung thu nhiên trị chúng ta đệ đệ. Chính là tuổi trẻ cô nương vẫn là trong lòng không chừng, câu được câu không, chọc tuổi lửa trung hòa, ca ca, ngươi nói, vị tiêu dung đại phu sẽ ngàn giảm xa xôi trị tiểu đệ sao. Sẽ nam nhân đối chút đến là có chút tự tin, hắn là kinh thành người trong, luôn là phải về kinh thành, hơn nữa đại phu không phải tế thế vì hoài, hắn nhất định sẽ cùng chúng ta đi cấp tiểu đệ xem bệnh, liền tính là hắn không đi, bất luận như thế nào, chúng ta cũng muốn thuyết phục hắn, lại không thành. Đã biết hắn chỗ đặt chân, chúng ta đi mang theo tiểu đệ lại đây, này tổng hẳn là được rồi đi. Cũng là tuổi trẻ cô nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao này lộ đều là từ người đi ra, không lý do, người sống làm nước tiểu cấp nghẹn đã chết, bọn họ trăm cây ngàn đắng đi vào nơi này, không phải vì bất lực trở về, vì thế, hai người đều không ở nói cái gì, hiện tại sắc trời đã là mau đen, thoạt nhìn, bọn họ đến ở chỗ này qua đêm mới thành. Có này một đống hỏa, bọn họ đến cũng không sợ, tuy rằng lương khô không phải ăn quá ngon, cũng là mệt có thể no rồi bụng, mặt sau nhà ở một hồi thu thập một chút, hẳn là cũng có thể trụ người, có khả năng bọn họ còn muốn tại đây địa phương, nhiều trụ thượng mấy ngày mới thành. Ta đi xem cô nương đứng lên, liền chuẩn bị đi bên trong nhìn xem. Tiểu Ngọc, tiểu tâm một ít nam nhân dặn dò một câu, hắn một hồi cũng phải đi chém chút thủy lửa mới thành, thừa dịp hiện tại thiên còn chưa hát. không thể làm hỏa diệt. Tốt tuổi trẻ cô nương cười cười, liền đã đi vào phòng trong, bọn họ không có phát hiện có bất luận cái gì cổ quái địa phương, cho nên nơi này tương đối mà nói, có thể an toàn một ít, mà sắt thật, này mấy hộ nông ra, cũng xác thật là an toàn, người cũng không biết đi nơi nào, đã chết, vẫn là biến thành quái vật. Nhà ở nội đến là không có người động quá, bên trong hết thảy đều là vẫn duy trì nguyên lai like bộ dáng, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay xẹt qua mặt bàn. mà nháy mắt, bùi đất phi dương, nơi này thật lâu đều không có người đã tới, cũng thật lâu không có người trụ qua. Nàng lại là đi ra, chuẩn bị đi tìm thủy, nếu như không có thủy, bọn họ ở chỗ này cũng là trụ không đi xuống, này mấy hộ nhà vị trí hẻo lánh, bất quá có thể ở lại ở chỗ này, tất nhiên ở cách đó không xa sẽ có nguồn nước, nàng ở chỗ này tìm tới tìm lui, quả là bị nàng cấp tìm được rồi, quả nhiên là có nguồn nước. Ở trong đó một nhà trong viện, thế nhưng còn có một ngụm giếng nước, nàng chạy đi qua, nhìn thoáng qua giếng nước, giếng nước bên trong là có thủy, đề tiểu thùng còn đặt ở nắp giếng. Phía trên, nàng đem tiểu thùng gỗ ném đi xuống, rõ ràng nghe được tiếng nước. Nàng trong lòng lại là vui vẻ, vội vàng liền đem thùng nước cấp sách ra tới, quả nhiên, nửa thùng thủy, mát lạnh lạnh, thập phần sạch sẽ. chương 141 này hỏa là ta. Con hảo. Nàng than một tiếng, mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là có thủy, nếu như đã không có thủy, bọn họ cũng là không có khả năng sống thêm đi xuống. Nàng dẫn theo một số nước, chuẩn bị đem căn nhà kia thu thập một chút, nếu không, thật đúng là không thể trụ người. chu cái có nóc nhà, chính là muốn so bên ngoài thổi gió lạnh mạnh hơn nhiều. Chỉ là, đương nàng mới vừa đi vào là lúc, lại là hoảng sợ, trong tay thùng cũng là bang một tiếng rơi xuống đất. kia nửa xô nước lưu nơi nơi đều là. Người là ai? Nàng châm hạ mặt, tay cũng là đặt ở phía sau nắm chặt. Mà lúc này, liền ở vừa rồi đóng lửa biên, ngồi một cái tiểu cô nương, xem nàng bộ ráng, tuổi tác hẳn là không lớn, trên người quần áo đến là cũng là sạch sẽ. Này nếu là đặt ở trước kia, có lẽ sẽ không thế nào. Chính là hiện tại, người này đột nhiên xuất hiện, cũng là có chút cổ quái. Cũng khó trách tiểu Ngọc sẽ khả nghi. Người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, vừa rồi nàng bốn phía đều là cha qua, nơi này không có người sống hơi thở, nàng cũng bất qua chính là ở nước giếng đánh một xô nước mà thôi, như thế nào đột nhiên, liền không thể hiểu được xuất hiện một cái tiểu cô nương. Đều nói khác thường tất có yêu. Nàng cảm giác trước mắt cô nương có chút nguy hiểm, có chút làm nàng sợ hãi nguy hiểm. Đống lửa trước ngồi cô nương nửa ngày đều là chưa lên tiếng, cũng chưa đổi quá động tác. Coi như tiểu ngọc toàn thân để phòng cơ hồ đều là muốn đứt đoạn huyền khi, kia cô nương mới là nhàn nhạt ngâng lên mặt, một đôi lưu ly mắt đen ám tới rồi cực điểm. Này hỏa là của ta, cũng bất quá chủ là năm chữ, nói xong lúc sau, nàng liền lại là tối đầu, cấp hỏa thêm xài. Tiểu ngọc cảm giác có chút xấu hổ, chính mình vừa rồi cùng ca ca 2 người cho rằng đều là đi rồi người, thế nhưng đã trở lại, mà bọn họ còn chiếm nhân ra hỏa, xác thật là bọn họ không đúng. Cái kia, xin lỗi, chúng ta không biết, Tiểu Ngọc xin lỗi, mà đống lửa trước cô nương, lại không nói chuyện. Tiểu Ngọc túi đầu, nhìn trên mặt đất thùng nước, chỉ có thể là nhận mệnh nhắc tới thùng nước, lại đi đánh thượng một số nước đi, mà nàng quay đầu lại lại là nhìn liếc mắt một cái ngồi ở đống lửa trước tuổi trẻ cô nương, hẳn là không phải người xấu, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, chính là cũng không có hùng hổ doan người, chờ đại ca trở về lại nói. Mà nàng cũng không biết. Ở nàng xoay người trong nháy mắt, đống lửa trước tuổi trẻ cô nương ngâng lên mặt, thật là một trường cực tuổi trẻ, cực sạch sẽ mặt, làn da trong trắng lộ hồng, làm như quái vật xuất hiện trước quan gia tiểu thư giống nhau, ở như vậy nhật tử tồn tại. Không có mấy người có thể sống ra loại này khí sắc, mà nàng lại là làm được, vẫn là một người, một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Mà cái này tiểu cô nương không phải người khác, đúng là quan thanh. Đến nỗi quan thanh vì cái gì ra tới. Đó là bởi vì, nàng ở trong không gian mặt nghe được bọn họ đề cập Dung Thu Nhiên cái tên. Dung Thu Nhiên có thể trị bệnh gì, nàng đối này là hoàn toàn không biết gì cả, mà hai huynh muội này hẳn là so nàng biết đến nhiều thượng một ít, đi theo bọn họ, hẳn là không có sai, nếu không, nàng cũng không có khả năng từ trong không gian mặt ra tới. Nàng không nghĩ cùng người khác một đường, người càng là nhiều liền càng là đại biểu phiên thoái. Bất quá, nếu như thế nào cũng phải như thế nói. Nàng cũng không sợ phiền thoái, người khác có thể làm được sự, nàng cũng có thể, người khác có thể ăn khổ, nàng cũng tự nhiên cũng có thể. Ánh lửa ánh nàng mặt, hết sức kiên định, ngay cả kia một đôi thanh triệt mắt đen trong vòng, lúc này cũng là ẩn ẩn nổi lên thiếu một chút lưu quang cùng chờ mong. Dung Kaka có lẽ, chúng ta thực mau liền phải gặp mặt đi. Nàng lại là cho hỏa thêm một phen xài, từ trong không gian mặt lấy ra một cái nồi, đem nồi đặt tại hỏa thượng, thứ gió thổi nàng mặt. Ánh lửa cũng chiếu nàng mặt, không biết là cái gì cảm giác, bất quá, càng nhiều, lại tựa hồ là ấm nhiều hơn lạnh đi. Có lẽ cũng là vì, nàng tâm lúc này, đó là nhiệt. Đương Tiểu Ngọc trở về thời điểm, mới là phát hiện, đống lửa trước cô nương cấp hỏa thượng giá một cái nồi, hình như là ở nấu thứ gì, nàng không khỏi nuốt một ngụm thủy, bởi vì vẫn luôn ở lên đường, cho nên, nàng cùng ca ca đều có đã lâu không có uống qua nước ấm, An qua nhiệt thực. Nàng nhìn một hồi, dẫn theo thùng gỗ đi vào phòng trong, này mấy gian nhà ở đến đều là không nhỏ, Miên Cương có thể thu thập ra tới tam gian nhà ở, hai gian đại, một gian tiểu nhân, nàng cùng ca ca tùy tiện như thế nào tạm chấp nhận đều thành, chỉ là bên ngoài. Nàng hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua, cũng không biết kia cô nương là cái gì địa vị, có phải hay không cũng muốn ở chỗ này trụ. Nàng vãn nổi lên tay áo, bắt đầu thu thập nổi lên nhà ở, mặc kệ Đầu tiên là đêm này đó quét tức xuất hiện đi, tóm lại là muốn trụ thời gian rất lâu. Chớ này tuyết dung thời gian tới xem, ít nhất bọn họ ở chỗ này đặt chân 10 ngày nửa tháng, khả năng càng lâu, Phiên Sơn không dễ, không, có 10 phần nắm chắc, bọn họ còn không thể mạo hiểm. Tiểu Ngọc một bên thu thập, vừa nghĩ, bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống, dưới, nàng đã đề ra mười mấy thùng thủy, chính là đại ca vẫn là không có trở về. Không khỏi, nàng tâm bắt đầu rối loạn. cũng bắt đầu lo lắng lên. Đại ca bất quá chính là nhặt tuổi lửa, như thế nào tới rồi hiện tại vẫn là không coi trở về, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Nàng ném xuống trong tay rẻ lo, người cũng là chạy ra tới, nàng đứng ở cửa, nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời, trong lòng sợ hãi đang ở một chút một chút tăng lớn, khuyết tán. Liên ở nàng đứng ngồi không yên, ngày mùa đông trên chán đều là toát ra mồ hôi lạnh là lúc, nghe được một đạo rất là dễ nghe thành âm. muốn lại đây uống một chén sao. Tiểu Ngọc nâng lên mặt, hướng kia đôi hỏa nhìn lại, liền thấy cái kia cô nương chính tấu một cái chén, chậm điều tư uống chén nội đổ vở, nàng này cũng mới là nghe thấy được trong không khí mặt, lại là có một loại cực hương hương vị, hình như là có nấm hương, còn có rau dưa hương vị. Lấy một cái chén lại đây, nàng lại là nghe được thanh âm kia, quỷ sử thần hủy đi, nàng thật sự đi phòng bếp cầm một cái chén ra tới, sau đó đi qua, nàng đem chén để tiến lên, Một con bạch hoạt non mịn bàn tay lại đây, tiếp nhận nàng trong tay chén. thẳng đến kia chén lại lần nữa đặt ở nàng trước mặt. Tay nàng chỉ hơi hơi một đốn, chậm rãi nhận lấy. Cảm ơn. Nàng nghe được chính mình thanh âm, có chút khàn khàn khó nghe, không biết là bởi vì lo lắng đại ca, vẫn là bởi vì này trong tay một chén như canh. Trong chén quả nhiên là một chén canh, có trứng hoa, ngấm hương, đây là nông gia người thích nhất ăn đồ vật Bọn họ trước kia nhật tử quá không tồi, bất quá, mâu thân vẫn là thích làm này đó canh cho bọn hắn uống. Nàng đem canh đặt ở miệng mình biên, mới vừa uống một ngụm, canh thực năng, cũng là kém một ít liền năng tới rồi hắn miệng, mà này khẩu canh lại là làm nàng lệ nóng doanh trồng lên. Rốt cuộc có bao nhiêu lâu, có bao nhiêu lâu, bọn họ không có uống đến tốt như vậy uống canh, này hương vị thật sự rất giống là nương trước kia nấu. Nàng không màng miệng năng lại là uống một ngụm. Chính là một đôi mắt lại vẫn cứ là nhìn phương xa Ngươi yên tâm Nơi này thực an toàn Nhiều lắm chính là mấy chỉ giã thú Các ngươi có thể đi đến nơi này tới Tất nhiên đều có chính mình tự bảo vệ mình năng lực Này đó giã thú còn không phải đối thủ của hắn Nếu như hắn liền này một quan đều là quá không được Như vậy Các ngươi cũng không cần thiên sơn Quan thanh thổi thổi trong chén canh nói Trong núi nhiều nguy hiểm Không ngừng là tổn với biến dị động vật Còn có nhân loại thậm chí còn có thực vợ, đã là muốn phiên Sơn, liền phải chuẩn bị sẵn sàng, này Sơn không phải trước kia Sơn, không phải như vậy hảo phiên. chương 142 cùng phòng không quan hệ, Phương Tiểu Ngọc cắn cắn chính mình môi phiến, lại là đem chén đặt ở miệng mình biên, một ngụm một ngụm uống nổi lên canh, đúng vậy, cô nương này nói rất đúng, nàng đại ca không phải người thường, chính là có thần kỳ lực lượng, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, bọn họ huynh mỗi hai người tới rồi nơi này. Không phải dựa vào vật khí, mà là dựa vào thực lực, cho nên đại ca sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Một ngụm canh xuống bụng, ấm nàng dạ dày, cũng là xua tan nàng trong cơ thể hạt khí, cùng với những cái đó sợ hãi. Ta kêu Phương Tiểu Ngọc, ta đại ca kêu Phương Tiểu Cường, ngươi đâu? Nàng cười cười, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười, đến là hiện ngây thơ đáng yêu. Tiểu Cường Quan Thanh đối với cái này cái tên thật sự là không có nhiều ái, nàng lại là cho chính mình múc một chén canh, tiếp tục uống, ta kêu Quan Thanh, người trong nhà đều kêu ta A Thanh. Như vậy A Phương Tiểu Ngọc phùng chén, ấm nổi lên chính mình ngón tay, ta đây có thể kêu ngươi A Thanh, ngươi kêu ta Tiểu Ngọc. ân Quan Thanh không có phản đối. Đúng rồi, A Thanh, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Phương Tiểu Ngọc nói chắc một khai, đến là quảng trụ không miệng, rốt cuộc tuổi nhẹ. Này dọc theo đường đi đều là cùng ca ca cùng nhau, khó được gặp được cùng nàng tuổi tương đương người. Tìm người quan thanh nhìn kia tòa núi lớn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Đại tuyết phong thời gian rất lâu sơn, không qua được. Chúng ta cũng là, phương tiểu ngọc đem chén thả lên, vốn dĩ đều là tiệm tốt tâm tình, hiện tại lại là hạ xuống xuống dưới. Quan thanh không hỏi bọn họ tìm người nào, tìm tới làm cái gì, nàng đã từ bọn họ nói chuyện chung nhiều ít nghe ra tới. Bọn họ muốn đi tìm dung tu nhiên, tựa hồ là phải cho đệ đệ chữa bệnh. Như vậy thời tiết, như vậy nguy hiểm có thể đi đến nơi này tới, không phải dễ dàng sự. Mà mặt thế người, nhiều người xấu, người tốt thiếu. Mà ở cái này niên đại, nào có cái gì thuần khiết người tốt cùng người xấu? Người xấu cùng người tốt, đều là tương đối mà nói, đối với người tốt, chưa chắc không phải người xấu, đối với người không tốt, khả năng lại là người tốt. Nàng hiện tại mặc kệ là người tốt hay là người xấu, chỉ cần bọn họ báo đồng dạng một mục đích, như vậy liền có thể cho rằng là đồng đội. Tiểu Ngọc lúc này rất xa, chuyên đến một đạo nam nhân thanh âm. Phương Tiểu Ngọc vừa nghe thanh âm này, nước mắt lập tức lăn xuống dưới, hoàn toàn khóc thành không thanh. Đại ca nàng đứng lên, liền về phía trước mặt đi, chính là đi rồi vài bước lúc sau, rồi lại là ngừng lại, nàng leo khô chính mình nước mắt, lại là ngồi xuống. A Thanh Thực xin lỗi, làm ngươi chê cười. Na ngượng ngùng chỉnh hạ chính mình đầu tóc, sau đó lắc đầu, không có biện pháp, đây đều là mấy tháng, ta còn là không đổi được, ỷ lại ca ca thói quen, hiện tại đều là lúc này, ta cũng nên học được trưởng thành, đã là không thể giúp hắn, vậy không thể cho hắn chọc cái gì phiền toái. Quan thanh lại là thịnh một chén canh, đặt ở phương tiểu ngọc trước mặt. Không cần phương tiểu ngọc ngượng ngùng phe phẩy tay, ta đều là uống lên hai chén, lại là uống. Ngươi liền không có. Cho ngươi đại ca quan thanh đem chén đặt ở tay nàng trùng chính mình lại là thịnh một chén, đây là nàng chính mình, nàng ăn trưởng, cũng không phải quá đói, bất quá, lại là thích loại này canh hương vị, ăn ở trong miệng, đến là rất tươi ngon, đặc biệt là ở như vậy trời lạnh bên trong, uống thượng một chén, cảm giác cả người lỗ chân lông đều là thư giãn lên, thập phần thoải mái. Cảm ơn Phương Tiểu Ngọc Phùng chén, chén thượng nhiệt độ, làm nàng trong lòng cảm kích vạn phần. Như vậy Lãnh Thiên có thể uống thượng một chén nhược canh, thật sự miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Tiểu Ngọc mà lúc này, Phương Tiểu Cường đi căng mau, hắn trong tay dẫn theo một con biến dị dài rộng con thỏ, nghĩ đến, hắn như vậy vẫn trở về, cũng đúng là bởi vì này một con phỉ con thỏ đi, hiện tại này ngày mùa đông, núi lớn lại là bị tuyết phong sơn, tuy rằng hiện tại đã là vào xuân, chính là tuyết vẫn là chưa dung, này cùng mùa đông có gì khác nhau. Cho nên Muốn đi săn giết một con thỏ, là thập phần chuyện khó khăn, cũng khó trách, hắn sẽ ở bên ngoài trì hoãn như vậy lớn lên thời gian. Phương tiểu cường này vừa thấy đóng lửa trước nhiều một người, không khỏi nhăn lại chính mình mày rậm. Hắn đem trong tay con thỏ đặt ở một bên, người cũng là đi nhanh đã đi tới, đứng ở quan thanh trước mặt, có chút bất thiện ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá nàng, hơn nữa mơ hồ còn có một cổ tử sát khí băng rồi đi ra ngoài. Quan thanh uống một ngụm canh, chưa nâng mặt. Ca phương tiểu ngọc vội vàng đứng lên, kéo một chút phương tiểu cường tay áo, nàng kêu quan thanh, cũng là muốn qua sơn, này đôi hỏa là nàng điểm. Phải không? Phương tiểu cường nhưng không có phương tiểu ngọc như vậy đơn thuần, cái này kêu quan thanh cô nương trong mắt hắn, thật sự rất kỳ quái. Đến nỗi nơi nào kỳ quái, thực sạch sẽ, mặc kệ là trên người quần áo, vẫn là tóc, ngón tay, đều là cùng qua đi giống nhau, ở hiện tại loại này nhật tử. Căn bản chính là không có khả năng, nào có nhiều như vậy thủy cho nàng tắm rửa, ngày thường liền chạy trốn, ăn cơm đều là không dành lo, ai còn có thể cố quần áo của mình. Quan Thanh uống xong rồi một ngụm nhật canh, nàng một bàn tay cầm chén, đã bắt đầu tẩy nổi lên chén, trong tay dị nàng thủy khi xuống phía dưới chảy cũng không có nhiều lệnh. Phương Tiểu Cường cả Kinh, nguyên lai like đây cũng là một cái có đặc biệt năng lực người. Như vậy, hắn đến là minh bạch. Như vậy sạch sẽ đến là về tình cảm có thể tha thứ. Đại ca, An Canh, Phương Tiểu Ngọc cười tủn tỉm đem chén đặt ở Phương Tiểu Cường trong tay, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy quan thanh trong tay Thủy Khi, nàng cũng là cùng đại ca giống nhau, sửng suốt rất dài thời gian, bất quá, hiện tại đều là thấy nhiều không trách. Có loại năng lực này chính là nhiều, nàng cùng đại ca vẫn là giống nhau, bất quá chính là tương đối yếu đi một ít, giống như không có nhân gia như vậy Cường. Phương Tiểu Cường tiếp nhận chén, vừa thấy trong chén nùng canh, không khỏi hướng quan thanh bên kia nhìn thoáng qua, bất quá, cũng là thông minh không nói gì thêm. Có trứng gà, có lục đồ ăn, còn có nấm hương, lại là uống một ngụm, tiên vị mười phần, hoàn toàn chính là trước kia hương vị, mà hiện tại đều là mấy tháng đi qua, trong đất cũng là trường không ra trang gà, lại là hơn nữa một cái ngày mùa đông, cô nương này nơi nào tới nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đi ngào canh uống. Bất quá, Liền tính là có lại nhiều nghi vấn Hắn cũng sẽ không lắm miệng Có thể một người đi đến nơi này Đều không đơn giản Một chén nhiệt canh xuống bụng Tức khắc Phương Tiểu Cường cảm giác chính mình Toàn bộ thân hưu đều là ấm lên Thậm chí trên người đều là bước lên mồ hôi lạnh Mà lúc này Bên ngoài thiên đã cơ bản đen Bốn phía trừ bỏ tuổi lửa thiêu khi chi chi thanh Cái khác không thấy bất luận Cái gì thanh âm Phong thỉnh thoảng thổi tới bọn họ trên người Cái loại này là cơ hồ đều là thấu tâm mà đến. Có loại lánh, cùng phong không quan hệ. Đó là ẩn sâu ở bọn họ trong lòng, lớn nhất nhất trầm cái loại này sợ hai thôi. A Thanh, người muốn chính mình ngủ, vẫn là cùng ta, nhà ở đều là thu thập ra tới. Phương Tiểu Ngọc hỏi Quan Thanh, đều là lúc này, cũng nên là nghỉ ngơi mới đúng. Bọn họ này một đường đi tới, nhưng đều là mệt tàn nhẫn, đặc biệt này lại là vội một ngày, hiện tại bụng no rồi, sắc trời cũng là trợm. Trước 143 có cháu uống Ta chính mình ngủ đi quan thanh không thích cùng người sống tế một cái nhà ở Còn nữa, nàng còn muốn đi không gian Có cái người ngoài xác thật là không quá phương tiện Hảo đi phương tiểu ngọc cũng không có miễn cưỡng Tuy rằng nàng là rất muốn cùng quan thanh một cái nhà ở Hai người tuổi tác tương đương Nói không chừng còn có thể trò chuyện Nàng này dọc theo đường đi Đều không có hảo hảo đồng nghiệp nói qua Đều mau nghẹn đã chết Phương Tiểu Cường cũng không nói gì thêm, đối với cái này mới tới cô nương, hắn vẫn là có chút phong độ, liền tính là không biết tâm không biết đế, nhưng cũng là đoạn không có không cho nhân ra vào nhà, đem nhân ra đặt ở bên ngoài ý tứ. Chi một tiếng, môn mở ra, quan thanh đi vào, bên trong có một cổ không tính quá nhiều bùi đất vị, tuy rằng là quét tức qua, chính là kia sợi hương vị vẫn là có. Rốt cuộc có thật lâu đều là không ai cư chú qua, hơn nữa này đó thời tiết. cũng là hàng năm ẩm mức, cho nên trong phòng mặt trừ bỏ cho bụi vị ở ngoài, còn có một cổ tử múc meo hương vị. Quan thanh đem tay đặt ở cái mũi của mình phía dưới, chắn chắn nơi này không khí, chính là kia sợi hương vị vẫn cứ là đi theo nàng không bỏ. Nàng tuy rằng ra cửa bên ngoài, chính là lại là trước nay đều không có chịu quá khổ, vẫn luôn là trong không gian mặt ngốc, ăn no xuyên ấm, cũng là uống bạch nước suối, này vẫn là nàng ra cửa bên ngoài, lần đầu tiên ở tại bên ngoài. Nàng là muốn tiến không gian, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, luôn là muốn bắt đầu thói quen. Nàng đem đèn dầu đem ra, điểm, lại là đặt ở trên bàn, toàn bộ nhà ở dần dần sáng lên, cũng không đến mức làm nàng cái gì cũng nhìn không tới. Bên ngoài hai huynh đệ vừa thấy bên trong sáng lên đèn dầu, trong lòng nhiều ít đều là có chút nói không nên lời thở dài. Này ra cửa bên ngoài, loại tình huống này dưới, còn có thể mang theo đèn dầu, cô nương này, quả nhiên. làm cho bọn họ không hiểu tâm lớn, có lẽ cũng có thể nói là lợi hại. Quan thanh nằm xuống, tức khắc kia sợi lại chiều lại mốc hương vị, thật sự là làm nàng khó có thể chịu đựng nàng bắt một phen dưới thân chăn, giống như đều có thể đủ ninh ra thủy tới. Nàng cũng chỉ nằm một hồi, liền cảm giác toàn bộ bối tựa hồ đều là muốn nước đấm. Nàng lại là ngồi dậy, đem chăn gì đó đều đúng vậy xả xuống dưới, ném trở về trong không gian mặt, chờ đến phơi khô rồi nói sau. Nàng lại từ trong không gian mặt lấy ra một giường tấn đệm chăn, đầu tiên là dùng, nếu không này mang theo hơi ẩm chăn, ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, còn không biết có thể hay không sinh bệnh. Cuối cùng, gối chính mình gối đầu, nghe chân trời cao nhiên miên bố hơi thở, nàng mới là đánh một chút áp phiên một chút thân, đó là ngủ rồi. Ngày thứ hai, chờ quan thanh mở to mắt là lúc, thiên đã hơi hơi sáng đi lên. Nàng ngồi dậy, mặc xong rồi quần áo. Đến là ngủ có chút không thế nào thiết thực, cho nên cả đêm lăn qua lộn lại, vẫn chưa ngủ ngon, không gian là an toàn, chính là ngốc thời gian lâu rồi, liền sẽ thiếu cảnh giác tính, nếu là trước đây, nàng sẽ không cho phép chính mình biến thành như vậy. Chỉ là bởi vì cổ đại tận thế, cũng không có hiện đại như vậy đáng sợ, vẫn là bởi vì nàng đã đủ cường đại rồi, cho nên cũng không để ý. Mở ra môn, bên ngoài cũng không thái dương, sắc trời thập phần ám trầm. Kia đôi hỏa vẫn là có thể là kêu hai huynh muội nửa đêm lên, thiêu qua hỏa. Không biết nông hộ phòng bếp hay không có thể sử dụng, có thể sử dụng nói, liền có địa phương nấu cái cơm ăn. Đến nỗi, vì cái gì nàng muốn ở bên ngoài nhóm lửa, chỉ là bởi vì lười thu thập, vẫn luôn trụ không gian, đối với bên ngoài sự, đến là không thế nào để ý, bất quá, nếu hiện tại đều là quyết định muốn ở tại bên ngoài, như vậy, nơi này phòng bếp vẫn là dùng hảo. Rốt cuộc, Nàng nhìn thoáng qua nơi xa tuyết sơn, đợi cho tuyết hóa là lúc, còn không biết là khi nào. Tổng không thể mỗi ngày liền này đôi hỏa ăn cơm. Nàng đi vào trong phòng bếp, quả nhiên, Phương Tiểu Ngọc cũng không có thu thập nơi này, khả năng cũng là không có tới cập đi. Rốt cuộc, thu thập xong rồi tam gian phòng ở ra tới, thiên đó là không sai biệt lắm đen. Nàng tìm tới một cái buồn, buông xuống một ít dị năng thủy, dị năng thủy có thể ấn nàng tâm tư, độ ấm nhưng cao nhưng thấp. Hiện tại trong buồn đổ ấm vừa lúc, nếu không, nếu là dùng giếng thủy, tay nàng thật sẽ đông lạnh rớt. Dù sao cũng là thôn ra tới, nàng cũng không có thiếu giúp cẩm nương làm việc, cũng không phải cái gì mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư. Đem trong phòng bếp nổi và bếp gì đó đều là rửa sạch sẽ, có gì năng thủy chính là hảo, tỉnh đi múc nước thời gian, hơn nữa sử dụng thủy tới, cũng là phương tiện rất nhiều, cơ hội là tưởng tẩy nơi nào đều thành. Quan thanh đi tới một bên lu gạo biên, nàng mở ra lưu gạo, bên trong trống chân cái gì cũng không có, có lẽ là trước đây chủ gia vốn dĩ liền không có mễ cũng có khả năng là bị đi ngang qua người quét một cái tinh quang. Nàng lại là vạch trần mấy cái có thể là gửi lương thực đại lưu, quả thực, không có một cái lương thực. Nàng từ trong không gian lấy ra lương thực, đại khái chính là hai tháng lượng, đều là rót vào một ngụm đại lưu trong vòng, lại lấy ra một ít làm nấm hương, làm nấm. còn có một ít đồ chua, chất đống ở bên trong, mấy thứ này từ đâu tới đây, hết thể đều là có nàng đi nói. Phong bếp quét tức không sai biệt lắm, nàng cấp trong nồi bỏ thêm thủy, bếp bên trong, hỏa cũng là sinh chứ, liền chờ nước nấu sôi. Mà bên ngoài, phương tiểu ngọc dối một chút lười eo, ngủ thật đúng là hảo, nàng đều có thật lâu không có hảo hảo ngủ quá một chừng giường, này giường ngủ lên chính là thoải mái, chỉ là trừ bỏ kia giường có chút ở mức chăn. Thừa dịp hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, nàng vừa rồi đem đệm chăn cấp phơi ở bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì thái dương, bất quá, gió thổi thổi cũng là luôn là có thể làm khô. Với lúc, đại ca ngày hôm qua không phải đánh trở về một con thỏ sao, nàng hôm nay liền đem con thỏ làm chín, này đó thì tan tỉnh thượng một ít, có thể ăn tốt nhất mấy ngày đâu. Kết quả đương nàng vào trong phòng bếp, lại là bị khiếp sợ. A Thành Ngươi như thế nào nàng chỉ vào kia khẩu đang ở mạo nhiệt khí nổi, nếu nàng không có nghe sai nói, đây là gạo trắng cháo hương vị, trước kia nàng đến là nghe không đến, chính là như vậy lớn lên thời gian không có ăn qua, nàng đến là vừa nghe đã nghe ra tới, này thế nhưng là cháo hương vị, thật là cháo. Nàng không tin đi qua, run rẩy vạch chân nắp nổi, nháy mắt, trong nội toát ra một cổ tử nhiệt khí, thẳng xung với nàng trên mặt, hôn nàng đôi mắt nửa ngày, nàng chớp một chút đôi mắt Lại là định nhìn chầm chầm vừa thấy, trong nồi mặt nhưng còn không phải là gạo trăng cháo, trắng bóng gạo, trong chèo lượng thủy, đều đã có thể nhìn đến gạo ở trong nồi nấu không sai biệt lắm. Nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, vội vàng đậy nắp nồi lên, nàng sợ chính mình lại là xem đi xuống, cái gì cũng không màng đem chính mình đầu cấp nhét ở trong nồi. Á Thanh, gạo, là nơi nào tới? Nàng nói lắp hỏi con Thanh, nơi này từ đâu ra mẹ à? Bọn họ đi rồi như vậy lớn lên thời gian, trước nay đều không có gặp qua gạo trăng A. Quan Thanh chỉ chỉ một bên lưu gạo, nơi đó. Nơi đó Phương Tiểu Ngọc chuyển qua thân, liền thấy dựa vào tường có một ngụm cực đại đại lưu, nơi này nông hộ. Rất nhiều đều là dùng loại này đại lưu trăng mễ, chẳng những trăng nhiều, hơn nữa mẹ cũng là không dễ sinh trùng, có thể gửi thật lâu. Nàng chạy qua đi, vạch trần lưu gạo mặt trên cái nắp. Trước 144 có thật nhiều mễ. Đương nàng nhìn đến kia choai choai lưu gạo là lúc, cầm nắp nổi đôi tay đều là run dậy. Mễ! Nhiều như vậy mễ, đây là thật sự đi, nàng không tin đem tay cẩn thận đặt ở đại lu bên trong, tay mới vừa là rỗi ra, đó là sờ đến từng viên gạo trắng, lớn như vậy một ngụm đại lu này mẹ chừng hơn phân nửa lưu nhiều. Cũng đủ bọn họ ăn gần tháng. Nàng vội vàng đắp lên cái nắp, Liên sợ một hồi gió lạnh tiến vào, khiến cho mễ cấp bị ẩm. A Thanh Ta đi, ta đi tẩy con thỏ đi phương tiểu ngọc đây mới là nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đi ra ngoài, liền đem kia chỉ chết con thỏ bắt được khi bên cạnh giếng đi rửa sạch, cho dù là thủy lại lãnh, lại đông lạnh, nàng trong lòng kia sợi nhiệt khí, vẫn là kéo dài không ngừng. Bọn họ có mễ có hơn phân nửa lù mệ à, nàng đều là quên chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua đại bạch cơm, cái loại này hương mềm hương vị, nàng giống như đều là không nhớ rõ. Cái bàn bị lau sạch sẽ, quan thanh đem chính mình ngao cháo trắng đặt ở trên bàn. Muốn ăn chính mình đi đoan liền ba cái chén, một người một cái, ăn xong rồi chính mình đi thịnh, cháo có hơn phân nửa nổi, ăn không hết có thể phóng tới giữa chưa tiếp tục ăn. Phương Tiểu Cường lau một chút chính mình mặt. Thật là mễ. Đúng vậy Phương Tiểu Ngọc bưng lên mặt, bưng nửa ngày đều là sẽ không được ăn, mà nàng thanh âm đều là mang theo không ít hưng phấn, kích động nói. Đại ca, ngươi biết không? Chúng ta trụ cái này trong phòng, chính là có có không ít mễ, thật sự thật nhiều à, ước chừng có hơn phân nửa lưu tả hữu, đại ca, người biết kia lu có bao nhiêu đại, bao sâu sao, liền tính là đem ta bỏ vào đi, cũng có thể chứa hai cái ta. Chỉ cần chúng ta tỉnh điểm nhi ăn, An thượng mấy tháng đều là không thành vấn đề. Thực sự có nhiều như vậy mễ. Phương Tiểu Cường thực sự bị khiếp sợ, đã là có nhiều như vậy mễ như vậy này hộ nhân ra đi nơi nào. Là đã chết vẫn là đã xảy ra chuyện, cũng không ai trả lời hắn, bất quá, hiện tại cũng không phải nói này đó thời điểm. Này đó mê đối với bọn họ mà nói, xác thật là thực thu hoạch ngoài ý mớn. Bọn họ khả năng thật sự muốn ở chỗ này ngây ngốc nửa tháng tả hưu thời gian, hắn còn sầu một ngày này tăng cơm, muốn như thế nào giải quyết, hiện tại thì tốt rồi. Này gạo giải quyết bọn họ sở hữu sự, hắn cũng là cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bưng lên trên bàn chén liền ăn lên. Bất quá, lại là không dám buông ra cái bụng ăn, nói cách khác, này gạo trắng cháo, khả năng không sai biệt lắm đều là đi vào hắn trong bụng đi. Đại ca, cho ngươi Phương Tiểu Ngọc đem chính mình trong chén cháo ngã xuống Phương Tiểu Cường trong chén. Không cần, không cần Phương Tiểu Cường muốn đảo hồi cho nàng, như vậy một ít cháo, đều là ăn không đủ no, hắn cũng không thể đem muội muội đồ ăn cấp ăn luôn. Phụt, Phương Tiểu Ngọc cười lên tiếng. Đại ca, ngươi không cần sợ, còn có non nửa nồi đâu, cấp giữa chưa lưu thượng một ít được rồi, chúng ta lại là đem kia con thỏ cấp hầm, như vậy là có thể lại nhiều một đốn. Phương Tiểu Cường vừa nghe lời này, đây mới là đem chén đặt ở miệng mình biên, miệng rộng một trường, vài cái liền đem trong chén cháo cấp uống hết, cho dù là không có thịt, không có đồ ăn, ăn ở bọn họ những người này trong miệng, kia cũng đều là nhân gian mỹ vị, ăn ngon đến không được. Cái kia hắn bưng chính mình không chén, nhìn xem cái này, lại là nhìn xem cái kia, cuối cùng chỉ có thể là ngượng ngủng cào hạ chính mình đầu. Trong nổi còn có quan thanh đến không phải keo kiệt, mễ nàng nhiều thực, nếu đều là quyết định đương đồng bạn không lý do nàng ăn no, không cho người khác ăn, bọn họ còn muốn ở chung rất dài thời gian, không thể đem người cấp chết đói. Cảm ơn Vương Tiểu Cường Ngượng ngùng nói, Phương Tiểu Ngọc đè đè chính mình Thái Dương, nàng ca cũng thật sự là... Nàng tiếp nhận phương tiểu cường trong tay chén, liền đi cho hắn lại là thêm một chén, một chén cháo trắng tuy rằng không có hương tha nhiều đồ vật, bất quá lại là thập phần câu nhân môn an. Đại ca, mau ăn a phương tiểu ngọc đem chén đặt ở phương tiểu cường trước mặt, ăn xong rồi, đi hỗ trợ nhiều chém chút tuổi lửa tới, hiện tại xài có chút đứa, muốn nhiều phóng mấy ngày mới thành nàng lẩm bầm nói, lại là vùi đầu ăn cơm. Hảo phương tiểu cường miệng đầy đáp ứng, các ngươi cứ yên tâm đi. sẽ không chặt đứt chúng ta cử lửa. Nơi này cũng chỉ có hắn một đại nam nhân, hắn không đi, chẳng lẽ còn muốn cho hai tiểu cô nương đi sao? Vừa lúc, hắn hôm qua mới là thiết mấy cái rơi vào, không biết có thể hay không bắt được mấy con mồi, bắt được một con là đủ rồi. Hiện tại con mồi không giống như là trước kia, đều là nho nhỏ như vậy một con. Nếu là bắt tới rồi một con đại gia hỏa, bọn họ mấy ngày đều có thể không cần đi ra ngoài, cũng không sợ đói bụng. Mà hắn căn bản không biết, bọn họ trong phòng bếp, có kia nửa lưu mễ, liền tính là không có co con mồi, cũng không có khả năng làm cho bọn họ đói bụng. Phương Tiểu Cường ăn xong rồi cơm, liền đi ra ngoài đốn tuổi hòa đi, mà Phương Tiểu Ngọc cùng quan thanh lưu tại trong nhà, đem nơi này đổ vật, lại là hảo hảo thu một chút, đệm chân cái gì đều là phơi ở bên ngoài, tuy rằng không có bao lớn thái dương, hảo liền hảo tại, thông gió. Thổi thượng cả ngày cũng có thể đem mặt trên hơi ẩm thổi tan thượng một ít, muốn vẫn là chiều, ngày mai lại là lệnh một chút, tổng hội làm. Ta đi bốn phía nhìn xem quan thanh đối với Tiểu Ngọc nói một câu, nàng đến tìm một ít có thể sử dụng đồ vật. Chờ hạ, chúng ta cùng đi phương Tiểu Ngọc ném xuống trong tay rẻ đau, hai người an toàn một ít. Quan thanh quay đầu lại nhìn chầm chầm phương Tiểu Ngọc đôi mắt, phương Tiểu Ngọc đối nàng nết môi cười, cũng không có cái gì tâm cơ ở bên trong. Vẫn là đơn thuần hài tử, quan thanh ở trong lòng nói một câu, đến cũng không có một cái không tự, cổ đại người cũng không có hiện đại người những cái đó tâm điệu gian dảo Cho nên, Phương Tiểu Ngọc nói cùng nàng đi, đến là thật sự bởi vì hai người an toàn một ít, mà cũng không là sợ nàng được thứ gì. Ấn loại tình huống này, nếu như thật là có nguy hiểm, như vậy không đi không phải vừa lúc, chính là Phương Tiểu Ngọc lại là nguyện ý cùng quan thanh cùng nhau, cũng đó là gánh bắt một nửa nguy hiểm. Quan Thanh mở ra một phiên môn, cũng xác định bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm, chính là bên trong cho bủi nên diện mà đến, này nhà ở quả thật là thật lâu không có người cư trú. Quan Thanh dùng tay phiến một chút trước mặt không khí, chờ đến kia trận phiền lòng cho bủi tan đi không ít lúc sau, nàng mới là đi ra ngoài, Phương Tiểu Ngọc đi theo nàng phía sau, cũng là để phòng nhìn bên trong hết thảy. Thực bình thường nông hộ, trong nhà chỉ có cũng bất quá chính là mấy giường cụ nát trăn, Nghĩ đến bọn họ hiện tại chủ kia một nhà, còn xem như quang cảnh tốt. Quan Thanh mở ra ngăn tủ, bên trong thật sự là không có gì đồ vật, cũng chỉ có vài món quần áo, mụn vá hơn nữa một vá, thực cú nát. Phương Tiểu Ngọc đem bên trong quần áo toàn bộ đem ra, nàng đem này đó quần áo đều là phiên biến, mới là tìm ra vài món có thể xuyên. A Thanh, cái này cho ngươi Phương Tiểu Ngọc vừa bên trong tốt nhất quần áo cho Quan Thanh, liền tính là như thế, này quần áo cũng là tẩy trắng bệnh. Lại là là không có một vá sắc thật xem như nơi này tốt nhất quần áo. Người lưu lại đi, ta có, quan thanh xoay người, lại là nhìn cái khác đổ vật phòng trong bài trí đều là thập phần trầm cũ, sắc thật không có gì có thể lấy. Đến là phòng trong bậy một cái nửa cũ nửa mới thao tắm, làm quan thanh rất vừa lòng, này thao tắm dường như không tồi, tuy rằng nàng không cần, bất quá, có người lại là thực yêu cầu. chương 145 có khoai lang. Phương Tiểu Ngọc cũng là thấy được cái kia thao tắm, nàng vội vàng chạy tới, sờ sờ bên này lại là sờ sờ bên kia. A Thanh, cái này chúng ta muốn mang đi, ta có đã lâu không có tắm xong, về sau liền có thể giặt sạch nói, nàng kéo chính mình tay háo nghe thấy một chút, ta phát hiện ta giống như đều là muôn xú. Phương Tiểu Ngọc ôm thao tắm đều là không bỏ, quan thanh lắp đầu, lại là đi phiên khác. Bất quá, nàng cũng cảm giác phiên không ra thứ gì. Đều là nhà chỉ có bốn bức tường, trừ bỏ vài món lạng quần áo chi vật còn có thể có cái gì. Nàng đi trong phòng bếp, quả nhiên, cái gì cũng không có, lưu gạo bên chồng cũng không có mễ mặt lưu cũng là không có mặt, chính là hầm gửi một ít khoai lang, giống như còn có thể ăn. Nơi này thời tiết so giống nhau địa phương đều là muốn lành thượng một ít, cũng có ngốc có thể là tựa vào núi nguyên nhân, cho nên đồ vật có thể phóng thật lâu, nàng tìm tới một cái giỏ tre. Đem khoai lang đặt ở bên trong, đáng thương khẩn, cũng không có mấy cái, trang không có nửa rổ. Nàng dẫn theo rổ ra tới, liền vương tiểu ngọc đã là đem thao tắm kéo đến cửa, quan thanh ôm rổ đứng ở một bên, phương tiểu ngọc khuôn mặt nhỏ đều là đỏ lên, thế nào cũng phải đem cái này thao tắm cấp lộng về nhà không thành. Hai nữ nhân, ngươi đẩy ta kéo, phí sức của chín châu hai hổ, mới là đem thao tắm kéo trở về. Mà phương tiểu ngọc đã chờ không kịp muốn tắm rửa một cái. Vừa lúc từ kia ra tìm ra vài món có thể xuyên y hề phục, có thể thay đổi. A Thanh, ta đi nấu nước, người trước tẩy đi. Phương Tiểu Ngọc đem Quan Thanh làm ở phía trước, nhắc tới thùng nước, liền chuẩn bị đi để thủy. Quan Thanh không nói gì, nàng chỉ là ngồi ở một bên, khởi động chính mình cảm thỉnh thoảng nhìn bên ngoài vẫn là chưa dung tuyết núi cao, lại là một ngày đi qua, trên núi vẫn là bộ dáng cũ, cũng không biết khi nào có thể lật qua kia tòa sơn đi. Phương Tiểu Ngọc đề ra vài thùng thủy, đem lửa đốt thực vượng, trong miệng còn hừ không biết từ nơi nào học được cười nhỏ, loại này điệu quan thanh chưa từng nghe qua, bất quá, cảm giác khá tốt nghe. Bếp đường bên trong lửa đốt thập phần vượng, xài cũng là không cần tiền không ngừng cấp bên trong tác, kỳ thật vốn dĩ cũng chính là không cần tiền, đều là núi lớn bên trong đồ vật, vật vô chủ, muốn nhiều ít chính là nhiều ít. Hảo, Phương Tiểu Ngọc đem cuối cùng một xô nước ngã xuống thùng gỗ bên trong. Nàng lau một chút chính mình mồ hôi trên chán, thật như ta, thật mệt, bất quá, nghĩ một hồi liền có thể tẩy một cái nước cấm tắm, lại vây lại mệt, kia cũng là giá trị. A Thanh, Thủy Hảo Phương Tiểu Ngọc đẩy một chút gối lên chính mình cánh tay mặt trên Quan Thanh, như thế nào ngủ rồi. Quan Thanh nâng nâng đôi mắt, hướng thùng gỗ nơi đó nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên chính là một thùng nước cấm, mặt trên còn ở mạo nhiệt khí. Người đi tẩy đi, ta không tẩy Quan Thanh đứng lên. Hướng cửa đi đến, ta đi giúp ngươi nhìn điểm người. Hảo à, Phương Ngọc nhết môi nở nụ cười, lập tức liền ôm quần áo chuẩn bị hảo hảo tẩy một chút tám, lại là đổi kiện sạch sẽ quần áo. Quan thanh đi tới cửa, mới vừa là mở cửa, bên ngoài phong liền rót tiến bào, đem nàng mặt thổi sinh đau. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa chính mình mặt, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một hộp thuốc mỡ ra tới, đây là dung thu nhiên phối ra tới, nàng từ nhỏ lớn đến đều là dùng này đó. Bằng không, nàng một cái ở nông thôn cô nương, dại nắng giầm mưa, không có thiếu giúp cha biên trúc hùng loại trong nhà mà, sao có thể sẽ có tốt như vậy làn ra tới. Bôi lên loại này hương cao lúc sau, mặt đến là không có như vậy đâu, nàng mặt, nàng vẫn là muốn hảo sinh bảo hộ mới thành, bằng không sợ là nhà nàng dung ca ca đến lúc đó liền không quen biết nàng. chương 146 kêu dung thu nhiên, nàng dựa vào một bên trên cửa, đón phong. Nhìn không chấp mắt nhìn kia một tòa bị tuyết phong thật lâu tuyết sơn, thẳng đến hồi lâu lúc sau, nàng mới là thu hồi tầm mắt, mở cửa, vào một bên trong phòng bếp, nàng bụng có chút đói bụng, xem thời gian, cũng là hẳn là ăn cơm mới đúng. Nàng tứ lưu gạo bên trong múc một ít mễ chuẩn bị chưng chút cơm thẻ ăn, lại là ngao một nồi khoai lang canh, vừa lúc, không phải từ kia ra lấy tới mấy cái khoai lang, nàng cắt ra một cái, là tốt, nếu là hừ, nàng liền ném. dùng chính mình trong không gian mặt thay thế. Nàng không phải hào tâm, muốn cho Phương gia hai huynh mội ăn no, mà là ở vì nàng chính mình muốn ăn. Đời trước trải qua ở nói cho nàng, không cần đối bất luận kẻ nào đào tim đào phổi, cũng không cần đem bất luận kẻ nào đều là trở thành người tốt, trở thành người tốt kết quả, chính là chính mình chết. Cơm kẻ đã là Trương thượng nổi, nàng lấy ra một ít làm nấm hương phao tiếp nước, Phương Tiểu Ngọc giết con thỏ thịt còn ở nơi đó, cùng nấm hương xào một chút, Chính là một đại bản đồ ăn, cũng đủ ba người ăn, kỳ thật nàng vẫn là muốn ăn thức ăn chay, chính là gần nhất ăn nhiều, đến cũng là ăn thói quen, có phải hay không thịt đều không phải không có cái gọi là, chỉ ở ăn no bụng liền thành. Hoa, wow, thơm quá! Phương Tiểu Ngọc chạy tiến vào, trên tóc còn ở xuống phía dưới nhỏ nước, nàng cũng không có quản chỉ là nghe này đó hương vị đều sắp sàm chết nàng, còn muốn sát cái gì tóc, đầu tiên là ăn no lại nói. Di, A thành, còn có nấm hương A, ngươi như thế nào làm được, nhìn thơm qua A. Phương Tiểu Ngọc nhìn không được nhéo một cái nấm hương đặt ở miệng mình, lập tức đó là năng miệng, nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn là luyến tiếp phương rớt, lại là như thế nào, đây đều là muốn ha ha vào bụng mới thành. Ăn ngon như vậy đồ vật, không ăn nói, kia thật là lãng phí đã chết. Ta nương giáo quan thanh tiếp tục cấp hỏa giá xài, nàng tới khi cho ta mang theo rất nhiều, thực nhẹ nhàng. Ngâm thủy là có thể lớn lên rất lớn, hơn nữa cũng thực đỉnh nói Như vậy A Phương Tiểu Ngọc dùng sức đem kia khẩu hương nuốt đi xuống, tuy rằng còn muốn lại ăn một ngụm, chính là lại tưởng tượng đại ca còn chưa trở về, quan thanh làm gì đó, nàng chính mình đều là không coi ăn, đó là ngựa ngủng trở lên tay. Nàng ngồi xuống, cùng quan thanh cùng nhau thiêu hỏa, thuận tiện cũng là đem chính mình trên tóc mặt thủy cấp nướng làm, như vậy ướt đặt đạt, xác thật là không thế nào thoải mái. Đúng rồi, A Thanh, ngươi muốn đi tìm ai à? Phương Tiểu Ngọc đây mới là cầm miên khăn xoa chính mình trên đầu bậc nước. Nàng vẫn luôn đều không có hỏi qua quan thanh, chỉ là biết quan thanh cùng bọn hắn cùng nhau là muốn phiên sơn tìm người. Quan thanh ngón tay đốn hiểu rõ một chút, nắm chặt gian, trong lòng lại là một trận khó chịu. Ta tìm ta tướng công. Tướng công. Phương Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, sau đó đại kinh tiểu quái hét to một tiếng. A Thanh, ngươi đều thành thân. Người giống như đều so với ta tiểu A, ta 16, còn chưa thành thân đâu, không đúng nàng thanh âm hạ xuống xuống dưới, ta là nhất định phải hôn, chính là định cái kia, cũng không biết là chết vẫn là tồn tại, nói không chừng đã chết, ta về sau còn không biết phải làm sao bây giờ hào đâu. Quan thanh đứng lên, vạch chân nắp nổi, lại là cho trong nổi đổ một ít thủy, chuẩn bị ngao chút khoai lang canh. Mà nàng này cũng mới là chậm điều tư trả lời vừa rồi phương tiểu ngọc vấn đề. Ta 15 đúng vậy, đều là 15, nàng chính mình qua 15 tuổi sinh nhật, một người, vốn dĩ Dung Thu nhiên còn nói nhất định sẽ ở sinh nhật ngày đó trở về, kết quả, nàng sinh nhật hắn vẫn chưa trở về, cũng là không biết tung tích. Nàng ở sơn kia một bên, quan thanh đem cắt xong rồi khoai lang thả đi vào, thanh âm cũng ở tiếp tục. Ta nghe nói, hắn mang theo một ít người đi sơn kia một bên, cứ như là đi tìm cái gì dục đi, không biết hiện tại hay không an toàn. Ngọn núi này chống đỡ đâu chỉ là khoảng cách, ta cảm giác nó chống đỡ chính là ta chân trời góc biển. Tìm dược. Phương Tiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, có loại thứ gì miêu tả sinh động lên. A Thanh nàng thử hỏi, người tướng không gọi tên gì tử, nói không chừng chúng ta nhận thức, chúng ta tìm người cũng là qua bên kia tìm dược. Quan Thanh tự nhiên là biết bọn họ nhận thức, nếu như bọn họ không phải tìm cùng cá nhân, nàng cũng không có khả năng hiện tại ở chỗ này. mà là ngốc tại trong không gian, qua ăn uống không lo nhật tử. Quan biểu cái hào nắp nổi, buồn khoai lang, nàng ngồi xuống, lấy ra một cái dược bình nắm ở trong tay. Hắn là chúng ta nơi đó đại phu, bồi ta cùng nhau lớn lên, không đúng, hắn là nhìn ta lớn lên nói lên cái này, quan thanh liền nhớ tới khi còn nhỏ, dung thu nhiên ôm nàng bộ ráng, kỳ thật nàng không phải hắn nhìn lớn lên, bọn họ xem như thanh mai trúc mã, cũng coi như là dưỡng thành. Phương Ngọc Tiểu không nói gì, tiếp tục đang nghe. Như vậy hẳn kìa. Dung Thu Nhiên quan thanh hộp ra này ba chữ, thanh âm khinh khinh nu nhu, làm như phong giống nhau. Đầu tiên là thổi qua nàng chính mình tâm trước vị trí, như vậy ở cảm giác, hẳn là tưởng nghiệm chính là tưởng niệm đi. Dung Thu Nhiên. Phương Ngọc đông nhiên đứng lên, thanh âm đều là nói lắp lên, ngươi nói, ngươi nói, ngươi tưởng công kêu Dung Thu Nhiên, là vị đại phu. Là. Quan thanh đến là không có phương tiểu ngọc như vậy kích động, nàng cấp bếp lò thêm một phen tuổi lửa, hỏa không thể quá lớn, bằng không liền thiêu hồ, đương nhiên hỏa cũng là không thể quá tiểu, nhỏ nói, lại là ngao không ra hương vị. Thật sự kêu dung thu nhiên sao. Phương ngọc không tin lại là hỏi một câu. Như thế nào, có vấn đề. Quan thanh quay mặt đi nhìn chầm chầm nàng mặt vẻ mặt sai biệt, như thế nào như vậy kích động, nhưng có việc, là nàng không biết. A thanh Vương thanh vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, kéo lại quan thanh tay háo. Chúng ta cũng là muốn đi tìm dung đại phu, chúng ta muốn tìm hắn cứu ta đệ tự hào. A thanh, nếu hắn là ngươi tướng công, đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Ta cầu ngươi nói, phương tiểu ngọc vẫn luôn cười hì hì mặt, lúc này cũng là đi theo chua sót lên. Ai đều là sẽ khóc, bất quá chính là bị áp lực cái gì. Quan thanh nhìn nàng đầy mặt nước mắt. Cũng là nhớ tới còn ở phương xa trong thôn cầm nương, nàng cũng tưởng nương. Lúc này phương tiểu ngọc khóc nước mắt không ngừng từ cầm phía dưới nhỏ giọt đi xuống, sau đó một giọt một giọt rớt tới rồi trên mặt đất, rồi sau đó vượng khai. Quan thanh vươn tay cầm tay nàng. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu như ngươi tìm dung thu nhiên cùng ta tìm giống nhau, ta sẽ giúp ngươi. Vì bọn họ tìm cùng cá nhân, nàng ở trong lòng là như thế này nói cho chính mình. Nếu tìm được rồi, như vậy, nàng sẽ thực hiện chính mình cái này hứa hẹn. Cảm ơn, cảm ơn Phương Tiểu Ngọc dùng tay háo xoa chính mình mặt, ta tin tưởng, chúng ta tìm nhất định là một người, nhất định là của hắn. Mà Phương Tiểu Ngọc vốn đang là có chút không trứng tâm, lúc này cũng là có chút hơi hơi thả lỏng, bọn họ xa xôi vạn giảm đi vào nơi này, chính là vì tìm được dung thu nhiên, tìm không tìm đến người, bọn họ đến là không lo lắng, bọn họ tin tưởng. Trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ nhất định sẽ tìm được người, chỉ là nhân ra có đồng ý hay không cùng bọn họ cùng đi cứu người, chính là bọn họ đau đầu vấn đề, hiện tại đến là hảo, chỉ cần có quan thanh ở, chỉ cần quan thanh ứng, nàng tin. Tưởng, đệ đệ nhất định sẽ chưa khỏi. Chương 147 có dược có thể trị. Quan thanh đem cái trai phóng tới chính mình trên người, nàng ngưng lên mặt, nhìn chầm chầm phương tiểu ngọc trên mặt nước mắt, ngươi đệ đệ sinh bệnh gì. Bên ngoài đại phu cứu không được sao. Vẫn là nói, nàng nheo lại hai mắt, bên ngoài đại phu đều là biến thành tăng thi, vẫn là trốn chạy. Ta đệ đệ, Phương Tiểu Ngọc bẹp một chút miệng, nói lên cái này, trong lòng liền thực sự khó chịu. Ta đệ đệ bị cái loại này quái vật cắn bị thương. Cắn bị thương. Quan thanh nữ một chút mi, quái vật chính là tang thi đi, chính là, không đúng, bị tang thi cắn thương người, cũng sẽ biến thành tăng thi. Trừ bỏ ít có sẽ trở thành dị năng giả ở ngoài, không có khả năng có thể cứu chưa khả năng, biến thành tăng thi, chỉ có một đường biện pháp, vậy giết. Phương Ngọc Tiểu hiển nhiên là không biết quan thanh trong lòng đã là qua mấy phần cân nhắc. Nàng cấp hỏa thêm một phen xài, sau đó đem chính mình đặt ở đầu gối mặt tay cầm thẩn, để để hiện tại khi hôn mê bất tỉnh, hôn mê thời điểm, cái gì cũng không biết, liền cùng cái loại này quái vật giống nhau, chính là tỉnh thời điểm, lại là nhận được người. Chỉ cần chúng ta tìm được Dung Đại Phu, ta tin tưởng, đệ đệ nhất định sẽ chưa khỏi. Không có khả năng quan thanh đứng lên, đi tới một bên vây quanh được chính mình ngực. Bị cắn thương người, cũng sẽ biến thành cái loại này quái vật, không có khả năng sẽ thanh tỉnh. Nàng thấy hai đời tang thi, không có nào một loại tang thi là có thể chưa khỏi. Có thể chữa khỏi phương tiểu ngọc nắm chặt chính mình tay, Dung Đại Phu có thể chưa khỏi, những người khác biến thành quái vật đều không có tỉnh lại. Chính là ta đệ đệ tỉnh, ta cha mẹ ngẫu nhiên được một cái thuốc viên, là dung đại phu chế ra tới, cho nên ta tin tưởng, dung đại phu nhất định có thể cứu ta đệ đệ. Quan thanh mở ra môn đi ra, nàng phải hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa, dung ca ca khi nào chế thành cái loại này thuốc viên tới, mà cái loại này dược còn có thể trị bị tăng thi cắn thương, đừng nói thanh tỉnh, chẳng sợ chỉ là có chút ý thức, đối với những cái đó bị cắn người đều là không có khả năng. "Xin lão, Phương Tiểu Ngọc cũng sẽ không nói dối, việc này liên quan đến Phương Tiểu Đệ sinh tử, bọn họ huynh muội hai người lại là xa ngàn dặm đi vào nơi này, không phải vì ngắm cảnh du ngoạn, cho nên chuyện này 89 phần 10 chính là thật sự, mà nàng nhất định phải mau chóng tìm được Dung Thu Nhiên mới được. Có lẽ, hắn nơi đó thực sự có có có thể lo việc tang ma thi vi rút phương pháp, nếu là cái dạng này, như vậy chỉ cần không có tang thi loại đồ vật này tồn tại, người chỉ cần muốn sống sót" Cho dù là 4 năm không dài lương thực, đại bộ phận người vẫn là có thể sống sót. So với hiện đại tang thi vi cổ đại người càng tửa càng dễ dàng sống sót. Nàng không phải người tốt, cũng không làm tốt sự, người khác sinh tử cũng là cùng nàng không quan hệ. Bất quá, chỉ cần đã không có tang thi loại đồ vật này, nàng sẽ sống càng nhẹ nhàng. Nàng thật là chịu đủ rồi cùng tang thi giao cùng nói nhật tử. Sau đó không lâu, trong nồi khoai lang cháo cũng ngao hảo. Quan Thanh đi vào trong phòng bếp, Phương Tiểu Ngọc nhìn thấy nàng, đối nàng cười hắc hắc, ta vừa rồi ăn một chút, ngươi không ngại đi. Ngươi có thể ăn hai khẩu Quan Thanh cũng là khó được ngâng ngâng khỏe môi, khi thật một người quá dài thời gian, nàng cảm giác chính mình đều là biến thành đời trước chính mình, mà không phải này một đời Quan Thanh. Hiện tại Phương Tiểu Ngọc bộ ráng, nàng mới là tưởng nhớ, chính mình bất quá mới là 15 tuổi tiểu cô nương mà thôi. 15 tuổi, thật sự thực tuổi trẻ. tuổi trẻ, còn chỉ là hai tử, chỉ là chi với quan thanh, 15 tuổi, đã là đã trải qua hai lần tận thế. Nàng có khi đều ở tự rêu chính mình, trên đời này còn có ai như là nàng giống nhau may mắn, có thể từ một cái tận thế xuyên qua đến một cái khác tận thế, nàng không cần xuyên thành cái gì công chúa Vương Phi, cũng không cần cái gì đại phú đại quý, đỏ tía, nàng muốn, bất quá chính là một phần bình thường yên ổn sinh hoạt. chương 148 Đại Bạch Cơm Tựa như cha cùng lương giống nhau, cả đời hoạn nạn nâng đỡ, tuy rằng không phú quý, chính là vợ chồng hai người lại là cảm tình chân thành tha thiết, cả đời cũng chỉ là thủ lẫn nhau hai người, thủ một đôi nhi nữ, cũng như là đại ca cùng đại tẩu giống nhau, tuy rằng phía trước từng người đều có bất đồng gặp gỡ, chính là có thể đi đến cùng nhau, lại là tôn trọng nhau như khách, thập phần không dễ, cho nên, bọn họ hai người cũng là tương đương quý trọng này phân duyên phận, vợ chồng hai người chưa. Bao giờ cãi nhau miệng, hồng quá mặt. Quan thanh tin tưởng, mặc kệ cha mẹ, vẫn là đại ca, ở hôn nhân phương diện này, cả đời này, đều là gặp qua thực hảo. Chỉ là nàng. Nàng vạch chân nổi trong nồi mặt đều là đại bạch cơm, kia sợi mễ mùi hương sung ra, làm phương tiểu ngọc không ngừng nuốt nước miếng. Này hương vị thật sự là quá thơm, không được, nàng vội vàng lau một chút miệng mình, giống như nàng chảy nước miếng. Đây chính là đại bạch cơm A. Cùng ngày hôm qua châu chính là không giống nhau. Ngày hôm qua đó là mễ thiếu thủy nhiều, hôm nay đây chính là mễ nhiều thủy thiếu, toàn bộ đều là gạo A. Liên tính là ở trước kia, có người ra một năm giữa cũng là ăn không hết mấy đốn gạo cơm tới. Quan Thanh Thịnh ba chén cơm, Phương Tiểu Ngọc đương nhiên là có cái ánh mắt, biết này ba chén cơm, bọn họ ba người một người một chén, nàng thấy chính mình chén nội cơm nhiều, liền nghĩ một hồi cấp đại ca cũng là phân thượng một ít. Đại ca này đi thân thể lực sống, còn nữa một đại nam nhân, vốn dĩ chính là sức ăn đại, ăn nhiều một ít cũng nên. Trong nồi còn có quan thanh làm như đoán được Phương Tiểu Ngọc ý tưởng, chỉ chỉ còn ở trong nồi cơm nói, ta làm nhiều, ngươi ca ăn thượng ba chén đều là đủ. Cảm ơn ngươi A Thanh Phương Tiểu Ngọc thật sự tưởng đi lên ôm một chút quan thanh, chỉ là tay nàng chính là bưng hai cái chén đâu, nếu là lộn sột nói, này chén liền phải quăng ngã, quăng ngã chén không quan trọng. chính là quăng nã cơm, đó chính là thiên đại sai lầm. Gì, như vậy hương. Phương Tiểu Cường từ bên ngoài đi đến, một bưu trên bàn mấy chén cơm thẻ, còn có chung dàn kia một đại bản xào hồng du du con thỏ thịt, lập tức liền tới rồi muốn ăn, này sáng sớm đi ra ngoài, liền không có hảo hảo ăn cái gì, hiện tại đều mau đói trước ngực rán phía sau lưng. Hắn vội vàng đi một bên trong buồn giặt sạch tay, ngồi xuống liền chuẩn bị ăn cơm. Hai cái cô nương thấy hắn ngồi xuống, cũng đều là không khách khí từng người cầm chén, bắt đầu ăn lên, kia buồn thỏ xào ra tới thật đúng là không tồi, con thỏ thịt có nấm hương hương vị, mà nấm hương bên trong, còn lại là có một cổ tử nồng đậm thịt vị. Có khi cảm giác, này nấm hương hoạt nộn nộn, vào miệng là tan, đến là so con thỏ thị tan ngon thượng một ít. Phương Tiểu Cường ăn ngấu nghiến ăn xong rồi một chén cơm, này còn không có nói chuyện đâu, Phương Tiểu Ngọc liền nhanh tay lẽ mắt, cầm đi trong tay hăn chén, người cũng là đứng lên. Đại ca, A Thanh nói, này cơm ngươi có thể tùy tiện ăn, trong nồi còn có đâu. Cảm ơn giảm cường khó được đỏ mặt, bất quá, chính là bởi vì sắc mặt quá hắc, cho nên có chút nhìn không ra tới, mà hắn trộm nhìn thoáng qua quan thanh, liền thấy tuổi trẻ tiểu cô nương làn da cực hảo, thân thể cũng là hơi hơi chịu dài quá lên, đến là có chút thiếu nữ bộ dáng, trên người quần áo cũng là sạch sẽ, không có một tia hư vị, ngũ quan lớn lên cực kỳ tinh xảo tinh tế. Hắn cảm giác được là so trong kinh những cái đó quan gia cô nương đều là lớn lên đẹp, những cái đó quan gia cô. Nương tính tình đại, lại là hư vinh, vẫn là ở nông thôn cô nương hảo, chỉ là đáng tiếc, bọn họ vì cái gì hiện tại mới là gặp được. Hắn ở trong lòng không ngừng nghĩ các loại khả năng tính, cũng có ngốc có thể là bởi vì ăn no, cho nên muốn quá nhiều, cũng thật là ứng như vậy một câu. No ấm tư. Chương 149 không thể là nàng. Đương Phương Tiểu Ngọc ra tới thời điểm, liền nhìn đến nhà nàng đại ca thỉnh thoảng nhìn chằm chầm Quan Thanh Nhìn, kia một đôi mắt băng giá tới quang, tầm mấy thủ đô là muốn nị chết người, nàng không khỏi thở dài, nếu như không biết Quan Thanh đã thành thân, nàng cảm giác Quan Thanh sắc thật là thích hợp nhà nàng đại ca, tuy rằng nói thân phận thượng là kém một ít, chính là mặc kệ là từ tướng mạo vẫn là tính tình thượng, đều là không tồi, hơn nữa hiện tại loại tình huống này, có thể có cái nữ. Nhân gả nàng đại ca Nàng đã cảm giác thực vui mừng, cho dù là cái đương khất cái, chỉ cần đại ca nguyện ý, nàng cũng sẽ duy trì. Chỉ là đáng tiếc, bất luận kẻ nào đều có khả năng, lại không thể là Quan Thanh. Nhân ra đều đã là phụ nữ có chồng, nàng hiện tại tạm thời không nói, chờ đến không ai thời điểm, nàng phải hảo hảo đề điểm một chút đại ca, có chút tâm tư là có không được, có một số việc là tưởng không được. Châu này cơm ăn mọi người đều là có tâm tư, Quan Thanh thất thần nghĩ đến sự Phương Tiểu Cường tưởng quan thanh, mà Phương Tiểu Ngọc cũng là tưởng quan thanh. Ca Phương Tiểu Ngọc đóng cửa lại, hô một tiếng Phương Tiểu Cường. gì làm sao vậy, Tiểu Ngọc? Phương Tiểu Cường đối với Phương Tiểu Ngọc cười một tiếng, hôm nay chúng ta thu hoạch không tồi, một đầu không tính tiểu nhân heo con, đủ chúng ta ăn thật lâu, ngày mai ta lại đi đánh chút xài. Chúng ta này đó thịt đều là làm thành thịt khô, nhiều làm một ít, chờ đến tuyết dùng, liền có thể qua sơn. chính là Hắn lời này đều là nói đã nửa ngày, như thế nào nhà hắn mội mội lại là một câu cũng không có hồi hắn. Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Phương Tiểu Cường bị khiếp sợ, không phải là nơi nào không thoải mái đi. Không phải, Phương Tiểu Ngọc đi đến, ngồi xuống Phương Tiểu Cường đối diện, nàng đem tay đặt ở trên bàn nắm chặt, suy nghĩ nửa ngày, mới là nói thẳng hỏi. Đại ca, ngươi có phải hay không thích ra thành Phương Tiểu Cường mặt đen, lại là đỏ lên. Ngươi hổ chút nói cái gì, ta sao có thể thích quan cô nương. Trong miệng của hắn tuy rằng hay không nhận, chính là gương mặt kia, cặp mắt kia rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này xấu hổ cùng ngượng ngùng. Phương Tiểu Ngọc từ nhỏ chính là cùng hắn cùng nhau lớn lên, sao có thể không biết, hắn suy nghĩ cái gì. Kìa không thích tốt nhất Phương Tiểu Ngọc xoay qua mặt, nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói mát. Tiểu Ngọc Phương Tiểu Cường vội vàng kéo lại Phương Tiểu Ngọc tay háo. Hảo! Ngươi liền không cần tiêu khiển đại ca ngươi, quan cô nương cùng chúng ta nhận thức không lâu sau, chính là nàng làm người ngươi cũng là hiểu biết, đúng không? Hiện tại tình huống này, đại ca cũng không trông cậy vào cưới cái cái gì nhà cao cửa rộng, đã trải qua này một chuyến, kỳ thật cái gì đều là nhược, hai người chỉ cần thiết tình, cái khác hết thể lại là tính cái gì, đúng hay không?